Cái ngày đó, đã đến rất nhiều người, vô số cường giả tụ tập cho ta ăn mừng thọ thần sinh nhật, ta uống rất nhiều rượu, tròn vẹn uống 7 ngày. Ở ta rốt cục say mềm đi ngủ thời điểm, hắn hai cái ca ca, lại vụng trộm tránh đi tất cả mọi người, đi tới ta nghỉ ngơi địa điểm, mổ ra trái tim của ta, lấy đi vào ta chân quý nhất sự việc. Cường đại như ta, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản sẽ chết đi, ta lập tức liền tỉnh lại, thế nhưng là đã mất đi vật kia, thực lực của ta giảm nhiều. Bất quá giết chết hai người kia, hay là không khó. Thế nhưng là ngay tại ta chuẩn bị ra tay đem hai cái này chết tiệt tiểu nhân hèn hạ giết chết thời điểm, hắn đã đến. Hắn khóc cầu ta, để cho ta thả hắn hai cái ca ca. Ngay tại ta nhất thời mềm lòng lập tức, hắn lại tự bạo. Dùng hy sinh chính mình làm đại giá, đem ta trọng thương, hắn hai cái ca ca cũng thừa dịp loạn trốn. Về sau, ta trọng thương không chừng trị, đã chết. Tuy nhiên, cái chết chẳng qua là nhục thể của ta. Ta đã đạt đến cảnh giới kia. Vốn ta đây là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù ta mới vừa tới cảnh giới kia hơn 300 năm. Thế nhưng là bởi vì cái kia hai cái hèn hạ tiểu nhân trộm đi ta thứ trọng yếu nhất, thế cho nên để cho ta linh hồn không cách nào cải tạo thân thể, tiểu như vậy dùng một cái cô hồn dã quỷ trạng thái dù đáng trên thế gian. Ta đây làm sao có thể cam tâm. Theo cao cao tại thượng thần trực tiếp biến thành tham sống sợ chết quỷ, khổng lộ như vậy chênh lệch để cho ta gần muốn điên cuồng. Bất quá, ta đúng là vẫn còn nhịn xuống. Ta từ bỏ đã loạn cả một đoàn ta đê. Ây thế giới, lợi dụng thân thể cuối cùng sức mạnh, đi tới hắn hai cái kaka ca, ca vũ trụ, sau đó, đã bắt đầu của ta báo thủ kế hoạch. Tuy nhiên trong chuyện này đã trải qua rất nhiều biến cố cũng có rất nhiều thất bại, nhưng là cuối cùng, mục đích của ta, hay là đã đến. Ta lợi dụng chính mình vốn không tồn tại cùng cái vũ trụ này thân phận đặc thù cùng một ít thần thông, thành công nâng lên hắn hai vị ca, ca đại chiến, mà trận này đại chiến, làm cho cả vũ trụ đều liên lụy tiến đến. Cuối cùng hướng chi đem toàn bộ vũ trụ đều cho đánh cho tàn phế, khiến cho vũ trụ đẳng cấp đều giảm xuống nhất cấp. Đây quả thật là để cho ta thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá hai cái này tiểu nhân hèn hạ tại chiến đấu cuối cùng, hay là phát hiện sự hiện hữu của ta, vì vậy, bọn hắn đồng thời quyết định đỉnh chỉ chiến tranh, hơn nữa lợi dụng giả chết phương thức, để cho bọn họ hai cái cũng ở đây cái thế gì. Y bên trên biến mất, do đó thoát ly tầm mắt của ta, hơn nữa vẫn còn âm thầm bày ra bọn họ phục sinh kế hoạch. Ta biết rõ. Hai người bọn họ ở đã chiếm được ta vật kia về sau, đều không thể dung hợp, cho nên bọn hắn ở sau khi chết kế hoạch phục sinh, chính là dung hợp ta vật kia cơ hội tốt nhất. Đây mới là bọn hắn căn bản nhất mục đích. Ta làm sao sẽ để cho bọn họ thực hiện được. Vì vậy ta bỏ ra trăm vạn năm thời gian, hao tốn cực lớn tâm lực, rốt cục, và hôm nay, hai người bọn họ, đều triệt để đã thất bại, hơn nữa hoàn toàn tiêu tán tại cái này trong vũ trụ. Mà ta, mới là người thắng sau cùng. Bất quá! Ở ta phục sinh lúc trước, ta còn là cần xử lý do những cái không hiểu chuyện còn sâu cái kiến. Cũng tỉ như, trước mắt các ngươi. Tốt rồi, chuyện xưa của ta đã nói, thế nào, các ngươi có cái gì cảm khái? Vì bày ra của ta tha thứ, anh sẽ cho các chú trước khi chết, đem tâm lý nghi hoặc, tất cả đều giải quyết hết. Bằng không thì có tiếc nuối linh hồn, cũng không như thế nào mỹ vị. Một hơi nói xong, yêu linh đồ đầu tiên đưa ánh mắt, đầu hướng về phía Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được yêu linh đồ ánh mắt, Tôn ngộ không ngần đầu, tâm lý của hắn đồng dạng bị khiếp sợ chỗ trăng ngập, nếu như yêu linh đồ vừa rồi mà nói thật sự, kết hợp với hắn trước kia biết, rất nhiều vốn là nghiền nát mảnh vỡ cũng đã có thể tốt lắm tổ hợp ở cùng một chỗ. Tôn nộ không hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, ngươi không phải yêu linh đồ, vấn đề của ta chính là, thân phận chân thật của ngươi, là ai? Tôn nộ không sở dĩ hỏi ra vấn đề này, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt hẳn nghĩa. Chỉ bất quá hắn bây giờ nghi hoặc cùng khiếp sợ đã như là cơn sóng gió động trời giống nhau bước lên, cho nên hắn cần một vấn đề, làm cho mình hơi chút thở một ngụm, cũng cần một chút thời gian sửa sang lại rõ trong đầu vô số mảnh. Vỡ! Ta à, ta cũng quên tên của ta, bất quá ở của ta vũ trụ, bọn hắn ngoại trừ xưng hô ta là thần bên ngoài, còn xưng hô ta là thủy tôn. Mà cái vũ trụ này vô cùng nhiều người, thì là bảo ta đại nhân. Đáp hắn này, người thỏa mãn sao? Tôn ngộ không? Trương 760, lịch sử chân chính. Không sai, một mực ở phía sau màn như đồ rất nhiều sự tình cái vị kia đại nhân, chính là yêu linh đồ, hoặc là nói, là bây giờ yêu linh đồ. Mà tôn ngộ không cùng đường tam tạng mấy người đều là lộ ra một bộ quả là thế thân sắc. Đây là chi bắc đống nhiên thấp giọng nói, trách không được, trách không được ta một mực không có biện pháp tính toán theo công thức ra đây hết thẻ phía sau màn kẻ sai khiến rốt cuộc là ai. Chắc không được ta coi là không xuất quan tại cái này yêu linh đồ là bất luận cái cái gì sự tình, nguyên lai, like, hắn cũng không phải cái vũ trụ này người, đây hết thầy, liền đều nói được đã thông. Yêu linh đồ mà nói, hoàn toàn chính xác để cho mọi người lại một lần nữa chấn kinh rồi, kết hợp lúc trước khai tịch giả mà nói, hết thầy liền cũng có thê hát, nói được đã thông. Lúc trước khai tịch giả đã từng nói qua, hắn sở dĩ muốn giết linh uy ngưỡng chính là vì ngăn cản một người phục sinh, mà người này, phải là yêu linh đồ hoặc là nói là Thủy Tôn. Trên xuống của một trận chiến nguyên nhân gây ra, kỳ thật cũng căn bản cũng không phải là trong lịch sử như vậy. Minh Tôn cũng căn bản cũng không phải là cái gì từ bên ngoài đến vũ trụ xâm lấn sức mạnh, đây hết thể thai nạn kẻ cầm đầu, tất cả đều là tham lam. Chính thức lịch sử, hẳn là như vậy. Tại đây lúc nãy trong vũ trụ, khai tịch giả cùng Minh Tôn đã là đứng ở đỉnh phong nhất người, về phần hắn đám bọn họ hai người quan hệ trong đó chúng ta đã lâu không đi suy đoán. Bởi vì này đối với cả kiện sự tình mà nói cũng không phải thập phần trọng yếu. Ở vào đỉnh phong hai người chợt phát hiện, thiên tôn đỉnh phong cũng đã là phương này vũ trụ có khả năng dung nạp trình độ lớn nhất sức mạnh, thế nhưng là bọn hắn cũng không cam tâm, bọn hắn muốn trở thành vĩnh hằng trở thành chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua trí tôn chi lộ trọng điểm. Rốt cục ở một ngày nào đó, bọn hắn phát hiện một cái khác vũ trụ tồn tại, hơn nữa cái vũ trụ kia trong, còn có một người, người kia đã thành công đi tới trí tôn chi lộ trọng điểm. Do đó đã trở thành Thủy Tôn. Thủy Tôn, hết thẻ vạn vật cuối cùng đồng dạng cũng là vạn vật lúc đầu, là chân chính vĩnh hằng Sẽ không theo thời gian trôi qua mà thay đổi, siêu nhiên hậu thế giới bên ngoài. Thủy Tôn, chính là khai tịch giả cùng Minh Tôn đều muốn đạt tới cảnh giới. Thế nhưng là đơn thuần bằng vào tu luyện đây là chuyện không thể nào. Vì vậy, bọn hắn suy nghĩ một cái kế hoạch. Một cái áp độc, không từ thủ đoạn kế hoạch. Cái kia chính là lợi dụng hai người hợp lực mở ra vũ trụ thông đạo đem Bạo Phượng nhất tộc Bạo Thiên Phượng đưa đến cái vũ trụ kia. Ngay từ đầu bọn hắn chính là muốn cho Bạo Thiên Hoàng qua bên kia dò xét rõ tình huống, làm khai tịch giả cùng mình Tôn đại chiến làm một ít chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới Bạo Thiên Hoàng vừa xong đặt đã bị Thủy Tôn phát. Hiện, bất quá chính như Thủy Tôn tự nói như vậy, Thủy Tôn chẳng những không có giết chết xâm lấn Bạo Thiên Hoàng nhưng lại đã yêu hắn. Khi Bạo Thiên Hoàng đem cái này tin tức chuyển trở về về sau, khai tịch giả cùng mình Tôn biến cải biến kế hoạch, cuối cùng thúc đẩy này thông bị tịch Bất quá chuyện này đối với tại khai tịch giả cùng minh tôn mà nói, nhưng là vô cùng thành công. Bọn hắn ở thủy tôn trái tim trong, đã chiếm được một vật, như vậy thứ đồ vật. Kỳ thật cũng không xa lạ gì, chính là linh. Thủy tôn linh, mà thủy tôn linh chính là thiên tôn đỉnh phong lên cấp thủy tôn mấu chốt. Đã mất đi khác, thủy tôn cũng liền không còn là nguyên vẹn thủy tôn. Ở đã chiếm được linh về sau, khai tịch giả cùng minh tôn đều ý thức được, bọn hắn chưa bao giờ chú ý qua linh hồn phách chính giữa linh. Dĩ nhiên cũng làm là lên cấp thủy tôn nơi mấu chốt. Thế nhưng là cái lúc này để cho bọn họ một lần nữa tu luyện chính mình Linh, đã không thể nào. Cho nên bọn hắn đều đem mục tiêu đặt ở đến thủy tôn Linh phía trên. Bất quá Linh chỉ có một phần, mà bọn hắn đã có hai người, như thế nào phân phối phần này Linh. Liên trở thành khai tịch giả cùng Minh tôn tầm đó lớn nhất mâu thuẫn. Cũng chính là cái lúc này, vụ trộm lẹn vào phương này vũ trụ thủy tôn, rốt cục thấy được cơ hội. Vì vậy lợi dụng thân phận của mình hồn phách không thân thể tiện lợi mượn xác khai tịch giả cùng mình Tôn riêng phần mình bất đồng chính là thủ hạ trên NG. Ấy, không ngừng trở nên gây gắt hai phe mâu thuẫn. Cuối cùng, ở thủy tôn suối dục phía dưới, rốt cục bạo phát cái kia một hồi có 102 đại chiến. Kỳ thật, ở đằng kia trận đại chiến bắt đầu về sau, Thủy Tôn đồng dạng làm rất nhiều ra tay chân, ví dụ như nhập vào thân linh dược đan thủ lĩnh tuần thiên giả trên người, dẫn đến chín khối đan dược cuối cùng gia nhập Minh Tôn một đám ở cuối cùng quyết chiến trong, cho khai tịch giả tương đối mấu chốt một kích. Đồng dạng cũng kể cả mượn sắc bên trên một đời chi bắc trên người, do đó đầu độc đạo chuẩn. Để cho đạo chuẩn cho rằng Khai Tịch giả đã rơi vào ta đạo, cho nên vốn nên là chém về phía Minh Tôn một kiếm lại đem Khai Tịch giả cũng bao gồm đi vào. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều rất nhiều đều là Thủy Tôn đang âm thầm động tay chân. Bất quá trận này đại chiến kết quả cuối cùng cũng không tận như người ý, Thủy Tôn cũng không có chính thức đem Khai Tịch giả cùng Minh Tôn giết chết, mối thù của hắn cũng liền không có thể được báo. Kết quả như vậy Thủy tôn tự nhiên sẽ không cam lòng. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là, khai tịch giả khi hắn chỗ đó trộm đi Linh, hắn tìm không được. Ở khai tịch giả cùng mình tôn sau khi chết, thủy tôn bỏ ra vô số khí lực nhưng vẫn không có thể tìm tới, đến cuối cùng hắn không thể không nghĩ biện pháp khác làm cho mình khôi phục lại thủy tôn tu vị. Mà hắn Linh, sớm đã bị khai tịch giả cho giấu ở lúc ấy cùng mình tôn đại chiến chiến trường cái nào đó thập phần địa phương bí ẩn. Bởi vì hai phe nhân đại chiến chiến trường đã chết vô số cường giả dẫn đến vô số cường đại oan hồn khắp nơi đều là, cho nên rất tốt đem cái kia linh khí tức cho đã ẩn tàng. Về sau, cái kia chiến trường dần dần biến thành hôm nay vẫn lạc chi mộ, mà thủy tôn linh cũng liền đã trở thành vẫn lạc chi mộ mộ linh. Nói đến đây, kỳ thật chân tướng đã rất rõ ràng, thủy tôn linh, cái kia phần có thể đến chí tôn chi lộ trọng điểm mấu chốt, cũng chính là tất cả mọi người trong miệng theo như lời cái kia phần vĩnh hẳng kỳ thật chính là vẫn lạc chi mộ chi linh, chính là tiểu hầu tử. Có người có lẽ còn nhớ rõ Tôn Ngộ không lần thứ nhất, nhìn thấy Tiểu Hầu Tử thời điểm, Tiểu Hầu Tử cũng không phải bây giờ bộ giáng, mà là đang nhìn thấy Tôn Ngộ không về sau. Đối với Tùy Tâm Sinh, Linh thấy được Tôn Ngộ không nội tâm chi niệm mới có thể hóa thân thành Tiểu Hầu Tử. Đây cũng là vì sao diệt thế cửu đầu xa nhìn thấy Tiểu Hầu Tử thời điểm, hội kinh ngạc cho hắn bộ giáng nguyên nhân. Mặc dù nhỏ Hầu Tử là Thủy Tôn Linh, bất quá đang bị khai tịch giả cùng mình Tôn Bóc Tách sau khi đi ra, kỳ thật cũng đã đã có được ý thức của mình. Cho nên về sau tăng thêm khai tịch giả một ít cố ý dẫn đạo, khiến cho tiểu hầu tử biến thành khai tịch giả dành riêng chi vận. Liên tục Minh Tôn đều một mực không có tìm được cái này có thể cùng vĩnh hằng vẽ lên ngang bằng linh. Ở khai tịch giả trong kế hoạch, hắn hội tác dụng tôn ngộ không thân thể phục sinh sau đó đem tiểu hầu tử cũng chính là thủy tôn linh hoàn toàn dung hợp. Vì thế, hắn không thể không tại chính mình thân thể sau khi chết đem chính mình linh hồn phách trong linh bóc tách đi ra ngoài. Bởi như vậy hắn sẽ trở thành lúc nãy trong vũ trụ mới thủy tôn. Thank you cuối cùng vĩnh hằng. Cũng đang bởi vì như thế, ở Tôn Ngộ Không tiến vào vẫn lạc chi mộ về sau, Tiểu Hầu Tử mới có thể để cho Tôn Ngộ Không dung hợp cái kia hai đóa ba linh hoa. Kỳ thật ba linh hoa chính là thủy tôn linh tách ra đến, dù sao thủy tôn đã thành tiểu điểm cuối của con đường chí tôn, hắn linh cường đại, không phải dễ dàng như vậy có thể dung hợp. Chỉ có đem thủy tôn linh chia làm 3 phần từng bước hấp thu mới có thể. Nói cách khác, Tiểu Hầu Tử bản thân chính là đệ tam đóa ba linh hoa. Hết thảy Chính là chỗ này sao chuyện quan trọng. Chính như năm đó đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ không đã từng nói qua một câu, thế gian này mọi sự văn vật, sở dĩ sẽ như thế, ở sau lưng đều có một cái tất nhiên lý do. Trước kia Tôn Ngộ không một mực không rõ những lời này, mà hôm nay suy nghĩ đã thông nhiều như thế sự tình về sau, hắn đông nhiên sẽ hiểu. Lần nữa hít sâu một hơi, Tôn Ngộ không tim, đã dần dần bình tĩnh lại. Thấy không người hỏi lại chính mình vấn đề, yêu linh đồ đông nhiên lộ ra một cái đần độn vô vị biểu lộ. Tựa hồ có chút thất vọng lại có chút ít tiếng mới. Các người có biết hay không, loại này hao tốn cực lớn cái giá lớn mà lấy được thành công nhưng không ai chia sẻ, là rất khó qua đấy sao. Hiện tại, ta sẽ bắt đầu một cái trò chơi. Trò chơi nội dung chính là tất cả mọi người muốn ở của ta 5 lần thời gian hô hấp ở bên trong, hỏi ta một vấn đề. Nếu như không có hỏi lên hoặc là hỏi vấn đề không có ý nghĩa gì, ta đây sẽ giết hắn đi. Tốt rồi, trò chơi bắt đầu. Nói xong. Hắn lập tức liền đem ngón tay hướng về phía Tê Chiếu, đồng thời bắt đầu đếm ngược, khi đếm tới 4 đức thời điểm, Tê Chiếu mở miệng, yêu linh đồ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tê Chiếu trong nội tâm, đồng dạng là tình tiết phức tạp, bất quá vẫn là chấn định lại hơn nữa hỏi vấn đề này. Hắn không xác định yêu linh đồ trò chơi có phải hay không rất nghiêm túc, nhưng là hắn cũng không muốn làm cho mình trở thành cái thứ nhất vật thí nghiệm. Không sai, Tê Chiếu không hổ là Tê Chiếu, nếu là trò chơi, vậy muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. yêu Linh đổ vốn chính là ta năm đó còn sót lại thân thể biến thành, năm đó ta lợi dụng còn sót lại thân thể sức mạnh phá vỡ vũ trụ lại tới đây, mà thân thể liền hóa thành yêu linh đồ. Về sau bị cái kia đan dược cho đã không chế một thời gian ngắn, sau đó lại bị linh uy ngưỡng đặt được. Hiện tại, rốt cục vật quy nguyên chủ. chương 761, Liên Quân Vây Thủy Tôn Giả lời xong tê chiếu vấn đề, Thủy Tôn ánh mắt lần nữa bắt đầu ở mọi người trên người nhìn quét, đây quả thực là ác ma ở điểm danh. Một khi bị điểm danh người không có ở 5 lần thời gian hô hấp ở bên trong làm ra phản ứng, cái kia chờ đợi hắn khẳng định chính là tử vong. Trên mặt như cũ mang theo dáng tươi cười, Thủy Tôn ra tay, cuối cùng đứng tại thương lan Thủy Giới giới chủ Hoàng Triệt trên người. Hoàng Triệt lập tức đã bị lại càng hoảng sợ, cơ hồ là theo bản năng hỏi, người muốn làm gì? Không đắt lập tức liền ý thức được vừa rồi Thủy Tôn đã từng nói qua, không thể hỏi không có chút ý nghĩa nào vấn đề, mà vấn đề của hắn, tựa hồ chính là không có chút ý nghĩa nào. Hoàng Triệt vừa định đổi giọng, thế nhưng là đã đã chậm, Thủy Tôn thân. Hình nhoáng một cái liền đi tới Hoàng Triệt trước người, tốc độ cực nhanh quả thực liền làm cho người ta thời gian phản ứng đều không có. Hoàng Triệt lập tức đã bị đột nhiên xuất hiện ở trước người Thủy Tôn lại càng hoảng sợ, thế nhưng là hắn không kịp làm ra phản ứng chút nào, Thủy Tôn ra tay cũng đã véo tại trên cổ của hắn, theo Thủy Tôn tàn nhẫn mà cười cười, thủ đoạn liền chuẩn bị dùng sức. Bất quá đúng lúc này, Thủy Tôn đích cổ tay lại bị tay kia cầm. Thủy Tôn lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn lại. Liên chứng kiến Đường Tam Tạng đang xếp bằng ở cái kia trắng loán đài sen phía trên, tay phải của hắn đang khấu trừ ở Thủy Tôn cổ tay phải. Thủy Tôn cười hắc hắc, vậy mà buông lỏng ra nắm bắt Hoàng Triệt cổ ra tay, quay đầu Đường Tam Tạng, tràn đầy tiếc nuối cùng đáng tiếc nói, kế hoạch của ta ở bên trong, thất bại nhất đúng là ngươi rồi. Vốn ta là định đem ngươi bồi dưỡng thành c, cửa ta người nối nghiệp. Ngươi cái kia độ hóa hoa quả thực cùng ta độ hóa năng lực hoàn mỹ phù hợp. Nói xong, Thủy Tôn lắc đầu lại nói, Đáng tiếc chính là, ngươi lại đem chính mình cho độ hóa, không chỉ có lãng phí của ta độ hóa năng lực bây giờ vẫn muốn ngăn cản ta. Đường Tam Tạng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta? Hay hoặc là, ngươi cho là mình có được cùng ta chống lại năng lực? Đường Tam Tạng hơi không thể tra cười cười, túi đầu nói, thí chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thông thiên triệt điệu mạnh mẽ. Tuy nhiên bây giờ thân thể chẳng qua là năm đó một bộ phận, nhưng có thực lực vẫn như cũng là chúng ta không cách nào chống lại. Hơn nữa Bần Tăng biết rõ. Người hỏi hôm nay đã làm quá nhiều bố trí, một khi chiến đấu bắt đầu, chúng ta đem. Không hề phân thắng. Thủy Tôn thập phần có hứng thú nhìn đường Tam Tạng, không mở miệng, hiển nhiên là đang chờ đợi đường Tam Tạng bên dưới. Đường Tam Tạng cũng không có để cho Thủy Tôn đợi lâu. Tiếp tục nói, bất quá chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, nếu như chúng ta phát hiện đã không đường có thể đi, chúng ta đây biết sử dụng đầu đi đụng ra một con đường đến. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là thu hồi người cao ngạo. Bằng không thì, hôm nay chết ở chỗ này, nhất định sẽ là ngươi. Nói xong, đường tam tạng đột nhiên ngừng đầu, trên mặt của hắn lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, mà trong mắt thì là không biết nơi nào đến đậm đặc tự tin. Thủy tôn vốn là sững sở, sau đó hắn đột nhiên cảm giác được, lời này giống như đã từng quen biết. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Trước đó không lâu, không phải cũng có người như vậy đối với khai tịch giả đã từng nói quá ư. Nhìn đường tam tạng, thủy tôn biểu lộ bắt đầu biến hóa, trở nên dữ thợn. Mà bắt đầu. Tuy nhiên khai tịch giả cùng Minh Tôn đều chết hết. Mối thủ của hắn coi như là báo, thế nhưng là, hắn đã đã mất đi hết thảy Cho nên hắn muốn đem phương này vũ trụ bỏ vào trong túi. Trở thành lúc nãy vũ trụ vĩnh hằng Trước đó, người nơi này đều phải chết. Chỉ có bọn họ Linh cùng hôn phách, mới có thể để cho chính mình rất tốt mà dung hợp thuộc về mình Linh. Biểu lộ lập tức biến hóa. Thủy Tôn đột nhiên liền xuất thủ, trực tiếp một quyền đá. Nhờ hướng về phía đường Tam Tạng bên trái Thái Dương Đường Tam Tạng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn Thủy Tôn thoáng qua đã tới năm đấm, Đường Tam Tạng chẳng những không có né tránh ngược lại để cho nhắm mắt lại. Mà Thủy Tôn một quyền này, thực sự không có đánh đến Đường Tam Tạng trên người, mà là bị một cái khoan hậu dài rộng ra tay trưởng, ngăn cản xuống. Muốn thương tổn ta sư phụ, ngươi phải hỏi hỏi lão chư ta có đáp ứng hay không. Thủy Tôn chứng kiến công kích bị chặn, không chút do dự nhắc tới tay kia vạn huyết kích, đối với Đường Tam Tạng trái tim liền đâm tiếp nữa. Bất quá lập tức chính là đinh một tiếng. Cái kia vạn huyết kích lại bị Tôn Ngộ Không Kim Cô đồng cho ngăn cản xuống. Lúc này Kim Cô Đổng đã lại một lần nữa cùng Tiểu Bạch Long Kim Tỷ cùng Hoàng Kim Thụ dung hợp. Đương nhiên, ngươi cũng phải hỏi một chút Ta Lao Tôn. Liên tục hai lần công kích cho trận, Thủy Tôn đã nổi giận. Chân phải trên mặt đất đạp mạnh, đã mượn lực phản chấn nhanh chóng nâng lên, đầu gối che trực tiếp đánh tới đường Tam Tạng bụng dưới. Lúc này đây công kích, như cũ không đụng phải đường Tam Tạng. Liên chứng kiến sang Ngộ Tĩnh Quỷ một chân trên đất hai tay giao nhau che ở trước ngực. Đem một kích này lần nữa cho ngăn cản xuống chớ quên hỏi một chút lao xa. Ba lượt công kích bị ngăn, Thủy Tôn giận dữ, trong tiếng giống giận dữ, ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người kia cùng yêu linh đồ tướng mạo hoàn toàn bất đồng, xem ra hẳn L. Thủy Tôn chính thức bộ dạng. Bóng người kia vừa xuất hiện trực tiếp hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén hướng về đường Tam Tạng đỉnh đầu nhào tới. Bất quá, lại một lần bị ngăn trở, ngăn hắn lại, là đã hóa thành bản thể Hoàng Kim Thánh Linh Long Tiểu Bạch Long Màu vàng kim óng ánh long trào cùng thủy tôn bóng người hai móng trộn vào cùng một chỗ, lập tức vang lên từng đợt kim loại giao kích thanh âm. Các sư huynh đều hỏi, cũng thuận tiện hỏi hỏi ta a Đáng chết, nên. Ta giao phó các ngươi cường đại năng lực, các ngươi lại dám cả gan phản kháng ta, đi tìm chết, tất cả đều đi chết đi. Nổi giận trong tiếng, thủy tôn toàn thân khí tức đống như nổ, tôn nộ không mấy người thấy tình thế không tốt lập tức lui về phía sau. Thủy tôn kinh nghiệm chiến đấu cùng sao mà phong phú. Lập tức liền thừa dịp cơ hội này, trong tay vạn huyết kích chấn động, vốn là đã chút nào vô linh tức giận vạn huyết kích trong dây lát huyết quang vụt trời. Sau đó vạn huyết kích hóa thành một cái huyết long trực tiếp đánh về phía đường tam Tạng. Sau đó để cho Thủy Tôn khó thở chính là, vạn huyết kích thay đổi ra huyết long lại bị một đạo phía trên tràn đầy màu đỏ như máu đường vân tường đất chặn lại. Không đợi Thủy Tôn thu hồi vạn huyết, kích, liền chứng kiến cái kia huyết long bỗng nhiên đã mất đi khống chế, lại bị cái gì sức mạnh cho hút đi. Quay đầu nhìn lại, Liền chứng kiến ở hắc khôi lồng được chỗ, đang có một đạo như là con mắt khe hở, huyết long chính là bị hấp đến đó khe hở chính giữa. Mà ngăn trở huyết long công kích, không phải người khác, dĩ nhiên là lục nhĩ mi hầu. Bất quá cũng không phải lục nhĩ mi hầu một người, ở phía sau hắn, lâm tịch, bếch hải, thế hắn cùng phố vân mấy người ra tay tất cả đều đặt tại lục nhĩ mi hầu sau lưng. Hiển nhiên là tập hợp 5 người sức mạnh mới miễn cưỡng ngăn cản. Chứng kiến thủy tôn đống nhiên ra tay. Mà Tôn Ngộ không mấy người cũng là không sợ hai chút nào giúp cho đánh trả, Tê chiếu mấy người cũng rốt cục theo như ồn ào không ngừng, một tiếng giống giận trầm thấp, Tê chiếu trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo màu tím sẫm đường vân, rất nhanh, cả người hắn đều biến thành màu tím sẫm, chỉ có một đôi mắt là đèn kịt một sắc. Như vậy trạng thái, chính là Tê chiếu mạnh nhất sân khấu quay, truyền thừa tự mình Tôn sức mạnh toàn bộ bộ phát, tiến nhập nguyên vẹn Minh thần biến. Tê chiếu tiến vào Minh thần biến thành lập tức, Thủy Tôn thì có sợ cảm ứng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt có chút lộ ra một tia kinh ngạc. Minh tôn sức mạnh. Tôn ngộ không có được khai tịch giả sức mạnh, mà ngươi có được Minh tôn sức mạnh. Có ý tứ, thật đúng có ý tứ. Xem ra hai người bọn họ cũng không có chính thức chết đi, vậy mà đem sức mạnh đều chuyển thừa xuống. Như vậy cũng tốt, có thể cho ta tự tay giết hai người các người, để cho ta lại một lần nữa nhận thức báo thù khoái cảm. Tuy nhiên Minh tôn cùng khai tịch giả đều chết hết, nhưng cũng không phải thủy tôn tự tay giết chết, cho nên hắn một mực không cái loại này báo thù cảm giác Hiện tại cảm thụ được tê chiếu cùng tôn ngộ không khí tước, Thủy Tôn hưng phấn. Không có cơ hội tự tay giết chết cái kia hai cái hèn hạ ra hỏa, giết chết truyền nhân của bọn hắn cũng không tệ. Ngay tại tê chiếu tiến nhập minh thần biến thành đồng thời, phía sau hắn 9 kỳ lân liếc mắt nhìn nhau, 9 người đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó 9 người trực tiếp hóa thành chín đạo hào quang, lập tức chui vào tê chiếu trong cơ thể. Tê chiếu vốn là sững sở, sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Bất quá cái kia thống khổ lập tức biến mất cuối cùng lưu lại là cho đã mắt bị thương. Tê chiếu tự nhiên biết do chín kỳ lân làm cái gì vậy, chín kỳ lân là đem mình hóa thành tê chiếu trong cơ thể xương cốt, đem bọn họ chín người sức mạnh tất cả đều tập trung vào tê chiếu trên người. Trên thực tế ở linh uy ngưỡng sau khi chết, chín kỳ lân liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa, bởi vì bọn họ vốn chính là vì thay linh uy ngưỡng hy sinh mới tồn tại. Thế nhưng là linh uy ngưỡng cũng tại trước khi chết cởi bỏ cùng bọn họ liên hệ. Cho nên ngay tại vừa rồi, Diệp Tinh Tú đã quyết định Muốn đem cuối cùng sức mạnh đều cho Tê Chiếu, sau đó bọn hắn có thể tiếp tục đuổi theo linh uy ngưỡng. Cảm thụ được đang tại lột Sắc quốc cách, Tê Chiếu nước mắt, nhịn không được quần quần hạ xuống. Đột nhiên ngẩng đầu, chầm rãi lau khỏe mắt nước mắt, Tê Chiếu trên mặt, chỉ có dứt khoát sát ý năm đó chín đại thần quốc đệ nhất cường giả, Tà Ma quân Tê Chiếu, rốt cuộc sống lại. Cùng lúc đó, Văn Ngư, Ngự Ba, Lăng Nhất Ba quyết, Tiêu Hỏa, Giác Loạn, Bản Cổ, Hỗn Mô Linh, Lạc Trần, Thiên Thương, Tinh Trầm, Nguyệt Hoàn Tuyển, Hắc Hồi, Minh Đồng, Bất Nhạ Trần Ngạo Vân Trường Cung, Phá Quân, Vong Xuyên Sông Lãng Tâm Kiếm Hảo, cũng toàn bộ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. chương 762, Cửu Quốc Thần Quyết, 1. Xem tình huống này, Thủy Tôn trò chơi là không có phương pháp lại tiến hành đi xuống. Trên thực tế hiện tại cùng Thủy Tôn đại chiến là quyết định chính xác nhất, nếu quả thật để cho Thủy Tôn đưa hắn trò chơi tiếp tục nữa, cái kia thần quốc người trong liên minh nhất định sẽ bị từng bước từng bước giết chết. Tại loại này, mánh liệt khủng bố phía dưới hơn nữa yêu linh đồ lúc trước tạo thành khủng bố, cuối cùng chỉ sợ tất cả mọi người hội mất đi chiến ý Thủy Tôn vốn là vô cùng tường đại, đối mặt địch nhân như vậy, chiến ý là trọng yếu nhất. Thủy Tôn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, bất quá hắn giờ phút này nội tâm đã giận dữ, chỉ có đem tất cả dám cả gan phản kháng người của hắn giết chết, mới có thể dẹp loạn hắn lửa giận. Không nói thêm gì nữa, đến lúc này bất luận cái gì lời nói đều là dư thừa. Thủy Tôn lại một lần nữa quét mắt mọi người một vòng, sau đó Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Thủy tôn đối với những người ở trước mắt, kỳ thật vô cùng hiểu rõ, cái này trăm vạn năm thời gian, hắn lợi dụng chính mình không thân thể tiện lợi, đã từng nhiều lần ẩn nút qua hầu như tất cả thế lực. Mà chính đại thần quốc hắn càng là trọng điểm chiếu cô qua, cũng đang bởi vì thủy tôn đối với những người trước mắt này vô cùng hiểu rõ, cho nên hắn biết rõ những người này tụ tập cùng một chỗ đến cùng có thể sinh ra bao nhiêu sức mạnh. Bất quá, để cho nhất thủy tôn để ý, kỳ thật cũng không phải thần quốc liên minh mà là trong đó mấy người. Tôn Nộ Không tự không cần phải nói, đã dung hợp hắn hai phần linh, đã ở Thiên Tôn đỉnh phong ngưỡng cửa bước ra một bước nhỏ, tuyệt đối là thủy Tôn đại địch. Tiếp theo chính là Tê Chiếu, hầu như tổng thể Minh Tôn toàn bộ sức mạnh hơn nữa 9 kỳ lần cũng dung nhập trong cơ thể, bây giờ Tê Chiếu có khả năng có sức chiến đấu, Thủy Tôn cũng không cách nào đoán chừng, nhưng là có lẽ đã đã vượt qua năm đó Minh Tôn bản thân. Trừ bọn họ ra hai cái, để cho nhất Thủy Tôn kiên kỵ, chính là Diễm Thần. Tuy nhiên hiện tại diễm thần bất quá là thiền tôn môi giới tu vị, thủy tôn muốn giết chết hắn dễ dàng, bất quá thủy tôn biết rõ, bạ phượng nhất tộc cường đại. Tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chứ bọn họ ra ba cái. Còn có mấy người cũng làm cho thủy tôn hết sức đau đầu. Chứ bác giới, sang ngộ tinh cùng tiểu bạch long. Ba người này, là thủy tôn tốn rất nhiều tâm tư đặc biệt bồi dưỡng. Cùng đường tam tạng giống nhau, thủy tôn đều là ý định với tư cách chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Nhưng là bây giờ Ba người này không chỉ có không trợ giúp chính mình thậm chí còn đã trở thành địch nhân của mình. Yếu như cùng Thủy Tôn lúc trước đã từng nói qua, hắn tất cả trong kế hoạch lớn nhất sai lầm chính là đường tam tạng. Nói cách khác, chỉ bằng vào đường tam tạng bốn người, đối phó thần quốc liên minh những người này thậm chí đều không cần hắn tự mình ra tay. Chư bát giới thôn phệ năng lực cùng buồn nguyên tri hỏa, sa ngộ tính buồn nguyên tri thủy, tiểu bạch long bổn nguyên tri kim. Đặc biệt là chư bát giới thôn phệ năng lực, đây chính là chính mình tỉ mị chuẩn bị thật lâu Không biết đã chết nhiều ít vật thí nghiệm mới rốt cục thành công. Mà cái tiêu tiểu bạch long bổn nguyên tri kim còn có trên đầu của hắn hoàng kim long rác. Vậy cũng đều là khi hắn bổn mạng thần binh hoàng kim vạn huyết kích trong tách ra đến. Nếu như không phải như vậy, bây giờ vạn huyết kích đã là nguyên vẹn hình thái. Về phần những người khác, Thủy Tôn cũng không phải rất để ý. Những người này phần lớn là thiền tôn trung cấp hoặc là đỉnh phong, bất quá cũng không có đặc biệt gì đáng giá chú ý. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Tôn trong nội tâm đã có quyết đoán Hắn biết rõ Tôn Ngọc không, Tê Chiếu cùng Diễm Thần ba người đã từng phục dụng qua Hoàng tuyển Tạo Hóa Quả, cho nên chỉ cần giết chết một người ba người bọn hắn cũng liền tương đương đều chết hết. Mà ba người bọn hắn trong, dễ dàng nhất đối phó tự nhiên hay là Diễm Thần. Chỉ cần có thể ở Diễm Thần còn chưa kịp vận dụng một chiều kia dưới tình huống tiêu diệt hắn, hết thảy liền trở nên dễ dàng nhiều hơn. Cho nên, trong tay Vạn Huyết Kích khế đảo, Thủy Tôn đã người theo kích di chuyển, bay thẳng đến Diễm Thần vào tới. Thủy Tôn tốc độ quá là nhanh. Nếu như hắn muốn công kích một người, trừ phi là dự đoán biết không nhưng người khác là căn bản không kịp. Đường tam tạng sở dĩ có thể cứu hoàng triệt một mạng còn phải may mắn mà có khi đó thủy tôn là ôm trò chơi tâm tính. Tất cả mọi người cũng cảm giác được tầm mắt ở bên trong một đạo huyết quang bắn ra, sau đó cũng chỉ có thể nghe được một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía Diễm Thần, liền chứng kiến Diễm Thần đã quỳ một chân trên đất, cái kêu cực lớn trách đao bạo liệt phượng hoàng vượt qua cách đỉnh đầu Mà thủy tôn thì là hai tay dơ lên cao vạn huyết kích, mũi kích chăng lưới liềm lưới đã đem bạo liệt phượng hoàng tạp chết. Không chỉ có như thế, mọi người cũng phát hiện diễm thần nửa quỷ trên mặt đất đã xuất hiện một cái mười mấy thức lóm. Sau đó diễm thần một tiếng quát lớn. Theo sát phía sau lại là liên tiếp kịch liệt bạo tạc nổ tung văng lên. Lúc này đây bạo tạc nổ tung tất cả đều là ở thủy tôn trên người. Nhưng khi tiếng nổ mạnh hơi thở, thủy tôn trên người nhưng không có nửa điểm vết thương. Chỉ có còn sót lại thân thể Thủy Tôn thực lực tuy nhiên thấp xuống không ít nhưng là cũng vượt xa Diễm Thần, cực lớn thực lực sai biệt để cho Diễm Thần công kích. Không có hiệu quả chút nào. Bất quá đây đối với Diễm Thần mà nói, đã đã đủ rồi. Đã có vừa rồi nổ tung ảnh hưởng, Thủy Tôn công kích đã chuẩn bị cũng không có kịp thời rơi xuống, mà bây giờ, hắn đã không có cơ hội. Liên chứng kiến Lãng Tâm kiếm hảo cùng Phá Quân hai người một trái một phải, hai thanh thần kiếm giao nhau chém về phía Thủy Tôn cái cổ. Lúc này Lãng Tâm kiếm hảo hiển nhiên cũng là bạo phát toàn lực. Toàn thân đều quấn quanh một tầng nhàn nhạt tinh quang, cái kia tinh quang rất nhạt, giống như là một tầng tinh quang tạo thành hỏa diễm đem Lãng Tâm Kiếm Hào bao bọc tại trong đó. Cái này chính là Lãng Tâm Kiếm Hào ở Tuần Thiên giới thí luyện về sau nghĩ ra được chiêu số. Đem được từ tại Linh Uy ngưỡng tinh tú chi lực thiêu đốt, do đó đem thiêu đốt tinh tú chi lực hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể, sử dụng lực lượng của mình có thể gia tăng. Tại loại này trạng thái bên dưới, Lãng Tâm Kiếm Hào chiêu thức cũng đã nhận được tiến hóa. Phá quân lúc này cũng bạo phát toàn bộ thực lực Mà phương pháp của hắn, cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng loại, bất quá huy lực cũng càng mạnh mẽ. Phá Quân là đem tánh mạng của mình lực quán chú đã đến cán tương cùng mạc tả chính giữa, do đó trong thời gian ngắn để cho hai thanh kiếm hợp hai là một. Nói như vậy hắn quán chú tiến vào sinh mệnh lực sẽ trở nên gấp mấy lần chuyển hóa làm kiếm ý, do đó tăng lên phá quân lực công kích. Bất luận là phá quân hay là Lãng Tâm Kiếm Hào đều rất rõ ràng, mình và Thủy Tôn ở giữa cực lớn chênh lệch khiến cho bọn hắn chỉ có một kích cơ hội. Một kích không chúng cái kia tất nhiên sẽ bị thủy tôn hủy diệt. Cho nên một kích này là bọn hắn đời này cường đại nhất một lần công kích. Luyện tinh tuyệt tức vô ảnh chạm ngàn thế hồng trần từ đó đoạn. Hai người thanh âm một trước một sau vang lên. Từ nơi này hai chiêu danh tự cũng có thể thấy được. Lãng tâm kiếm hào cùng phá quân, là kiếm đạo dung hợp kỹ. Đây chính là bọn họ hai cái ở tuần thiên giới thí luyện về sau một mực ở nghiên cứu cùng thí nghiệm một chiêu. Đang nhìn đã qua minh thần quân dung hợp kỹ về sau Hai người bọn họ liền sinh ra ý nghĩ này. Hôm nay, một chiêu này rốt cục hiện ra ở thế nhân trước mắt. Hai thanh giao nhau trường kiếm riêng phần mình tản mát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, sau đó liền chứng kiến hào quang lóe lên, hai người đã xuất hiện ở thủy tôn sau lưng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ. Bởi vì ở vừa rồi trong nháy mắt, Lãng Tâm kiếm hào cùng phá quân hai người cộng đồng phát ra một kiếm kia khí tức, triệt để chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đặc biệt là Tôn Ngộ không mấy người cùng mấy vị giới chủ Bọn họ đều là thiền tôn Tu Vi Đình Phong, cho nên lập tức liền cảm nhận được vừa rồi một kiếm kia không tầm thường, một kiếm kia ẩn chứa sức mạnh, đã vượt qua thiền tôn Đình Phong. Khi hai thanh trường kiếm bên trên hảo quang dần dần tản đi, lãng tâm kiếm hào cùng phá quân hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp về phía sau ngược lại đi, bịch một tiếng nện vào trên mặt đất. Mà hai người bọn họ trong tay trường kiếm không chỉ có hào quang tản đi liên tục trên thân kiếm linh khí cũng bắt đầu tiêu tán, linh khí tan hết về sau Hai thanh rơi khi cấp bậc trưởng kiếm đã từng khúc giãn nước, chỉ cần đụng một cái sẽ trở thành vô số toai rắn mạnh. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới mạnh như vậy một kiếm, nam cũng không hề có tác dụng ư. Ngược lại là lãng tâm kiếm hảo cùng phá quân bản thân bị trọng thương liền kiếm đều hủy. Vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra, chỉ có số rất ít người thấy được, trong chuyện này liền kể cả tôn ngộ không. Mở ra thiên địa hỏa nhãn để cho tôn ngộ không thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân giao nhau song kiếm đã đến Thủy Tôn trước người thời điểm, Tôn Ngộ không chứng kiến Thủy Tôn trong tay Vạn Huyết Kích bỗng nhiên huyết quang đại thịnh, sau đó Vạn Huyết Kích mãnh liệt bị Thủy Tôn nhắc tới, trực tiếp đem giao nhau song kiếm câu dẫn. Sau đó Thủy Tôn dùng một cái tốc độ cực nhanh tác dụng ngón trỏ phải phân biệt ở Thất Tinh Long Nguyên cùng can tương mạc, tà trên thân kiếm trọn chín bên dưới. Sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân liền vọt tới sau đó ké lăn quay trên mặt đất. Thủy Tôn vừa rồi một chiêu kia, cùng khai tịch giả sử dụng qua. Quả thực giống nhau như lúc. Vạn thân Điện tiểu tử, nhớ kỹ, đây mới là Chư Thần Thương Sinh Quyết chính xác cách dùng, Chư Thần chi uy lực như thế nào. Nói cho các người biết, Thần Quốc chính Quyết vốn chính là ta truyền thụ cho cái kia hai cái hèn hạ ra hỏa, mà các người, thật là bôi nhọ cái này cường đại chiêu thức. Chương 763, Cửu Quốc Thần Quyết 2. Đã từng yêu linh đồ cũng sử dụng qua Chư Thần Thương Sinh bí quyết, khi đó yêu linh đồ là đem Chư Thần chi lực ra thân, cho nên công kích của hắn đánh đâu thằng đó căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái này là Chư Thần Thương Sinh Bí Quyết năng lực, Chư Thần chi lực ra thân về sau phát ra ra công kích đem có chứa phá phòng thủ hiệu quả, bằng không thì yêu linh đồ cũng không có khả năng từng chiêu đều là nháy mắt giết. Mà bây giờ Thủy Tôn ở sử dụng Chư Thần Thương Sinh Bí Quyết về sau, kia uy thế càng thêm kinh người, mà Thủy Tôn chỗ bày ra thì là Chư Thần Thương Sinh Bí Quyết uy lực chân chính, cái này vốn chính là cái khác vũ trụ thần quyết. Cho nên ở vận dụng Chư Thần Thương Sinh Bí Quyết trong mạnh nhất chiêu thức chư thần chỉ dưới tình huống trực tiếp đem hai kiện giới khí phá hủy. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân trọng thương, cái này là Thủy Tôn cường đại, tại nơi này trong vũ trụ đã ở vào đỉnh phong cường giả, ở Thủy Tôn trong tay gần kề chỉ có thể kiên trì một hiệp. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cách làm là cực kỳ chính xác, tuy nhiên một kích này bọn hắn thất bại, bất quá bị bại cũng không oan, một thức này công kích đã thi triển hết hai người bọn họ suốt đời sở học. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân mà liệu mạng một kích cũng không có có thể gây tổn thương cho được rồi Thủy Tôn. Cái kia những người khác đâu. Một trận chiến này, thật sự có hy vọng ư. Bất quá đến lúc này, đã không có người hội rút lui. Cái này là người tâm huyết, khi sợ hai chồng chất đến trình độ nhất định về sau sẽ bộc phát, người sẽ trở nên không sợ hãi, cho dù cường địch ngàn vạn ta quyết rồi, đây không phải ngu xuẩn, mà là một loại đem sinh tử chính thức không để ý dứt khoát. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Chiến đấu, chính là chỗ này sao đơn giản. Cho nên ở Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân vừa mới ngã xuống đất đồng thời, Thương Lan Thủy Giới, Văn Ngư cùng Ngự Ba đã vọt tới Thủy Tôn sau lưng. Mà Diễm Thần đã thừa dịp vừa rồi Thủy Tôn công kích Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân công phu, trực tiếp độn thổ mà chạy. Bang vào hắn vượng hoàng kim hỏa đem đại địa đốt mặc quả thực lại nhẹ nhõm bất quá. Thương Lan Thủy Giới, Văn Ngư cùng Ngự Ba đều là giới chủ trung cấp tu vị. Thực lực so về Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân còn có điều không bằng. Thế nhưng là hai người kia hay là làm việc nghĩa không được chôn bước vào lên, hai người bọn họ cũng không phải vì giết chết Thủy Tôn, bọn hắn cũng đồng dạng rõ ràng mình và Thủy Tôn ở giữa chênh lệch. Hai người bọn họ đánh bạc tính mạng chung kích, chỉ có một mục đích. Văn Ngư cùng Ngự Ba ở vọt tới Thủy Tôn sau lưng đồng thời, toàn bộ huyện hóa ra bản thể, Văn Ngư bản thể chính là một cái hai mươi mấy trượng cùng loại với bản cổ giới Thanh Long bộ dáng hằng dài, thân thể cũng là màu xanh nhạt. Mà Vũ Long bản thể chính là khủng long hình thái Một thân vượt trội gai xương, răng nanh sắc bén bén nhọn móng vuốt đều bị hiện L. Độ rõ ràng ra Vũ Long Cường đại cận thân chiến đấu lực. Văn Ngư một tiếng long ngâm, thân thể lập tức mang tất cả, trực tiếp liền đem Thủy Tôn toàn bộ quân bắt đầu. Mà Ngự Ba thì là trực tiếp vươn bén nhọn lòng chảo, một chút liền bắt tại Thủy Tôn trên cổ. Thủy Tôn từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì động tác, cứ như vậy nhìn Văn Ngư cùng Ngự Ba hai người tùy ý làm. Không người nào dám uy hiếp chúng ta giới chủ về sau, còn có thể bình yên vô sự. Nói xong, Vũ Long một con khắc long trào trực tiếp liền chụp về phía Thủy Tôn đầu lâu. Đến nơi này, đã đó có thể thấy được, Văn Ngư cùng ngự ba liệu mình công kích. Làm như vậy là để thương Lan Thủy Giới giới chủ kiêu ngạo cùng Tôn Nghiêm. Lúc trước Thủy Tôn đã từng bởi vì Hoàng Triệt hỏi vấn đề không có chút ý nghĩa nào mà nhéo ở Hoàng Triệt cổ thiếu một ít đem giết chết. Đường đường giới chủ bị người như thế vũ nhục như vậy Văn Ngư cùng ngự ba trong hai người tim hết sức thống khổ. Cho nên mới đã có vừa rồi một màn. Bọn hắn biết mình công kích có lẽ liền cho Thủy Tôn gãi ngứa ngứa cũng không đủ, nhưng là một quyền này, nhưng là nhất định phải trả lại. Đây là thân phận Thương Lan Thủy giới hai đại Long Vương, cho giới chủ Hoàng Triệt giữ lại cuối cùng tôn nghiêm. Cùng với tưởng tượng giống nhau, Ngự Ba đã dùng hết toàn lực một chảo chẳng nhưng không có làm bị Thương Thủy Tôn ngược lại để cho hắn cả con rồng chảo cốt cách vỡ vụn. Vô vào Thủy Tôn trên đầu cùng với vô vào trấn giới Thiên bi phía trên không có gì khác nhau. Thủy Tôn dương mắt, nhìn Ngự Ba, thản nhiên nói, đánh xong Như vậy, tới phiên ta. Lời còn chưa dứt, thủy tôn tay phải đột nhiên cũng đang chảo hình dáng. Đối với ngự ba khẽ hấp sau đó chính là một trào bắt đi ra ngoài. Một trào này trực tiếp đem ngự ba cái kia giữ tận cực đại toàn bộ cầm ở trong tay, rồi sau đó không nửa phần do dự. Bàn tay bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc sát bạo vang. Vũ long ngự ba đầu, trực tiếp bị bóp vỡ. Tăng cường thủy tôn tay trái xé ra đã quay quanh tại trên người văn ngư lại dùng lực hướng lên trời bên trên du lên. Sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở giữa không trùng, thân thể lăng không một chuyến, một trưởng liền vỗ vào văn ngư phía trên. Lập tức một cố cường hắn vô cùng uy áp kích động mở đi ra. Mà văn ngư, trực tiếp giống như gành bùn nhau giống nhau trực tiếp rơi xuống. Là nhìn lên một cái cũng đã biết rõ, văn ngư toàn thân long cốt, đã tất cả đều nát. Hai chiêu, giết chết hai gã thiên tôn. Cái kia đã từng cao không thể chạm thiên tôn cường giả, ở thủy tôn tầm mắt ở bên trong tựa hồ không đáng một đồng, tiện tay liền giết chết hai người. Mà Thủy Tôn giống như là làm một kiện thập phần không có ý nghĩa sự tình giống nhau, liền đổ mồ hôi đều không có lưu một dọn. Thủy Tôn cùng bố, lại một lần nữa đem tất cả mọi người bao phủ, thế nhưng là, nhưng không có bất luận kẻ nào lùi bước. Theo sát lấy văn ngư cùng ngự ba, chính là bá quyết cùng lắm nhất. Sở dĩ hai người một tổ công kích, nhưng thật ra là đã kế hoạch tốt lắm. Thủy Tôn bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự hay hoặc giả là tốc độ, đều vượt xa mọi người tại đây. Cho nên một đấu một giới tình huống không có bất luận cái gì tỷ số thắng, mà nhiều người, là bởi vì Thủy Tôn. Bên cạnh không gian có hạn hội thi triển không ra ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, mà hai người đồng thời xuất kích mới là tốt nhất. Hai người người, một cái trong đó hoàn toàn phòng ngự hoặc là tiến hành phụ trợ công kích, chính là ở một người khác công kích thời điểm cho Thủy Tôn tạo thành ảnh hưởng do đó để cho cùng lớp công kích có thể xác thực mệnh cá chính là phụ trợ công kích. Hắn dùng bản thân hạn chế ở Thủy Tôn sau đó do ngự ba công kích. Chỉ có điều ngự ba công kích đối với Thủy Tôn hoàn toàn không có hiệu quả, mà bây giờ bá quyết cùng Lăng Nhất thì là do Lăng Nhất tiến hành triệt để phòng ngự, ở đã ngăn được Thủy Tôn một lần công kích thời điểm do bá quyết thừa cơ phản kích. Hai người đồng xuất phương thôn linh giới, cho nên phối hợp rất quen thuộc luyện, ở Thủy Tôn rơi xuống đất lập tức đã vọt tới Thủy Tôn trước người. Thủy Tôn nhìn đã đến trước người bá quyết cùng Lăng Nhất, không chút do dự lại là một ngón tay đưa ra. Đồng dạng là chư thần chỉ, thoạt nhìn Thủy Tôn cũng không muốn khai tịch giả như vậy ưa thích khoe khoang thực lực. Lúc trước trong chiến đấu khai tịch giả vì cho đối phương gây áp lực tâm lý mà là thay nhau sử dụng chín đại thần quyết. Bất quá Thủy Tôn hiển nhiên càng tê h, êm trầm ổn, chỉ dùng một chiêu. Lăng Nhất rất rõ ràng cái này chưa thần chỉ uy lực, liền giới khí cũng có thể chỉ điểm một chút toái. Bất quá Lăng Nhất không có chút nào sợ hãi, thân hình nhoáng một cái đã đến bá quyết phía trước, trực tiếp đem bá quyết chắn sau lưng. Thủy Tôn cái này một ngón tay dĩ nhiên là điểm vào Lăng Nhất lồng ngực. Bất quá để cho Thủy Tôn có chút ngoài ý muốn chính là Rõ ràng chứng kiến chư thần chỉ đã chút tiến vào lăng nhất lồng ngực, thế nhưng là cảm giác lại cái gì cũng không có, tựa hồ chính mình một kích rơi vào khoảng không. Đúng vào lúc này, chỉ nghe ba quyết một tiếng thế như lôi đỉnh gào thét, sau đó một quyển trực tiếp xuyên thấu qua lăng nhất thân thể, đánh tới hướng thủy tôn đầu. Thủy tôn tuy nhiên hơi cảm giác ngoại ý muốn bất quá hắn tốc độ ở nơi nào, tay phải trực tiếp đường ngang trước ngực bắt được cái kia sắp gần chạm vào hắn bên trái đôi má một quyền Cho dù bá quyết công kích xuất kỳ bất ý thế nhưng là ở thủy tôn cái kia vượt qua mọi người quá nhiều tốc độ, một quyền này không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá, bị thủy tôn bắt được nắm đấm bá quyết nhưng là đối với thủy tôn lộ ra một cái thập phần sáng lạn mỉm cười. Thủy tôn lập tức trong lòng báo động, tuy nhiên lại có chút đã xong. Cái kia đã biến thành ảo ảnh lăng nhất tay phải lập tức ngưng thực, tay phải thay đổi trường đao, theo thủy tôn bụng dưới liền một đao tìm đi qua. Thủy tôn tốc độ thật sự là quá là nhanh Cái này mưu đổ đã lâu một kích lại một lần nữa bị. Thủy tôn tránh khỏi, gần kề đem thủy tôn quần áo cắt ra. Lăng nhất nội tâm thầm than, xem ra cái này thủy tôn thật sự không ít dễ dàng đối phó như vậy. Bởi vì lăng nhất là xoay người trực tiếp công kích thủy tôn bụng dưới, cho nên phía sau lưng của hắn trực tiếp bại lộ tại thủy tôn đáy mắt. Vùng ra ba quyết ra tay, hai tay lập tức ôm hết sau đó trùng trùng điệp điệp nện xuống. Không hề sức tưởng tượng dữ dội liền đập vào lăng nhất phía sau lưng phía trên. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc liên tiếp văng lên, lăng nhất tức thì trực tiếp bị cái này trầm trọng vô cùng một kích nện ngã xuống đất. Trong miệng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun tuôn ra máu tươi, cái kia máu tươi ở bên trong sen lẫn đại lượng tàn toái nội tạng. Bá quyết trên mặt cũng là hiện lên một xóa sạch bi thương. Sau một khắc, một cây màu đỏ như máu trường kích, tê, dự tiếp đâm xuyên qua bá quyết phần bụng Đồng thời, vạn huyết kích bắt đầu hút bá quyết trong cơ thể máu tươi. Lại là hai chiêu, giết chết hai gã thiên tôn. Lăng nhất sống chết không rõ, bá quyết cũng sắp chết. Đây là, thứ tư sóng công kích, đã đến. Lúc này đây, là sáng thế thần quốc hôn vô linh cùng bản cổ. Chương 764, danh sách hi sinh. Thần quốc siêu cấp cường giả, kỳ thật thực lực đều tại thiên tôn đỉnh phong, hơn nữa đều là hôn độn cự nhân tộc, cho nên cho dù ở thiên tôn đỉnh phong cái này một cấp bậc hai người bọn họ cũng là trong đó đánh chính là người nổi bật Mà hai người bọn họ lựa chọn cái lúc này ra tay, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Trên thực tế thần quốc liên minh tất cả mọi người công kích trình tự cùng phương pháp thậm chí tác dụng cái chiêu số gì, đều là đã quyết định tốt lắm. Có thể làm ra quyết định này, cũng liền chỉ có thần dụ sư Chi Bắc một người. Ở Thủy Tôn xuất hiện mãi cho đến hắn ra tay công kích hoàng triệt trong khoảng thời gian này, Chi bác một mực ở liều mạng tính toán theo công thức. Tuy nhiên bởi vì Thủy Tôn bất luận là thân thể hay là linh hồn cũng không phải cái vũ trụ này, dẫn đến Chi bác diễn quẻ bên trong căn bản nhìn không tới Thủy Tôn dù là một chút xíu tung tích Bất quá thần quốc liên minh những người này, Chi Bắc nhưng là có thể lại diễn quẻ bên trong coi là đến. Thông qua không ngừng mà đại lượng tính toán theo công thức, do đó đem Chi Bắc có khả năng dự đoán được tất cả phương pháp chiến đấu từng cái suy diễn, hơn nữa từ đó tìm ra thương vong nhỏ nhất một loại phương thức chiến đấu. Đang tìm đến nơi này loại phương pháp về sau lại thông qua vô số lần cải biến trong đó lượng biến đổi tới ra cuối cùng, có lợi nhất phương thức chiến đấu. Đây là một loại cực kỳ hao phí tâm lực suy diễn phương thức. Không phải vạn bất đắc gì Chi Bắc là tuyệt sẽ không sử dụng. kia suy diễn nội dung phức tạp trình độ là thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, càng về sau Chi Bắc đã là dùng tánh mạng làm đại giá ở suy diễn. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là đã chiếm được một cái kết quả, tuy nhiên kết quả này thường vong đồng dạng rất lớn, nhưng đây đã là vô số tương lai cùng khả năng trong, kết cục tốt nhất. Mà phương pháp này cũng là cần phải có người hy sinh, chỉ có điều bởi vì Chi Bắc tồn tại, khiến cho cái này hy sinh, biến thành công chế. Nói cách khác, ở Chi bác suy diễn kết quả cuối cùng trong thần quốc người trong liên minh, sẽ có một ít sống đến cuối cùng cũng sẽ có một số người chết trận. Đương nhiên, suy diễn thêm nữa kết quả là thần quốc liên minh cái này một phương toàn diện, cũng kể cả tê chiếu một đám. Sẽ xuất hiện như vậy suy diễn kết quả là chứng minh, một trận chiến này, bọn hắn cũng không phải không hề phần thắng, tuy nhiên phần thắng rất thấp nhưng cuối cùng là có hy vọng. Đang chọn chọn cái này có thắng lợi hy vọng tương lai về sau, Chi bác tiến thêm một bước suy diễn Tiến thêm một bước suy diễn là ở có thể chiến thắng thủy tôn điều kiện tiên quyết, cho nên lúc này đây suy diễn mục đích đúng là như thế nào đem lên mạng xuống đến thấp nhất. Lần này suy diễn như cũ đã chiếm đưa. C. Kết quả. Mà cuối cùng suy diễn kết quả chính là hiện tại Chi Bắc lựa chọn chọn phương thức chiến đấu. Bất quá cái này suy diễn kết quả chỉ có số rất ít người sống quyết định nói đúng là phải có người muốn chết mới có thể. Chi Bắc có thể làm, chính là để cho cái này người hy sinh danh sách. Tiến hành cải biến. Ở Chi Bắc đem cái này tình huống cùng mọi người nói một lần về sau đi ngang qua ngắn ngủi thảo luận về sau, cũng đã quyết định người hy sinh danh sách. Đương nhiên, những thứ này thảo luận đều là Chi Bắc dùng thần thức đang lúc mọi người trong đầu trực tiếp tiến hành. Mà người hy sinh trong danh sách rất vị trí đầu não, chính là lãng tâm kiếm hào cùng pha quân, tiếp theo chính là lăng nhất. Mà ba quyết cũng không ở trong danh sách. Bất quá may mắn chính là, lãng tâm kiếm hà. Ồ! Oh. Phá quân cùng lăng nhất ba người tất cả đều là trọng thương nhưng là cũng không có lập tức tử vong, ngược lại là bá quyết tánh mạng có thể xấu. Cho nên thứ tư song trong công kích hốn vô linh cùng bản cổ bằng tốc độ nhanh, vọt tới thủy tôn sau lưng. Trong đó hốn vô linh là với tư cách phụ trợ công kích. Cho nên hốn vô linh thân hình vừa đến liền lập tức phát động hốn độn cự nhân tộc hốn độn ngũ quyết trong đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ, đồng thời phong thiên ấn kim cương siềng xích suốt chín cây, cũng đã cuốn chặt lấy thủy tôn trên người không chỉ có như thế Hốn vô linh thần niệm cũng là đều ba phun tôn ra mà ra. Tuy nhiên hốn vô linh làm không được tôn ngộ không như vậy thần niệm khóa thiên địa, nhưng là dùng toàn bộ thần niệm thời gian ngắn đem thủy tôn giam cầm rõ, vẫn là có thể làm được. Quả nhiên, ở phong thiên ấn kim cương siềng xích cùng hốn vô linh thần niệm song trọng giam cầm cùng với sinh mệnh tẩy lễ phía dưới, thủy tôn thành công bị giam cầm. Không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác. Bàn cổ thì là chờ đúng thời cơ. Trong tay cực lớn mạch phủ đem hốn độn ngũ quyết trong cuối cùng nhất thức thiên địa là ta toàn bộ sức mạnh dung nhập trong đó. Cả đem mạch phủ cũng bắt đầu phát ra một loại cực lực lượng kinh khủng chấn động. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng một cái sờ bên trong ẩn chứa toàn bộ sức mạnh sẽ đổ xuống mà ra, công kích như vậy, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Không có chút nào chần chờ, mạch phủ ở bàn cổ toàn lực vung vậy phía dưới trực tiếp chiến tại thủy tôn trên cổ. Sau đó tất cả mọi người dừng lại hành vi của mình, tất cả đều bị mạch phủ khủng bố lực công kích rung động đã đến. Mạch phủ đang công kích đã đến thủy tôn trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, để cho mọi người hô hấp đều đình chỉ. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác? Giống như là người đang đứng ở một tòa cực lớn núi lửa sân khẩu, tận mắt nhìn thấy cái này núi lửa điên cuồng bột phát giống nhau. Không có ai cảm giác mình có thể tại đây dạng trong công kích toàn thân trở ra. Bất quá sau một khắc, chỉ thấy bản cổ trầm giọng vừa quát, cái kia dành dụm lực lượng kinh khủng kinh người lập tức biến mất. Loại này Lý Lương Nguy áp đột nhiên biến mất để cho tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Liên phản phất người đang ở đây mưa dầm thiên thấy được một đạo cực kỳ sáng ngời tia chớp sau đó lập tức che lên lỗ thai chờ đợi kịch liệt sấm xét, thế nhưng là đợi đến lúc sấm xét lại rất nhỏ như là hắt hơi một cái. Đây là thật lớn tâm lý tranh lệnh. Mà bàn cổ hành vi chính là như vậy. Lực lượng kinh khủng lập tức biến mất, bất quá cũng không có chính thức biến mất, mà là đang một cái thời gian cực ngắn ở bên trong bị bản cổ đè giúp vào một loại cực hạ đem sắp phun tuân ra mà ra lực lượng kinh khủng đè có lại thành một cái tuyến. Có đưa. Ở Thiên Địa Hỏa Nhãn Tôn Ngộ không liền thấy rõ ràng ở mạch phủ gần chạm vào Thủy Tôn cổ đồng thời, ở mạch phủ lưỡi bữa phía trên liền xuất hiện một cây tuyến, đó là một cây tản ra nhàn nhạt bạch quan tuyến, xuất hiện về sau trực tiếp lược qua Thủy Tôn cổ sau đó biến mất ở trên hư không. Thế nhưng là những người khác cũng không có chứng kiến, tất cả đều cho rằng bản cổ công kích đã thất bại. Ở đằng kia đầu dây nhỏ chém qua về sau, Thủy Tôn chấn động toàn thân cũng đã dây rũa mở hôn vô linh tất cả chói buộc. Ngay sau đó hai tay cùng lúc cũng làm kiếm chỉ, như thiểm điện phân biệt ở hôn vô linh cùng bàn cổ trên người tất cả chọn ba cái. Sau đó thay đổi chỉ làm trường, một trước một sau hai trường không hề sức tưởng tượng khắc ở hôn vô linh cùng bàn cổ lồng ngực. Hai người lập tức đã bị cái này hai trường đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp đập lấy hai bên núi đá bên trên mới ngừng lại được. Khi hai người dừng thân hình thời điểm có thể chứng kiến, hôn vô linh trước ngực đã một mảnh huyết nục mơ hồ. Hai cái đen kịp trưởng ấn phân biệt cờ hở. Ác ở bộ ngực của hắn cùng vai phải phía trên. Mà đổi thành hơi nghiêng bàn cổ. Trên người chỉ có ba cái lô máu đang không ngừng mà chạy xuôi theo máu tươi. Bất quá hai người, đều không có chết. Thủy Tôn hơi cảm giác ngoài ý muốn. Cái này hốn độn cự nhân tộc thân thể lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đích thật là cứng hãn. Chứ thần chỉ hơn nữa diệt thế trưởng kinh người như cũ không giết chết. Thế nhưng là Thủy Tôn lại không kịp lại đi bổ sung một kích. Bởi vì thứ năm sóng công kích đã đến Kỳ quái là lúc này đây công kích, chỉ có một người, vạn thần điện chư thần vật tổ, vong xuyên. Một mực vác tại sau lưng cực lớn vật tổ thần trụ bị hắn ôm vào trong lòng. Lúc này vong xuyên trên thân, trên người toàn bộ đều là chi chít sắc thái sạc sỡ hình xăm, từ xa nhìn lại giống như là vô số không biết tên đánh chính là đồ án hôn tạp cùng một chỗ. Thế nhưng là gần nhìn có thể phát hiện đó là một pho tượng tôn các loại bộ dáng thần minh. Kỳ thật, cái gọi là thần minh, cũng chỉ bất quá là những cái đã chết siêu cấp cường giả. Ở vong xuyên trên cánh tay trái, thì có một cái rất rõ ràng hỏa phượng hoàng vật tổ hình xăm, đó chính là bạo phượng nhất tộc tổ tiên, bạo thiên phượng. Cho nên vong xuyên vốn có sức mạnh tất cả đều là bắt nguồn từ đã bị chết viễn cổ cường giả. Cho nên, tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa, vong xuyên có khả năng mượn tới sức mạnh vượt qua dị vãng bất cứ lúc nào. Vong xuyên loại năng lực này, là một loại thiên phú năng lực. Hơn nữa là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú năng lực, chỉ cần hắn hoặc là... Như vậy tại đây lúc nãy trong vũ trụ tất cả mọi người bất luận dùng bất luận cái gì hình thức tử vong, chỉ cần vong xuyên nguyện ý, hắn cũng có thể tại cái đó người tử vong về sau trong một đoạn thời gian đem người này hóa thành trên người và tổ, mà chết người không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vong xuyên quản loại năng lực này, gọi là tử vong kẻ thống trị. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ trở thành trên người hắn và tổ, ít nhất thực lực là ở giới chủ định phong hoặc là trở lên, mới có thể. Vong Xuyên loại thiên phú này năng lực hơn nữa chư thần thương sinh quyết, để cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Lúc này hắn không chỉ có đem chư thần thương sinh quyết thúc dục đến mức tận cùng, huống chi đem trên người tất cả vật tổ chi lực toàn bộ dung hợp trong cơ thể, sau đó lại đem dung hợp toàn bộ sức mạnh quán chú tiến cái kia cực lớn vật tổ thần trụ chính giữa. Hai tay cơ bắp hở ra, ôm vật tổ thần trụ, vong xuyên trực tiếp ở giữa không trung hướng phía thủy tôn rơi xuống phía dưới. Sau một khắc, cực lớn vật tổ thần trụ ầm ầm rơi xuống. Lập tức một cỗ tràn đầy thần uy bị áp, chuyển lại mở đi ra. chương 765, liên hoàn công kích. Theo kinh khủng kia thần uy kích động mở đi ra, tất cả mọi người lần nữa bị chấn kinh rồi. Từ khi lãng tâm kiếm hảo cùng phá quân cái kia một lần công kích bắt đầu, tất cả mọi người công kích tất cả đều làm cho người ta khiếp sợ, mỗi một lần công kích tất cả đều đã đã vượt qua thiên tôn đỉnh phòng, tuy nhiên còn không có đạt tới thủy tôn cấp bậc, nhưng cuối cùng là đã vượt qua thiên tôn. Mà tất cả mọi người công kích chỉ sợ đều là bọn hắn đời này có khả năng phát ra công kích mạnh nhất. Mỗi người đều là bỏ qua hết thảy, đem tất cả sức mạnh, tinh thần, tâm thần tất cả đều quán chú tiến vào lúc này đây công kích chính giữa. Thế nhưng là Thủy Tôn cường đại, xa xa mà vượt ra khỏi tất cả mọi người đoàn trước. Lang Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân Liên Thủ chẳng kích, Văn Ngư cùng Ngự Ba Liên Thủ công kích, Tử Lăng cùng Bá Quyết công kích, Bản Cổ cùng Hôn Vô Linh công kích, tựa hồ cũng không cho Thủy Tôn tạo thành cái gì tổn thương. Mà vong xuyên một kích này Đồng dạng là đem toàn bộ đều chốt xuống tại vật tổ thần trụ chính giữa khi vẻ này kinh khủng thần uy rốt cục tiêu tán một chút thời điểm mọi người cũng có thể thấy rõ trong sân tình huống liền chứng kiến vong xuyên người đang giữa không trùng đầu dưới chân trên hai tay trong chết chống đỡ vật tổ thần trụ một mặt mà đổi thành hơi nghiêng thủy Tôn một tay dơ lên ngăn cản cái kia cực lớn vật tổ thần trụ một câu não nghệ chi khí ở Thủy Tôn trên người truyền lại mở đi ra vong xuyên đem hết toàn lực một kích như cũ không cho Thủy Tôn tạo thành cái gì tổ thương Hơn nữa Thủy Tôn là tác dụng một tay liền chặn một cách này. Bất quá Vong Xuyên lại hắc hắc cười, hai tay dùng sức đẩy, cả người lăng không khẽ đảo, sau đó mãnh lực ở vật tổ thần trụ bên trên đã mạnh, người đã đón lấy phản lực trực tiếp phóng lên trời. Bị Vong Xuyên giẫm mạnh, vật tổ thần trụ áp lực đột nhiên tăng, liên tục Thủy Tôn cũng hơi lộ ra cố hết sức. Bất quá cánh tay là có chút khẽ cong cũng đã lần nữa đem vật tổ thần trụ đỉnh bắt đầu. Nhưng là ngay tại Thủy Tôn muốn lại một lần nữa phát lực đem vật tổ thần trụ đánh ra đi thời điểm, Vong xuyên đã ở giữa không chung rơi thẳng xuống. Lúc này vong xuyên, toàn thân vật tổ tựa hồ cũng sống lại giống như. Nguyên một đám hoặc là lạ lâm hoặc là quen thuộc thần minh vật tổ tất cả đều ở vong xuyên thân thể mặt ngoài hiện lên đi ra, sau đó lại toàn bộ dung nhập vào vong xuyên cánh tay phải chính giữa. Tất cả thần minh hình xăm tiến vào cánh tay phải. Vong xuyên cánh tay phải lập tức trở nên đen kịp. Lúc này, vong xuyên đã đến vật tổ thần trụ phía trên. Cánh tay phải bốn lượn sau đó một quyền cuồng mánh mà ra trực tiếp đánh vào vật tổ thần trụ phía trên. Lập tức, từng đợt Hoàng Trung Đại Lữ Thanh Âm liền truyền lại ra, nhìn kỹ lại, cũng có thể chứng kiến vật tổ thần trụ bị vong xuyên đánh một quyền địa điểm đều lõm tiến vào một cái dấu quyền. Vật tổ thần trụ bị một quyền này lần nữa đánh chính là hướng phía dưới chấm xuống, thủy tôn ánh mắt biến đổi, không cái tay kia rốt cục dơ lên. Lúc này vật tổ thần trụ cực lớn lực đánh vào để cho thủy tôn một tay đã có chút ít không cách nào đã nhận lấy. Ngay tại Thủy Tôn nâng lên tay kia cũng chống được đỉnh đầu vật tổ thần trụ thời điểm, vừa đến ngũ sắc quang mang lập tức vạch phá không gian, trực tiếp đã trúng mục tiêu Thủy Tôn. Hơn nữa còn là mấu chốt nhất của họng. Thủy Tôn gầm lên giận dữ, hai tay hăng hái thần lực đã đem vật tổ thần trụ đẩy đi ra, đồng thời thân thể một cái nửa vòng, một cước liền sách tại vật tổ thần trụ phía trên. Vật tổ thần trụ dùng một cái càng thêm tốc độ nhanh hướng lên sông về giữa không trung vong xuyên. Vong Xuyên lúc này thời điểm khí lực toàn thân đã ở vừa rồi một quyển kia thời điểm đã dùng hết, không chỉ có như thế, hữu quyển của hắn đã tràn đầy máu tươi, tay phải bàn tay cốt cách vỡ vụn, cánh tay cơ bắp cũng là từng khúc xé rách. Nhìn cái kia ở trong con mắt lập tức phóng đại vật tổ thần trụ, Vong Xuyên lộ ra một cái buồn bã thân sắc. Tên của hắn, Vong Xuyên, đã ở người hy sinh danh sách chính giữa. Sau đó, Vong Xuyên trực tiếp bị vật tổ thần trụ cho đâm vào trên người, một khắc này Vong Xuyên chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ cũng ở nứt vỡ. Rồi sau đó hắn liền đã mất đi ý thức cả người đều bị vật tổ thần trụ dẫn tới trên 9 tầng trời ở vong xuyên sau khi hôn mê vật tổ thần trụ chỉ đi vong xuyên linh lực trẻo trống thời gian dần qua hướng phía dưới rơi xuống vong xuyên cũng theo vật tổ thần trụ cùng nhau rơi xuống Nương theo lấy còn có liên tục dâng lên máu tươi nhìn cũng chưa từng nhìn vong xuyên thủy tôn trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ ác liệt sắc ý nhìn về phía một phương hướng khác nhưng khi nhìn thêm vài lần lại không có cái gì Sắc mặt âm trầm như nước, thủy tôn thời gian dần qua rút ra đã cắm ở trên cổ một cây tản ra ngũ thải quang mang mũi tên, ngón tay dùng sức đã đem cái kia mũi tên xinh xôi bẻ gãy Bất quá hắn trên cổ, như cũ không bàn bạc vết thương. Nguyên lai, like, vừa rồi vong xuyên tất cả công kích, bất quá là đánh nghi binh chính thức sát triều, là tới từ ở cái kia cùng 5 màu mũi tên. Bán ra căn này kiên cố, là Ngạo Vân Trường Cùng, 9 đại thần quốc đệ nhất cung tiến thủ, tên của hắn, không ở người hy sinh trên danh sách cũng là bởi vì hắn viễn trình đánh lén năng lực. Vừa rồi mũi tên kia là ngạo vân trưởng cung mạnh nhất ba loại công kích một trong. Ngũ hành tiễn, ngũ hành thuộc tính mũi tên, có được phá vỡ hết thảy phòng ngự năng lực, thế nhưng là cái này một mũi tên tựa hồ như cũ không cho Thủy Tôn tạo thành cái gì tổn thương. Rất không tồi a, có thể làm được loại trình độ này, thật sự rất không tồi. Thế nhưng là các ngươi như cũ không minh bạch, các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Thủy Tôn vừa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên ở Thủy Tôn sau lưng vang lên. Đừng quá tự cho là đúng, địch nhân của ngươi, là cái vũ trụ này trong cường đại nhất một đám người. Nghe cái này xuất hiện ở sau lưng thanh âm, Thủy Tôn không nửa phần giật mình, phản phất đã sớm biết sau lưng người này tồn tại. Cũng không quay đầu lại, trong tay vạn huyết kích trực tiếp chém xéo về phía sau một đâm, đồng thời, Thủy Tôn tay kia hướng về bên trái một cái đất trống, một trưởng vô xuống đi. Sau đó, hai đạo nhân ảnh đã bị Thủy Tôn hai lần công kích bước cho đi ra. Lúc này đây hai người, chính là vạn thần địa dê. Yêu chủ Bất Nhạ Trần cùng sáng thế thần quốc rất loạn. Hai người thân hình mới vừa xuất hiện, Thủy Tôn tầm mắt bên trong sát ý bắn ra mà ra. Đồng thời, tay phải vỗ tay trái cầm ngược vạn huyết kích kích thần, vốn về phía sau đâm ra vạn huyết kích trực tiếp bị đập nảy sinh, ở Thủy Tôn sau lưng xẹt qua một đạo huyết quang, đã từ trên xuống dưới quay đầu bổ về phía trước người Bất Nhạ Trần. Bất Nhạ Trần sắc mặt không thay đổi, lập tức hóa thân ngàn vạn cắt đùi, Thủy Tôn cái này một kích thất bại. Thủy Tôn động tác nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Hơn phía dưới vung lên vạn huyết kích lại đang dưới người hắn xẹt qua một cái nửa vòng tròn chém về phía sau lưng giác loạn. Thủy Tôn cái này liên tiếp công kích hành vân nước chạy, ở một cái thời gian cực ngắn ở bên trong liền hoàn thành. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt Thủy Tôn ánh mắt biến đổi, bởi vì hắn khỏe mắt liếc qua phát hiện sau lưng giác loạn vậy mà cũng biến thành đầy trời cát bụi. Điều này sao có thể? Bất nhạ trần bản thể là Cửu Thiên Thánh Trần, điểm này Thủy Tôn là biết do đấy, thế nhưng là vì cái gì giác loạn cũng hóa thân đã thành Cửu Thiên Trần? Điều này sao có thể? Thủy tôn tự nhiên không tin rắc loạn cũng có thể hóa thân cựu thiên thanh trần, bất quá hắn hay là cẩn thận thân hình chấp động ra đi cựu thiên thanh trần bao bọc phạm vi. Vừa mới ly khai, thân hình còn không có định, thủy tôn liền thấy được một người lại xuất hiện ở trước người của hắn. Người này thủy tôn cũng nhận thức, hoàng tuyển thế giới tinh trầm. Đối với tinh trầm người này, hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Mặc dù là hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả, bất quá tinh trầm rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người Thủy tôn cũng chỉ biết rõ cái này tin. Hát trầm, hẳn là thiên tôn trung cấp cường giả. Thiên tôn trung cấp thực lực, thủy tôn cũng không thèm để ý cho nên cũng không quá để ở trong lòng. Sự chú ý của hắn, đã bị một người khác hấp dẫn. Bất quá tinh trầm lại trực tiếp hướng về thủy tôn lao đến. Tinh trầm mạnh nhất năng lực, là cần tiến vào bạo quân trạng thái, thế nhưng là hắn nhưng bây giờ không tiến vào bạo quân trạng thái là bằng vào bản thể liền sông về thủy tôn. Thủy tôn tuy nhiên không thèm để ý tinh trầm nhưng vẫn là đâm ra vạn huyết Sau đó hắn sẽ đem ánh mắt tập trung đến một phương hướng khác. Thế nhưng là sau đó Thủy Tôn cũng cảm giác được một đôi tay, đặt tại phía sau lưng của mình. Có chút quay đầu, Thủy Tôn chứng kiến tinh trầm vậy mà không biết lúc nào đã dán tại phía sau lưng của hắn, ở quét qua trước mắt, tinh trầm đã không thấy. Sau đó, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng hắn lấy trên hai tay, chuyển đến một cỗ lực lượng. Cái kia sức mạnh cũng không phải cái gì công kích, ngược lại là nguồn gốc từ tại Hoàng Tuyển Luân Hồi bí quyết sức mạnh. Thủy Tôn trong lúc nhất thời có chút không rõ, cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này tinh trầm điên rồi? Bằng không thì hắn tại sao phải đem mình linh lực quán chú cho nàng? Theo tinh trầm cái kia ẩn chứa hoàng truyền luân hồi bí quyết linh lực quán chú, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, thân thể của hắn xuất hiện một ít biến hóa. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Thủy Tôn lập tức sẽ hiểu tinh trầm hành vi ý nghĩa. Lập tức nổi giận, Thủy Tôn quát tay, liên tục hai chưởng, phân biệt vỗ vào tinh trầm cái trán cùng phía sau lưng. Tinh trầm lập tức miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Sau đó, Thủy Tôn động tác liền cứng lại rồi. Đúng lúc này, sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hỏa đã đi tới Thủy Tôn bên người, hai tay cùng dạng đặt tại Thủy Tôn sau lưng. Phong Thiên ấn toàn lực sử dụng ra, thân nghiệm cũng tùy theo Tôn ra. Tiêu Hỏa Phong Thiên ấn đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cho nên hắn thành công đem Thủy Tôn lại một lần nữa phong ấn chặt. Đương nhiên, có thể thuận lợi phong ấn Thủy Tôn, còn phải may mắn mà có Tinh Trầm. Vừa mới Tinh Trầm không tiếc cánh mạng, Đem chính mình toàn bộ hoàng tuyển tạo hóa chi lực quán chú tiến vào thủy tôn trong cơ thể, vì chính là dẫn xuất thủy tôn vốn hoàng tuyển tạo hóa chi lực. Một âm một dương hai cổ hoàn toàn trái lại tạo hóa chi lực chạm vào nhau, để cho thủy tôn ở quá ngắn lập tức đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Cái này là luân hồi cùng tạo hóa sức mạnh. Thủy tôn thân thể vốn là yêu linh đồ, mặc dù nói yêu linh đồ chính là thủy tôn một bộ phận, thế nhưng là ở gia đời yêu linh đồ cái này ý thức về sau, yêu linh đồ cũng chỉ là yêu linh đồ Tuy nhiên Thủy Tôn bằng vào cường đại linh hồn lực số lượng chiếm cứ nhục thể của hắn, thế nhưng là đang không có đem yêu linh đồ thần thức toàn bộ lao đi lúc trước, hắn là này là thân thể khách nhân. Tinh trầm hoàng truyền chi lực chính là đã kích thích yêu linh đồ linh hồn. mà tạo hóa chi lực thì là kích thích yêu linh đồ thân thể. Hơn nữa cùng Thủy Tôn hoàng truyền tạo hóa chi lực va chạm ở vừa mới cái kia lập tức, khiến cho yêu linh đồ ý thức thức tỉnh. Yêu linh đồ ý thức thức tỉnh, cái kia Thủy Tôn ý thức dĩ nhiên là đã mất đi thân thể quyền khống chế. Lúc này Tiêu Hỏa liền thừa cơ đem Phong Thiên Ấn đánh ra, rốt cục thành công phong ấn Thủy Tôn. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh phá không, liền xem Thủy Tôn thân thể bỗng nhiên về phía sau hướng lên. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt Thủy Tôn cũng đã dãy rủa mở tất cả trói buộc cùng Phong Ấn, thế nhưng là không đợi hắn dọn ra tay công kích sau lưng Tiêu Hỏa, đã bị hắn dãy rủa Phong Ấn vậy mà lại một lần nữa hàng lâm, sau đó, đầu của hắn lại là mãnh mà về phía sau hướng lên. Thế nhưng là rất nhanh, Thủy Tôn lại một lần nữa tránh ra. Lúc này đây, đang không có phong ấn chi lực. Trực tiếp truyền thân, hai tay nhanh chóng đem tiêu hòa đầu giáp tại trong hai tay đang lúc, sau đó một cái tất kích, liền chứng kiến tiêu hòa cái hót chấn động sóng xung kích truyền ra, mà tiêu hòa tức thì hướng thi thể giống nhau bị thủy tôn ném về phía mặt đất. Sau đó, thủy tôn trên người, ở cổ trước hư không chỗ, nắm chặt, rồi sau đó dùng sức xé ra, như là kéo vật gì giống nhau. Thời gian trùng, hừ, vẫn còn có loại này côn trùng, bất quá đây là cuối cùng một cái. Hơn nữa, lập tức muốn tuyệt chủng. Chương 766, Xuất thủ Vừa rồi Thủy Tôn kỳ thật chỉ chịu đã đến đến từ chính tiêu hòa một đâm phong thiên ấn phong ấn, thế nhưng là hắn nhưng lại ngay cả liên tiếp hai lần bị đột nhiên giam cầm do đó nhận lấy hai lần công kích. Trên thực tế ở bất nhạ trần cùng giác loạn công kích bắt đầu, cái này là một cái do 5 người mới có thể hoàn thành tính liên tục công kích. Bất nhạ trần đích thật là ở Thủy Tôn công kích hắn thời điểm hóa thân thành cựu thiên thanh trần do đó đem công kích toàn bộ tránh đi mà rác loạn sở dĩ cũng có thể hóa thân cựu thiên thanh trần, toàn bộ nhờ hắn buồn mạng thần thông, bắt trước. Trong cuộc đời này chỉ có thể sử dụng 5 lần cường đại thần thông, thế nhưng là đem giác loạn hy vọng lấy được chiêu số, kỹ năng lợi dụng thiên phú thần thông bắt trước su. Ổng, hơn nữa có một lần thi triển cơ hội. Cái này năng lực thế nào vừa nhìn không có gì đặc biệt, thế nhưng là nếu như vận dụng thỏa đáng tuyệt đối có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy ra kinh khủng hiệu quả. vừa V Giác loạn chính là lợi dụng này thiên phu thần thông đem bất nhạ trần năng lực bắt trước xuống, hơn nữa ở thủy tôn công kích hắn thời điểm sử dụng đi ra, không chỉ có tránh khỏi công kích nhưng lại để cho thủy tôn đã có trong nháy mắt ngây người. Sau đó chính là tiêu hòa, tiêu hòa ở vừa bắt đầu thời điểm cũng đã đem phong thiên ấn thúc dục đã đến cực hạn nhưng là chỉ làm ủy hiếp cũng không có ra tay, ở tiêu hòa thành công hấp dẫn thủy tôn lực chú ý thời điểm, liền đến thiên tinh trầm ra sơn Lợi dụng thủy tôn đối với nàng chủ quan thuận lợi cẩn thần. Thông qua đem chính mình luân hồi tạo hóa chi lực ở trong nháy mắt tỉnh lại yêu linh đồ ý thức để cho thủy tôn lại một lần nữa lâm vào nháy mắt thất thần. Sau đó liền đến phiên tiêu hòa. Tiêu hòa chuẩn bị đã lâu phong tiến ấn, rốt cục phát động hơn nữa thành công đem thủy tôn phong ấn. Ở thời điểm này, chính thức công kích mới xuất hiện. Đạo thứ nhất công kích, không có bất kỳ người nào chứng kiến, có thể thấy chính là thủy tôn đầu mạnh mà về phía sau hướng lên. Sau đó liền do lâm tịch phát động thời gian chung sức mạnh. Đem thủy tôn trên người phong thiên ấn thời gian đạo lưu. Đây là một loại rất khó ra tay đoạn, coi như là thời gian trùng cũng là hao phí toàn bộ sinh mệnh lực mới làm được. Khi sinh thời gian trùng, lâm tịch đồng dạng thành công đem phong thiên ấn thời gian đảo lưu do đó để cho thủy tôn trên người lần thứ hai xuất hiện toàn bộ huy lực phong thiên ấn. thừa cơ hội này, đạo thứ hai công kích cũng đã đến. Chính là thủy tôn đầu lần thứ hai ngựa ra sau. Cho nên, cái này liên tiếp công kích kỳ thật tất cả đều là đánh nghi binh cùng nghiệm hộ. Cũng là vì cái kia hai đạo vô hình công kích làm chuẩn bị. Vừa rồi Thủy Tôn ở cổ trước làm một cái thông qua vật gì động tác. Đó cũng không phải nhìn lầm rồi, mà là Thủy Tôn thật sự lại trên cổ rút ra hai dạng đồ vật. Đó là hai cái căn bản nhìn không thấy cũng không cảm giác được nhưng là đầu đề đụng chạm đến vô hình mũi tên. Mũi tên này mũi tên chính là chỗ này liên tiếp đánh nghi bình mục đích. Do Ngạo Vân trưởng cùng cùng Minh đồng hợp lực phát ra công kích mạnh nhất, vô hình chi tiễn. Vô hình chi tiễn. Chính là ngạo vân trường cung mạnh nhất 3 loại tiện thuật trong mặt khác một loại, lực công kích so với trước ngũ hành chi mũi tên còn mạnh hơn, hơn nữa quan trọng nhất là vô hình vô ảnh, bị công kích người nếu như không phải là bị bắn chúng căn bản là cảm giác không thấy. Hơn nữa Minh Đồng dùng chính mình đồng tử lực làm ngạo vân trưởng cung tu chỉnh công kích, khóa cái này hai mũi tên tất cả đều thành công chúng mục tiêu thủy tôn, hơn nữa còn là công kích được yêu ớt nhất của họng. Bất quá thủy tôn thịt này thân cương đại, thực sự đã đến bất khả tư nghị trình độ. Hoa này phí hết vô số cái giá lớn mới đổi lấy công kích, như cũ không để cho thủy tôn bị thương. Cảm giác thủy tôn, quả thực chính là một cái đánh không chết người. Thần quốc liên minh đám người kia dùng hết toàn lực công kích, tựa hồ liền người ta phòng ngự đều phá không rách, cái kia chớ nói chi đến là làm bị thương thủy tôn. Hơn nữa cái này liên tục mấy lần công kích, đã để cho thần quốc liên minh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Văn ngư, ngự ba, lăng nhất, ba quyết, phá quân, kiếm hào tiêu hòa, bản cổ. Hôn vô linh, tinh trầm, rắc loạn, bất Nhạ trần, hoàng triệt, vong xuyên, cũng đã xuất thủ. Thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là chết thì chết tổn thương tổn thương. con bảo trì sức chiến đấu 10 không còn một. Thế nhưng là nhìn lại một chút thủy tôn, một thân khí tức cũng không có chút nào yếu bớt, xem ra vậy mà không chịu một điểm tổn thương. Tình huống như vậy, đã hết sức dễ dàng làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Đối thủ như vậy, thật là bọn hắn có thể đối phó đấy sao? Còn thừa không người xuất thủ. Luận thực lực, tự hồ chỉ có tôn ngộ không cùng tê chiếu miễn cưỡng có thể cùng thủy tôn một trận chiến. Những người khác cùng người phía trước giống nhau, liều mạng cũng liền chỉ xê. Một kích cơ hội. Chi bác khoanh chân dựa vào ngồi ở một cây đại thụ phía trước, tuy nhiên sắc mặt tái nhuận như tờ giấy bất quá thần thái cũng rất chấn định. Chứng kiến 5 người này công kích như cũ không không biết làm sao thủy tôn, chi bác cũng không có cái gì kinh ngạc, mà là thông qua thần niệm truyền âm phương thức, hạ tiếp tục tiến công mệnh lệnh. lúc này đây công kích Vẫn như cũng là tính liên tục công kích Chỉ có như vậy không ngừng công kích Mới có thể ngăn cản Thủy Tôn Ở một người công kích về sau phản kích Tựa như phía trước như vậy Người đầu tiên công kích về sau thứ hai người lập tức đuổi theo kịp Như vậy khiến cho Thủy Tôn Không có thời gian cùng cơ hội đối với người đầu tiên ra tay Thủy Tôn cho dù lực phòng ngự cường thịnh trở lại Cũng chỉ có một cái hạn độ Hắn không có khả năng làm cho người ta tùy tiện công kích Chỉ cần có thể loại kém hàng Cái này nẻ tránh hắn nhất định sẽ ngăn cản cùng né tránh Chỉ có Thủy Tôn không có biện pháp công kích mới có thể tác dụng thân thể đi thừa nhận. Tại loại này hành vi trong, Chi Bác đã biết rõ, Thủy Tôn phòng ngự, hẳn là cùng loại một loại cái lồng năng lượng bộ dáng phòng ngự. Đang không có đánh vỡ cái này, phòng ngự cháu lúc trước bất luận cái gì công kích cũng sẽ không làm bị thương Thủy Tôn. Cũng đang bởi vì như thế Thủy Tôn mới có thể tận lực tránh cho phòng ngự cháu bị công kích, bằng không thì tất cả mọi người công kích hắn sẽ toàn bộ thừa nhận sau đó dùng một loại càng thêm quần bá tư thái. Phản kích. Mà không phải giống như bây giờ đã có chút ít đã rơi vào bị động Biết rõ điểm này là trọng yếu phi thường, chi bác tất cả kế hoạch, tất cả đều là căn cứ điểm này. Thế nhưng là ở chi bác thần nghiệm phát ra về sau, vốn giờ đến phiên vạn yêu quốc lạc trần, thiên thương cùng hắc khôi ba người xuất thủ, thế nhưng là ba người này còn không có di chuyển, tôn ngộ không lại trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải quang mang liền sông ra ngoài. Ở chi Bắc công kích trình tự chính giữa, tôn ngộ không cùng tê chiếu là xếp hạng cuối cùng. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ là trước mặt có thể cùng thủy tôn chính diện chiến đấu. Những người còn lại tồn tại ý nghĩa chẳng qua là vì suy yếu thủy tôn sức chiến đấu. Cái này nghe vào tuy nhiên rất tàn nhẫn, bất quá nhưng là thắng lợi phương pháp duy nhất. Thế nhưng là, tôn ngộ không lại đợi không được lúc kia. Hắn thật sự không cách nào tiếp tục chịu được cái loại này đồng bạn nguyên một đám chết ở trước mắt hắn cảnh tượng. Hơn nữa cũng không có thể tiếp nhận tất cả mọi người đánh bạc tánh mạng tại chiến đấu mà hắn cũng tại một bên trơ mắt nhìn. Có thể chịu được đến cái lúc này, đã là cực hạn đã là nhiều năm như vậy hắn tất cả nhẫn lại cực hạ. Tất cả, ở thời điểm này, hắn không bao giờ, nữa đi cố kỵ hết thảy, dẫn theo Kim Cô Đồng, toàn lực thúc dục trong cơ thể ngũ hành chi lực, hướng phía Thủy Tôn vào tới. Bất quá Tôn nộ không cũng không phải lung tung liền bên trên, ở sông đi lên lúc trước, hắn đã để cho Tiểu Bạch Long đem Kim Tỷ cùng Hoàng Kim Thụ lần nữa dung hợp đã đến Kim Cô Đồng phía trên. Bằng không thì hắn Kim Cô Đồng chỉ sợ liền Thủy Tôn một kích đều tiếp không ngừng. Những người còn lại cũng sừng sốt. Đặc biệt là lạc trần mấy người, vốn đã làm tốt cái chết chuẩn bị tuy nhiên lại bị người đoạt trước. Các người đều cho ta trung thực đứng đấy. Trận chiến đấu này, không cần phải nữa có người hy sinh. Tiếng nói còn không có rơi. Tôn ngộ không thân hình liên tục lập lòe, đã đến thủy tôn trước người. Không gian xa cũng sớm đã hiện đầy chung quanh tất cả không gian, ngược lại kéo lấy kim cô bổng, tôn ngộ không thân hình đứng lại. Thủy tôn cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn tôn ngộ không, nhưng không có nói cái gì. Tôn Ngộ không nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này Thủy Tôn cùng hắn trước kia gặp được qua tất cả địch nhân đều không giống với, Thủy Tôn cường đại là hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Coi như là hắn, cũng không có tin tưởng có thể chiến thắng. Bất quá trong lòng của hắn nhưng không có chút nào sợ hãi, có, là yên ổn, một loại hết sức kỳ quái căn bản không biết từ đâu tới đây yên ổn. Đừng với những người khác xuất thủ, kế tiếp chiến đấu, là thuộc về của ta. Nhớ kỹ, ta là Tôn nộ không? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tinh tiểu Bạch lòng ba người lập tức xuất hiện ở phía sau của hắn, Trư Bát Giới vừa định mở miệng nói cái gì đó. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại lập tức tức giận nói, "Bát Giới, nghe không hiểu ta nói cái gì ư? Lui ra." Trư Bát Giới còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị cách đó không xa đường Tam Tạng quát bảo ngừng lại. "Bát Giới, các người trở về a." Trư Bát Giới nhìn nhìn trước người Tôn Ngộ Không, Lại nhìn một chút sau lưng sư phụ, cắn răng, lui xuống. Tình hình này, quen thuộc như vậy. Lúc trước Linh Nguy ngưỡng cùng khai tịch giả thời điểm chiến đấu, cũng là như thế. Là không biết Tôn Ngộ không cùng Thủy Tôn chiến đấu, kết quả lại sẽ như thế nào. Chi bác cũng ngẩn đầu nhìn Tôn Ngộ không, đồng thời trong tay chín miếng đồng tiền như là máy say gió giống nhau khi hắn lòng bàn tay bay nhanh xoay trọn. Không biết là đồng tiền bay múa tốc độ quá nhanh hay là cái gì. Cái kia chín miếng đồng tiền lại đem chi bắc ra tay trưởng đều cắt ra từng đạo răng khắp nơi vết máu. Thế nhưng là chi bắc lại giống như chưa tỉnh. Giữa không chung, chứ bắt giới ba người lui ra về sau, thủy tôn lại gật đầu nói, rút khí khả ra, bất quá thực lực quá kém. Người người như vậy, sẽ chết vô cùng sớm. Tôn nộ không lơ đến mà cười cười nói, như thế nào chết ta một cái có thể cho thêm nữa người sống. Ta đây ngược lại là rất thích ý. hơn nữa có đường đường thủy tôn cho ta trốn cùng, bị chết giá trị. Thủy tôn đột nhiên cười ha ha nói, ha ha, khẩu suất của ngôn người, sẽ chết được đặc biệt sớm. Muốn cho ta trôn cùng, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Nói xong, thủy tôn ánh mắt biến đổi, cả người lập tức hư hảo, đồng thời một đạo hào quang hiện lên, thủy tôn đã đi tới tôn ngộ không bên cạnh thân chỉ điểm một chút hướng về phía tôn ngộ không huyệt thái dương. Thế nhưng là cái này một ngón tay còn không có đụng phải tôn ngộ không, đồng nhiên ở tôn ngộ không khác một bên cũng xuất hiện một cái thủy tôn, đồng dạng chỉ điểm một chút hướng về. Phía tôn ngộ không khác một bên huyệt Thái Dương. Sau đó, ở tôn ngộ không chung quanh, trong chấp mắt liền xuất hiện chừng 40-50 cái thủy tôn hư ảnh. Những thứ này hư ảnh toàn bộ là đồng dạng dùng chư thần chỉ điểm hướng tôn ngộ không trên người tất cả huyệt đạo. Đó cũng không phải cái gì hảo ảnh cũng không phải cái gì hảo thuật, mà là bởi vì thủy tôn tốc độ quá nhanh tạo thành tăng ảnh. Nói cách khác tất cả thủy tôn tất cả đều là thật sự, cho nên tôn ngộ không phải ở đồng thời ngăn trở tất cả công kích bằng không thì bị bất luận cái gì chỉ điểm một chút nặng đều là bản thân bị trọng thương kết cục tôn ngộ không mặt không đổi sắc như vậy trình độ công kích hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị nếu như ngay cả loại trình độ này đều làm không được cái kia thủy tôn cũng liền không phải thủy tôn tôn ngộ không cả người ở lập tức cũng hư ảo theo tôn ngộ không thân hình nhoáng một cái chừng 40-50 cái tôn ngộ không đồng thời xuất hiện ở tại chỗ từng cái tôn ngộ không đều tác dụng kim cô đồng đem chút hướng chính mình chư thần chỉ ngăn cản xuống ở trong mắt Hai người đã hoàn thành lần thứ nhất giao phòng, mà kết quả, tựa hồ là tương xứng. Tất cả hư ảnh đồng thời biến mất, mà tôn ngộ không cùng thủy tôn lại tất cả đều là đứng ở tại chỗ, không chỉ có vị trí giống nhau như lúc liên tục tư thế cùng biểu lộ đều cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau, thật giống như hai người căn bản cũng không có động đậy giống nhau, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, vừa rồi hai người đã đã tiến hành một lần thập phần mạo hiểm thăm dò. Không sai, vừa rồi công thủ chính là thăm dò mà thôi. Kế tiếp, Mới thật sự là chiến đấu. Xuất thủ trước là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vốn là không am hiểu phòng ngự, hắn thích chính là công kích. Tại thân hình chấp động đồng thời, ở một cái ngay lập tức thời gian, Tôn Ngộ Không dùng một cái vô cùng bất khả tư nghị tốc độ, trong nháy mắt đưa hắn trên người tất cả năng lực, tất cả đều sử dụng đi ra. Nói như vậy, có lẽ sẽ lộ ra có chút không rõ ràng, nếu như đổi lại thuyết pháp sẽ đã minh bạch. Vừa rồi thân hình khẽ động lập tức, Tôn Ngộ Không đầu tiên sử dụng sáng thế thần quốc phong thiên ấn. Phong Thiên ấn chín cây kim cương xiển xích như là chín đầu kim cương ác long giống như hướng về Thủy Tôn quấn quanh mà đi. Sau đó lại đã phát động ra Hỗn Độn Ngũ Quyết trong đệ nhất quyết, khai thiên nhất kích, hơn nữa đem khai thiên nhất kích lực công kích dung nhập vào kim cô đổng bên trong. Sau đó lại tiến nhập Hỗn Độn Cự Nhân biến thành trạng thái, lúc này đây hắn Hỗn Độn Cự Nhân biến đã xảy ra rất lớn cái biến. Tóc của hắn biến thành hỗn độn nhan sắc, cũng chính là một loại gần như tại màu xám trắng nhan sắc. Mà trên người hắn áo giáp thì là biến thành năm loại nhan sắc. Nhưng là 5 loại nhan sắc cũng tại lập tức liền ra hòa, đồng dạng biến thành màu xám trắng. Chỉ có cái kia một bộ áo tràng vẫn như cũ là tinh hồng sắc. Nhưng là biến hóa cũng không có chấm dứt, tóc cùng áo giáp biến thành màu xám về sau lại lập tức khôi phục được màu sắc nguyên thủy. Nhìn qua tôn ngộ không tựa, như không có bất kỳ cải biến giống nhau. Hoàn thành hốn độn cự nhân biến về sau, tôn ngộ không lại một lần nữa vận dụng vạn yêu phá thiên quyết, lập tức ngay tại trong cơ thể hắn chuyển ra từng đợt như huyên như ngục yêu khí Đó là một loại yêu trong trí tôn chỉ có tôn quý khí tức. Ở đằng kia khí tức xuất hiện về sau, hán kim cô đồng phía trên rất nhiều đường vân bỗng nhiên phát ra quang mang màu vàng. Nhìn kỹ có thể chứng kiến những cái kim sắc quang mang đường vân tất cả đều là đủ loại chim quý thú lạ. Chỉ cần là yêu tộc mọi người có thể nhận thức, kim cô đồng đường vân trong đã bao hàm yêu tộc tất cả, hàng bên trên danh hào yêu quái. Tôn nộ không kim cô đồng bên trên, vậy mà cũng có vạn yêu đồ, chỉ có điều không phải vạn yêu triều bái mà là vạn yêu hòa bình yên lạng sinh hoạt đồ. Vạn yêu phá thiên quyết về sau, tôn ngộ không sẽ không có tái sử dụng những thứ khác thần quyết. Tuy nhiên những thứ khác thần quyết đồng dạng rất mạnh, thế nhưng là đừng quên thủy tôn, thế nhưng là chính đại thần quyết người sáng lập. Ở thần quyết sử dụng bên trên, tôn ngộ không là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp thủy tôn. hắn biết rõ điểm này, bởi vậy là đã phát động ra hôn độn ngũ quyết cùng vạn yêu phá thiên quyết. Cuối cùng, tôn ngộ không ánh mắt ngưng tụ, đã ở lập tức thiêu đốt trong cơ thể ngũ hành chi lực. Ban đầu ở tuần thiên giới hắn có thể thông qua thiêu đốt ngũ hành chi lực dùng 8 văn trí tôn tu vị đột phá đến nửa bước thiên tôn. Hôm nay hắn dùng thiên tôn tu vi đỉnh phong thiêu đốt ngũ hành chi lực, để cho tôn ngộ không tu vị lập tức điên cuồng tăng vọng, về phần đến tột cùng đến trình độ nào, liền tôn ngộ không mình cũng không biết. Sau đó, tôn ngộ không rốt cục chém ra rảnh tay bên trong kim cô bổng, một côn, trực tiếp đánh tới hướng thủy tôn đầu. Ngầm lấy tôn ngộ không phẫn nộ, rứt khoát cùng tề thiên đại thánh, tôn nghiêm. chương 767 Tôn Ngộ không công kích. Để cho Tôn Ngộ không có chút ngoài ý muốn chính là, Thủy Tôn cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác, ngược lại là một cuốn trong tay vạn huyết kích. Đồng thời ở Thủy Tôn sau lưng cũng nổi lên rất nhiều thần minh hư ảnh. Theo Thủy Tôn trong tay vạn huyết kích chấn động, những cái thần minh hư ảnh đã toàn bộ dung nhập vào vạn huyết kích chính giữa. Sau đó Thủy Tôn đối với Tôn Ngộ không, lộ ra một cái điên cuồng dáng tươi cười. Ngay sau đó thân hình lẽ lên đồng dạng hướng phía Tôn Ngộ không vào tới. Xem Thủy Tôn động tác tư thái. Dĩ nhiên là ý định cùng tôn ngộ không dùng tổn thương đổi tổn thương. Tôn ngộ không vốn chính là được ăn cả ngã về không đem tất cả sức mạnh tinh thần tất cả đều bỏ vào một kích này chính giữa, cho nên hắn tự nhiên không xê. Khả năng bất quả dư lực làm cái gì phòng ngự. Mà thủy tôn vậy mà cũng là đồng dạng ý định. Tôn ngộ không nhìn cái kia tản ra vô cùng huyết khí vạn huyết kích, ánh mắt thong rong chấn định, không nửa phần do dự lưu bước, chật quát một tiếng, một côn trực tiếp đập vào thủy tôn đỉnh đầu. Cũng liền ở đồng thời Vạn huyết kích trực tiếp xuyên thủng tôn ngộ không vai trái. Có một chút muốn biết rõ, vạn huyết kích thế nhưng là kích, cũng không phải trường thương hoặc là bảo kiếm, cho nên khi vạn huyết kích xuyên thủng tôn ngộ không vai trái đồng thời, sắc bén kia trăng lưỡi liềm đồng dạng đem tôn ngộ không vai trái ngay ngắn hướng cắt ra. Nếu như không phải tôn ngộ không cuối cùng trước mắt thân thể làm ra một cái rất nhỏ điều chỉnh, cái này một kích cũng đã đã đoạn tôn ngộ không một tay. Thế nhưng là tôn ngộ không quán trú toàn lực một kích, còn không có cho thủy tôn tạo thành cái gì tổn thương Bất quá lúc này đây tôn ngộ không lại đồng dạng xem hết sức rõ ràng, nhìn hắn đến ở thủy tôn đỉnh đầu, có một tầng cực mỏng trong suốt màn hào quang, đã chản đầy vỡ vụn đường vân. Không chỉ có như thế, thủy tôn trên cổ tầng kia cực mỏng màn hào quang đã xuất hiện hai cái đầu ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ, hơn nữa thủy tôn cổ một vòng màn hào quang, cũng xuất hiện rất nhiều rậm rạp vết dạng. Chứng kiến những thứ này, tôn ngộ không nội tâm hiểu rõ. Xem ra hoàn toàn chính xác cùng chi bắc nói giống nhau. Thủy tôn sở dĩ có thể bỏ qua nhiều người như vậy liều mình một kích, cũng là bởi vì tầng này màn hào quang tồn tại. Hơn nữa tôn ngộ không cũng biết. Lúc trước mọi người công kích cũng không phải không hiệu quả, thủy tôn cũng không phải là vô địch tồn tại. Nếu như đem cái này có được khủng bố lực phòng ngự màn hào quang đặt ở bất luận kẻ nào trên người, chỉ có thực lực của người kia không tầm thường quá kém đều có thể làm đến lấy một địch vạn. Bất quá mặc dù biết điểm này, thế nhưng là tự hồ, hơi trễ. Cảm thụ mình một chút vai trái. Tôn Ngộ không đã biết rõ tình huống không quá hay. Cả đầu cánh tay trái đã đã mất đi hơn phân nửa trực giác. Cắn răng một cái, Tôn Ngộ không thân thể hướng phải lập tức lướt ngang, trực tiếp sẽ đem vai trái ở vạn huyết kích phía trên tách rời ra. Vốn là đã bị cắt ra hơn phân nửa cánh tay trái, lúc này đây trực tiếp sẽ rách. Tôn Ngộ cờ hở. NG đoán chừng. Hiện tại chính mình vai trái đoán chừng chỉ còn lại một ít cơ vẫn còn liên tiếp gặp. Nhưng là Tôn Ngộ không như cũ không nửa phần ý sợ hãi, tay phải kim cô bổng lập tức thu trở về Thân thể lăng không đảo ngược một vòng. Trong tay Kim Cô Đồng ngang nhiên điểm ra, lúc này đây mục tiêu công kích, là Thủy Tôn Cổ. Chuẩn xác hơn nói là Thủy Tôn trên cổ bị ngạo vân trưởng cung vô hình mũi tên bắn ra hai cái lỗ nhỏ. Tuy nhiên Thủy Tôn đỉnh đầu màn hào quang đồng dạng bị Tôn Ngộ Không vừa rồi một kích đánh ra rất nhiều vết rách, nhưng là người ta không nghiền nát. Đều muốn làm bị thương Thủy Tôn Tôn Ngộ Không nhân thể thiết yếu muốn hai lần công kích, một kích triệt để đánh vỡ màn hào quang. Một cái khác kích công kích công Thủy Tôn Thế nhưng là tôn ngộ không không biết mình còn có. Hay không lần thứ ba công kích cơ hội. Cho nên vì ổn thỏa để tôn ngộ không lửa cơ hở. nở công kích thủy tôn cổ. Bất quá tôn ngộ không có thể nghĩ vậy một điểm. Thủy tôn thì như thế nào không thể tưởng được. Tôn ngộ không kim cô bổng mới tới thủy tôn trước người. Khoảng cách trên cổ màn hào quang lỗ nhỏ còn có hai trường khoảng cách thời điểm. Kim cô bổng cũng đã bị vạn huyết kích giá trụ. Thủy tôn tự nhiên biết rõ trên cổ màn hào quang lỗ thủng. Cho nên nơi đây hắn khẳng định phải trọng điểm phòng ngự. Tôn Ngộ Không Kim Cô Đổng bị trống chọi, người nhưng không có mảy may chần chờ. Thân thể lần nữa trên không trung nửa vòng, chân phải liền đối với Kim Cô Đổng dữ dội lại mạnh. Bị Tôn Ngộ Không giẫm mạnh, Kim Cô Đổng lập tức đã đột phá vạn huyết kích chống đỡ, hướng về Thủy Tôn lồng ngực đụng tới. Thủy Tôn kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, thân thể lui về phía sau đồng thời vạn huyết kích cũng thu trở về sau đó thủ đoạn khế đảo vạn huyết kích lần nữa ngang nhiên xuất kích, đem vợ tới hắn lồng ngực Kim Cô Đổng cho đặt tại trên mặt đất. Chết đi mục tiêu Kim Cô đồng trực tiếp hướng phía dưới bắn vào đại địa, chỉ để lại một cái mạo hiểm khói đen chén ăn cơm lớn nhỏ động. Thủy Tôn không có bất kỳ thư giãn, trong tay vạn huyết kích thu hồi, thân thể lập tức về phía sau vòng, đồng thời hai tay cầm vạn huyết kích đã giơ lên. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không một cái cây roi chân từ trên cao đi xuống quất vào vạn huyết kích kích trên khuôn mặt. Thủy Tôn cười hắc hắc, vạn huyết kích về phía sau khu vực, sắc bén nuôi kích đã gọn hướng về phía Tôn Ngộ Không một c. Hai khác đầu chân Tôn ngộ không thân thể ở giữa không chung ngốn éo, đã thu hồi song chân, do đó tránh thoát vạn huyết kích một gọn. Kích, với tư cách trăm binh chi vương, là thương cùng mâu hợp thành thể, nó đã có thẳng lưới lại có vượt qua lưới, hiện lên 10 chữ hoặc bói hình chữ, bởi vậy kích có móc, câu, mổ, đâm, cắt các, các loại nhiều loại công dụng, kia sát thương năng lực còn hơn thương cùng mâu. Cho nên ở trên binh khí, thủy tôn vạn huyết kích hay là chiếm được rất lớn tiện nghi. Tránh thoát một kích này, tôn nộ không đã rơi xuống thủy tôn sau lưng Đột nhiên, Tôn Ngộ Không hai mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói ánh lửa, Thủy Tôn vừa định trở lại một kích, thế nhưng là thân hình nhưng là mạnh mà cứng đờ. Đúng lúc này, Thủy Tôn dưới chân thổ địa vốn là xuất hiện một đạo vết rách, sau đó liền xem một đạo ngũ sắc quang mang phóng lên trời, trực tiếp đâm vào Thủy Tôn trên cằm. Ở đâu ngũ thải quang mang đập lấy Thủy Tôn đồng thời, Thủy Tôn trên người giam cầm cũng đồng thời biến mất. Tôn Ngộ Không hai mắt ánh lửa cuốn trở về, một lần nữa về tới trong ánh mắt. Mà ở Tôn Ngộ Không một lần trong nháy mắt về sau, Lại ác ý phát hiện Tôn Ngộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn vậy mà tự hành biến mất, một lần nữa biến thành bình thường hai con người. Xem. Ra vừa rồi để cho Thủy Tôn lập tức không cách nào nhúc nhích năng lực, đã để cho Thiên Địa Hỏa Nhãn tạm thời hết sạch toàn bộ sức mạnh. Thủy Tôn thì là bị cái kia ngũ sắc quang mang xông tới hướng lên bay đi. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, thân thể biến mất ngay tại chỗ, tái xuất hiện lúc sau đã là Thủy Tôn ngay phía trên. Mạnh mà phát ra một tiếng rung trời gào thét, Tôn Ngộ Không trên người áo giáp lập tức từng mảnh vỡ vụn. Trong tiếng giống giận dữ, một đầu thập phần cực lớn thần vượn thỉnh lính xuất hiện. Đây chính là tôn ngộ không bản thể, thác thiên cự viên. Toàn thân cơ bắc bản sừng rồng sai kết, biểu hiện ra tôn ngộ không thân thể này chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Còn lần này thác thiên cự viên toàn thân bộ lông dĩ nhiên là màu đỏ thấm, hơn nữa màu đỏ thấm bộ lông trong còn tản ra ngũ sắc vầng sáng. Biến thành bản thể về sau, tôn ngộ không cánh tay phải co rút lại tại sau lưng, khi sức mạnh tích góp đến một cái đỉnh về sau Cực đại như là giống như núi cao nắm đấm ngang nhiên vung lên, trực tiếp liền nện vào chính là bởi vì bị ngũ sắc quang mang đánh chúng mà bay ngược hướng lên thủy tôn đỉnh đầu. Lập tức, chấn động đất dung núi chuyển giống như nổ mạnh, rồi sau đó từng đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng chấn động đang ở đó lớn như núi nhạc nắm đấm cùng thủy tôn đỉnh đầu va chạm chỗ kích động mở đi ra. Chỉ là năng lượng đó chấn động khiến cho phụ cận mấy chục vạn giảm vài chục tòa núi lớn lập tức sụp đổ. Ngạch vốn là lờ mờ. Vẫn lạc chi mộ bầu trời vậy mà bởi vì này một kích từ đó đã nứt ra một đạo vực sâu giống như vết e giờ. Cơ thờ. Bất quá ở đằng kia vết rách chính giữa, ngoại trừ hắc ám cái gì cũng nhìn không thấy. Một quyền này, thanh thế kinh người. Thủy tôn càng là trực tiếp bị một quyền này đánh chính là hướng mặt đất thẳng rơi mà đi. Tôn nộ không biến thân bản thể về sau cánh tay trái như cũ hầu như phế bỏ. Bất quá cái này không chút nào không ảnh hưởng hắn hung ác. Nhìn thủy tôn bị một quyền này chính diện đánh chúng. Tôn ngộ không nhưng không có một điểm trần chờ lập tức thừa thắng sông lên, thân thể to lớn lập tức bạo phát tốc độ khủng khiếp. Cả người như là cực lớn giống như sao băng hướng về rơi xuống thủy tôn truy kích tới. Đồng thời, phải chân uống lượng, dùng đầu gối che nhắm ngay thủy tôn. Tuy nhiên thủy tôn rơi xuống tốc độ rất nhanh, thế nhưng là truy kích tôn ngộ không tốc độ nhanh hơn, cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang cũng đã lần nữa dữ rồi mà, dùng đầu gối che đập lấy thủy tôn trên người. Lập tức! Hai người tất cả đều dùng một cái càng thêm tốc độ mạnh màn hẹn vào mặt đất. Về sau, chính là từng đợt đình thai nhức góc nổ vàng cùng che khuất bầu trời cắt bụi. Thật lâu, khi cắt bụi tản đi, mọi người liền chứng kiến mặt đất đã toàn bộ lom xuống dưới, mà lom rất trung tâm đã chừng mấy trăm mét hâm. Cũng may mắn cái này vẫn lạc chi mộ không gian mật độ thật lớn, bằng không thì lần này nếu tại cái khác thời gian, đoán chừng đem toàn bộ đại địa đều cho đánh xuyên qua. chương 768, không địch lại được. Mà ở cực lớn long ở giữa nhất, thác thiên cử viên tôn ngộ không toàn bộ đầu gối phải cũng đã lâm vào đại địa chính giữa. Không chỉ có như thế, tôn ngộ không cái kia đứt gây cánh tay trái bắt đầu phun tôn ra máu tươi. Bởi vì tôn ngộ không hiện tại đã hóa thành bản thể, cái kia thân thể khổng lồ trỗi chạy xuôi máu tươi quả thực giống như thác nước giống như. Tôn ngộ không biểu lộ, cũng rốt cục lộ ra một ít vẻ thống khổ. Vừa rồi, hắn một mực tác dụng linh lực gáp chế miệng vết thường, cho nên ở vừa rồi liên tiếp trong công kích tôn ngộ không cũng không có thu được cánh tay đứt ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục không cách nào áp chế, đau đớn kịch liệt cùng đại lượng không chút máu cùng với linh lực hao tổn, để cho tôn ngộ không có một chút tròn váng. Tay phải chăm chú án lấy vai trái, tôn ngộ không thời gian dần qua đứng lên, thoáng lây động một cái về sau, liền đứng lại thân thể. Ngầm đầu nhìn lo biên giới trách nhiệm, tôn ngộ không lộ ra một cái dáng tươi cười. Thế nhưng là nụ cười kia còn không có khuyết tán đi ra ngoài, cũng đã cứng lại tại tôn ngộ không trên mặt Sau đó liền do dáng tươi cười biến thành sợ hãi cùng thống khổ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tôn ngộ không ngẩn đầu vừa mới lộ ra dáng tươi cười thời điểm, đống nhiên một đạo huyết quang đang ở đó bị tôn ngộ không đầu gối phải ném ra đại trong động vào ra Lập tức xẹt qua tôn ngộ không vai trái, trực tiếp liền đem tôn ngộ không cả đầu cánh tay trái cho chém xuống. Vai trái bị thương cùng trực tiếp cánh tay đứt thống khổ, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Dù là tôn ngộ không cũng nhịn không được nữa kêu rên lên tiếng tay phải gắt gao nắm bắt bao táp máu tươi vai trái, tôn ngộ không bịch một tiếng nửa quỷ đã đến trên mặt đất. Không biết là bởi vì cái kêu huyết quan quan hệ hay là cái gì, tôn ngộ không phát hiện vậy mà không cách nào ngừng vai trái máu tươi. Giống như là có đồ vật gì đó đang dùng lực mút lấy miệng vết thương máu tươi. Mới mấy lần hô hấp tôn ngộ không cũng cảm giác được đại lượng không chút máu mà mang đến ất. Vì không cho máu tươi tổn thất nhanh hơn, tôn ngộ không khôi phục đã thành hình người. Ngay tại tôn ngộ không vừa mới khôi phục hình người thời điểm Ở đằng kia bị hắn ném ra đến đại trong động Xuất hiện một ít thanh âm, cẩn thận nghe. Có thể nghe được ra đó là vô số đá vụn lật qua lật lại thanh âm. Nghe thanh âm này hơn nữa vừa mới chém tới chính mình cánh tay trái huyết quang, tôn ngộ không đã đoán được cái gì. Quả nhiên, ở tôn ngộ không âm trầm trong ánh mắt, một người ở đằng kia đại động chính giữa chầm rãi bay lên. Quả nhiên là Thủy Tôn, lúc này Thủy Tôn, bộ dáng cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, không chỉ có trên người không có nửa điểm vết thương. Liên tục trên quần áo đều không có nhiễm bên trên một điểm bụi bạm. Chỉ có trong tay hắn vạn huyết kích, đang không ngừng như là trái tim giống nhau có tiết tấu luật động lên. Đang nhìn đến cái kia vạn huyết kích thời điểm tôn ngộ không đã biết rõ vì cái gì miệng vết thương của mình hội không ngừng chảy máu, xem ra đều là cái kia vạn huyết kích dở cho quỷ. Tay phải một tay biến hóa thủ quyết. Rất nhanh chín cây kim cương xiển xích ngay tại hắn trên vai trái xuất hiện, sau đó đưa hắn toàn bộ vai trái đều khồn trói ở bị phong thiên ấn kim cương xiển xích khồn chói về sau. Miệng vết thương cũng dần dần đỉnh chỉ đổ máu. Phong thiên ấn mặc dù đối với thủy tôn không có gì đáng tác dụng một tay dùng để phong ấn vạn huyết kích hút máu vẫn là có thể. Sắc mặt trở nên có chút tái nhuận, đó là đại lượng không chút máu di chứng Tay khẽ vẫy lúc trước đánh bay thủy tôn ngũ sắc quang mang cũng trở về đã đến tôn ngộ không trong tay, đúng là kim cô đồng. Tác dụng kim cô đồng đứng vững vàng thân thể, tôn ngộ không nhìn thủy tôn, đồng nhiên cũng có chút đã minh bạch lúc trước linh uy ngưỡng cảm giác. Quá cường đại đã đã cường đại đến vượt ra khỏi mình có thể ứng phó phạm vi. Vừa rồi tất cả công kích, còn không có để cho Thủy Tôn đã bị bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Nếu như nói duy nhất phát ra tác dụng, chính là đem Thủy Tôn thân thể mặt ngoài tầng kia trong suốt màn hào quang cho triệt để đánh nát. Đang nhìn đến Thủy Tôn lông tóc ít bị tổn thương, vẻ mặt miệt thị nhìn Tôn Ngộ không thời điểm, tại cái đó lập tức, Tôn Ngộ không trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng. Thế nhưng là sau một khắc tất cả tuyệt vọng cùng sợ hãi liền hóa thành điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, Tôn Ngộ không ngược lại kéo lấy kim cô bổng liền hướng Thủy Tôn vào tới. Đây quả thật là một loại triệt để điên cuồng. Liều lĩnh trùng kích. Không còn có cái gì cố kỵ cái gì kế hoạch, Tôn Ngộ không trong nội tâm, chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là công kích. Thủy Tôn thân hình chậm rãi rơi xuống đất, đã rơi vào cái kia đại động bên cạnh, nhìn giống giận sông lại Tôn Ngộ không, Thủy Tôn trong mắt vậy mà xuất hiện một tia thương cảm. Rất nhanh, Tôn Ngộ không liền vọt tới Thủy Tôn trước người. Cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, Kim Cô Đổng mang theo vô tận uy thế trực tiếp rút hướng về phía Thủy Tôniel. Thế nhưng là sau một khắc, một tiếng kêu rên, Tôn Ngộ không cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Khi hắn ngực, một cái dấu quyền ló vào. Trên mặt đất kéo lê một đạo trên dưới 100 thức dấu vết, Tôn Ngộ không mới rốt cục dừng lại thân hình. Phun gió hộp ra một miệng lớn máu tươi. Kịch liệt thở hào hẹn, Tôn Ngộ không hai mắt huyết hồng, vùng vây vài cái, loạn choạng thân thể, Tôn Ngộ không đứng lên. Tay phải nhấc gô Kim Cô Đổng tự hành về tới trong tay. Nắm kim cô đổng, lấy tay cóng lao đi khỏe miệng vết máu, ngửa mặt lên trời. Gào thét, Tôn Ngộ Không lần nữa ngăn cản Kim Cô Đổng xuống tới. Thủy Tôn không có bất kỳ biểu lộ không có bất kỳ động tác, liền nhìn Tôn Ngộ Không lại một lần nữa gầm rú cái này vọt lên. Nhưng khi Tôn Ngộ Không lần thứ hai vọt tới Thủy Tôn trước người thời điểm, mới vừa vặn chém ra Kim Cô Đổng, Tôn Ngộ Không cũng đã lần nữa bị Thủy Tôn một quyền đánh vào bụng dưới. Một quyền này rất nặng, Tôn Ngộ Không thân hình lập tức liền đã ngừng lại. Trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị rung động, rồi sau đó lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Một quên đánh vào dưới bụng tôn ngộ không, thủy tôn tay kia thì là hiện lên trảo hình dáng bắt được tôn ngộ không đầu, cho tôn ngộ không nhắc lên. Tôn ngộ không lúc này đã toàn thân là máu, tuy nhiên cánh tay trái bị phong thiên ấn kim cương siềng xích khổn trói ở mà dừng huyết, bất quá tôn ngộ không cũng không ngừng ở trong miệng chạy xuôi theo đỏ tươi huyết. Không có. Nữa bất luận cái gì thương cảm, thủy tôn dẫn theo tôn ngộ không. Cuối cùng một cái tuổi trở lại một lần nữa đem tôn ngộ không đánh cho bay ra ngoài. Lúc này đây tôn ngộ không bay xa hơn, trên mặt đất liên tục quẩn quẩn không biết bao nhiêu vòng mới dần dần ngừng lại. Lúc này đây tôn ngộ không càng thêm chật vật, liên tục mấy lần muốn đứng lên đều đã thất bại. Bất quá tôn ngộ không giống như là gặp ma giống như một lần lại một lần thử đứng lên. Rốt cục. hắn hay là thành công. Tuy nhiên thân thể vẫn còn lay động, bất quá rốt cục vẫn phải đứng lên. Thập phần trước mặt ngâng lên tay phải, đối với thủy tôn. Ngoác ngón tay, đồng thời trong miệng im ắng nói một câu, đến a tiếp tục đến a Quyết tôn ngộ không cố ý không ra, mà là hắn đã nói không ra lời. Thủy tôn nhìn tôn ngộ không như vậy lại vẫn dám khiêu khích, cười quái dị một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã đến tôn ngộ không trước người, không hề sức tưởng tượng một trường, liền vô vào tôn ngộ không cái chán, tôn ngộ không lập tức liền hướng bị cái gì kinh khủng quái lực đánh trúng, cả người điên cùng lan lột, lật ra không biết bao nhiêu cái té ngã trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn mét, mới ngừng lại được. Dừng lại thân hình, Tôn Ngộ không nằm thẳng trên mặt đất, cả người hiện lên chữ to, nhìn đã một lần nữa biến thành lờ mờ bầu trời, Tôn Ngộ không ánh mắt, lại thần kỳ bình tĩnh lại. Không hơn sao? Chính mình quả nhiên hay là muốn rất đơn giản. Tôn Ngộ không ý tưởng, rất đơn giản, tuy nhiên hắn biết do nếu như dựa theo chi bắc kế hoạch, cuối cùng có lẽ thật sự có thể cảm động Thủy Tôn. Thế nhưng là cuối cùng có thể còn sống sót, bất quá ba năm người. Thắng lợi như vậy, Tôn Ngộ không không thể tiếp nhận. Mà ý nghĩ của hắn chính là Làm cho mình để hoàn thành phía trước phụ trợ công kích. Chi bác kế hoạch là thần quốc người trong liên minh tiến hành thay nhau công kích do đó suy yếu thủy tôn thực lực do tôn nộ không cùng tê chiếu hoàn thành cuối cùng công kích. Tôn nộ không hiện tại là do chính mình đến công kích, đến suy yếu thủy tôn, do tê chiếu cùng thần quốc liên minh những người khác tiến hành cuối cùng công kích. Như vậy, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho thương vong. Nếu như có thể dùng chính mình một mạng để cho nhiều nữa người sống xuống, như vậy, tôn nộ không nguyện ý. Nhưng là bây giờ xem ra, dùng hết tất cả của mình bộ phận, vậy mà cũng không quá đáng như thế, không cho thủy tôn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bởi như vậy cùng thủy tôn kế tiếp chiến đấu, khẳng định còn sẽ có thương vong. Cái này là tôn ngộ không khó khăn nhất qua. Tôn ngộ không sợ nhất, không phải là của mình chết, mà là cái chết của mình cũng không có để cho nhiều nữa người sống xuống. Ta, ta là tề thiên đại thánh, ta, không thể cứ như vậy đã chết. Cơ hội là ở trong kẽ răng ép đi ra mấy chữ. Tôn Ngộ không lại một lần nữa thử đứng lên. Mấy lần về sau, Tôn Ngộ không lại một lần nữa đứng lên. Đối với Kim Cô Đồng ngắt ngón tay, Kim Cô Đồng lần nữa về tới Tôn Ngộ không trong tay. Nắm Kim Cô Đồng, Tôn Ngộ không đã nghĩ lại một lần nữa tiến lên. Thế nhưng là thân hình khẽ động hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Kim Cô Đồng cũng không có di chuyển. Tôn Ngộ không nhìn Kim Cô Đồng, lại dùng lực rút rõ, thế nhưng là Kim Cô Đồng giống như là trên mặt đất đâm cây giống nhau, bất động mảy may. Trong ngay mắt, Tôn ngộ không nước mắt, liền chạy xuống. Bởi vì hắn trong đầu đống nhiên nhiều hơn một thanh âm, không nên, van cầu ngươi, không nên đi nữa, đã đã đủ rồi, thật sự đã đã đủ rồi. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết, ngươi thật sự sẽ chết. Tôn nộ không biết rõ, đây là kim cô bổng thanh âm. chương 769, tương lai biến hóa. Tôn nộ không đây là lần thứ nhất như thế rõ ràng nghe được kim cô bổng khí linh thanh âm, hắn một mực đã biết rõ kim cô bổng có được khí linh. Chỉ có điều không biết vì cái gì kim cô đổng khí linh một mực rất nhỏ yếu. Bất luận kim cô đồng đẳng cấp như thế nào tăng lên, khí linh tựa hồ vẫn luôn không cải biến, tự như cùng một cái vừa mới ra đời linh trí hải nhi giống như. Đây thật ra là rất kỳ quái, bình thường thần binh có thể sinh ra đời khí linh, mà khí linh hội theo chủ nhân phát triển ra tăng linh trí. Thậm chí một ít thần binh lợi khí khí linh có thể phát triển đến một cái rất cao trình độ, có được không kém gì trí tuệ của nhân loại. Cung tỷ Như Linh Uy Ngưỡng yêu Hoàng kích khí linh không chỉ có có được trí tuệ của nhân loại cũng có thể trực tiếp hóa thân nhân hình tiến hành chiến đấu. Chỉ có điều Kim Cô bổng khí linh, tựa hồ là thoáng cái là được giải quá bắt đầu giống nhau. Cảm thụ được Kim Cô bổng khí linh truyền đến mãnh liệt tâm tình, Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được động dung. Cho tới nay kiên trì, tựa hồ có chút buông lòng. Bất quá lập tức Tôn Ngộ Không ánh mắt lại lần nữa kiên định xuống. Tôn Ngộ Không hiện tại cơ bản có thể nói đã là đã thất bại, hiện tại bản thân bị trọng thương, Sức chiến đấu mời đi thứ 9. Có thể coi là như thế, Tôn Ngộ không vẫn là có thể làm được một sự tình, chỉ bất quá bây giờ cần làm một ít cải biến. Lúc trước Tôn Ngộ không từng đem tất cả ngũ hành chi lực cùng mình tuyệt đại đa số linh lực đều quán trú đã đến Kim Cô Đồng ở trong. Cái kêu kỳ thật chính là Tôn Ngộ không làm người cuối cùng bất đắc dĩ bảo hiểm biện pháp. Tôn Ngộ không biết mình có lẽ không phải Thủy Tôn đối thủ, nhưng là mục đích của hắn cũng không phải giết chết Thủy Tôn mà là suy yếu, cho nên chỉ cần để cho Thủy Tôn bị thương là đủ rồi. Bởi vậy nếu như mình bị đánh bại, cái kia tôn ngộ không sẽ làm nổ kim cô đồng. Băng vào bên trong cường đại ngũ hành chi lực tự bạo đối với thủy tôn tạo thành tổn thương. Tôn ngộ không tin tưởng, coi như là thủy tôn cũng nhất định sẽ bị thương. Nhưng là bây giờ, tôn ngộ không cải biến chủ ý đương nhiên, hắn thay đổi cũng không phải buông tha cho trọng thương thủy tôn chủ ý, mà là buông tha cho làm nổ kim cô đồng chủ ý. Tôn ngộ không liền làm vừa rồi, đồng nhiên ý thức được. Kim cô đồng đã không còn là đơn thuần, dùng để đánh giết binh khí. Mà là có chính mình trí tuệ sinh linh Cho nên Tôn Ngộ Không không thể bằng vào ý nguyện của mình Cấp đoạt Kim Cô Đồng sinh tồn quyền lợi Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ Ngoại trừ tự bạo Tôn Ngộ Không đã không có biện pháp khác Nếu như Kim Cô Đồng không thể tự bạo Vậy có thể tự bạo Cũng chỉ có Tôn Ngộ Không chính mình rồi Kim Cô Đồng tự hồn là ở Tôn Ngộ Không tầm mắt Bên trong kiên quyết trông được đã đến cái gì Đồng nhiên liền lóe lên Ngược lại là chỉ vào Tôn Ngộ Không nơi cổ họng Tôn Ngộ Không cả kinh Không đợi hắn hỏi ra lời nói Kim Cô Đồng thanh em lại một lần nữa văng lên. Mạng của ngươi, ngươi nói coi là, muốn chết, là quyền tự do của ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi chết, Tê Chiếu cùng Diễm Thần, cũng đều sẽ chết. Kim Cô Đồng từ khi Tôn Ngộ không Đại Náo Thiên Cung lúc trước vẫn đi theo Tôn Ngộ không bên người, cùng hắn Đại Náo Thiên Cung chém giết vô số thiên binh thiên tướng, cũng cùng hắn ở đây ngũ hành sơn bên dưới cô độc 500 năm, cùng hắn một đường đi về phía Tây cuối cùng đến Tây Thiên, cùng hắn chứng đạo thành thánh e rằng số lượng chi thân, cùng hát. N xuất linh yêu tộc tái chiến thiên đình, cũng cùng hắn cùng nhau ruột gan đức từng khúc, ở đường tam tạng trước mộ phần khóc giống không nớt, cùng hắn cùng với đạo gia quyết chiến, cùng hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường hoàng tuyển, cùng hắn đại náo tuần thiên giới, hôm nay, lại cùng hắn tới nơi này vẫn lạc chi mộ. Có thể nói Kim Cô Đồng là trên thế giới này làm bạn tôn ngộ không lâu nhất, hiểu rõ nhất tôn ngộ không người. Cho nên, Kim Cô Đồng cũng biết, khi tôn ngộ không quyết định việc của người nào đó sự tình về sau Bất luận cái gì khuyên can đều là phí công, bất quá, Kim Cô Đồng đồng dạng cũng biết Tôn Ngộ không ý hiếp là cái gì. Cho nên một câu nói của hắn, để cho Tôn Ngộ không lập tức liền buông tha tất cả kiên trì. Kim Cô Đồng nói không sai, Tôn Ngộ không minh là chính bản thân hắn, thế nhưng là nếu như hắn đã chết, bởi vì hoàng tuyển tạo hóa quả quan hệ, Tê Chiếu cùng Diễm Thần cũng sẽ chết. Đây là Tôn Ngộ không tuyệt đối không cho phép, cho nên, trong nháy mắt Tôn Ngộ không liền đã mất đi tất cả khí lực, chán nản ngồi dưới đất. kết quả là Ta còn là một cái sự thất bại ấy. Một cái rõ đầu rõ đuôi sự thất bại ấy. Ta cho rằng cường đại, bất quá là vô căn cứ mà thôi. Thề thiên đại thánh. Cũng chỉ là một chuyện cười. Khuôn mặt chắn nản, tôn ngộ không ngồi dưới đất. Ánh mắt mê ly. Không sai, ngươi chính là một cái sự thất bại ấy. Tất cả mưu toàn cùng ta đối địch, cuối cùng cũng sẽ là sự thất bại ấy. Tôn ngộ không, sự hiện hữu của ngươi ý nghĩa cũng không phải khi một cái chúa cứu thế, mà là trở thành ta vĩnh hằng một bộ phận. Thủy tôn nói xong, đã chậm rãi đi tới tôn ngộ không trước người. Lúc này ở lõm bên cạnh, rất nhiều người đều điên cuồng. Đặc biệt là chư bát giới, sang ngộ tinh cùng tiểu bạch Long đường tam tạng mặc dù không có thất thốt như vậy bất quá cũng là vẻ mặt vội vàng. Thế nhưng là khi hắn đám bọn họ trước người, là một đạo kết giới, một đạo đem chọn cái lõm đều bao phủ tại trong đó kết giới, thủy tôn bố trí, vì phòng ngừa có người quấy rầy hắn và tôn ngộ không chiến đấu. Mà bây giờ... Hầu như tất cả mọi người đang điên cuồng công kích tới cái giới. Tôn Ngộ không đối với mọi người mà nói không chỉ có là đồng bạn, càng là chiến thắng Thủy Tôn hy vọng. Chi bác kế hoạch tất cả mọi người biết rõ, thế nhưng là hôm nay Tôn Ngộ không không dựa theo kế hoạch mà sẽ bị Thủy Tôn giết chết, như vậy bọn hắn như thế nào không điên điên cuồng Hy vọng cuối cùng, sắp tan vỡ. Cho nên trừ phi Tôn Ngộ không thật sự thiết thực chết đi, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho. Thủy Tôn nhìn Tôn Ngộ không, cười cười, vừa định nói cái gì đó. Đứng ở tôn ngộ không bên cạnh kim cô đồng đống nhiên hóa thành một đạo ngũ thải quan mang, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp một gậy liền quất vào thủy tôn trên mặt. Lúc này thủy tôn trên người đã không có tầng kia phòng ngự màn hào quang, hoặc là nói hắn đem còn lại hai tầng phòng ngự màn hào quang dung hợp về sau, bao trùm ở toàn bộ long chi địa, dùng để ngăn cản thần quốc liên minh mọi người. Cho nên bây giờ thủy tôn cũng chỉ có thịt này thân bản thân phòng ngự. Kim cô đồng lần này, trực tiếp quất vào thủy tôn trên mặt, thủy tôn bị rút liệt vừa quay đầu Tôn Ngộ không vô cùng ngoài ý muốn, vừa rồi hắn cũng không có điều khiển Kim Cô Đồng công kích Thủy Tôn, cho nên vừa rồi hành vi hoàn toàn là Kim Cô Đồng bản thân. Nhìn đã ngăn cản đã đến Tôn Ngộ không trước người Kim Cô Đồng cùng túi đầu Thủy Tôn, Tôn Ngộ không trong lòng đống nhiên dâng lên một cố cảm giác xấu. Kim Cô Đồng, chạy mau không cần lo cho ta, chạy mau Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ không cảm thấy một cố gần chết sợ hãi, đó là Thủy Tôn mang cho hắn. Tại loại này sợ hãi phía dưới Tôn Ngộ không đã bất chấp chính mình. Giống giận, liền cầm chặt Kim Cô Đồng, muốn đem Kim Cô Đồng rất xa ném ra bên ngoài. Thế nhưng là Kim Cô Đồng lần nữa như là mọc rẻ, mặc cho Tôn Ngộ không như thế nào dùng sức, Kim Cô Đồng bất động may may. Đúng lúc này, Kim Cô Đồng ở trong đống nhiên truyền ra một giọng nói, thanh âm kia tuy nhiên chàn đầy phẫn nộ nhưng vẫn là có thể nghe ra một ít non nớt cảm giác. Cho ta thu hồi lời của ngươi, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ không, cũng không phải sự thất bại ấy. Thanh âm tuy nhiên hơi non nốt tuy nhiên lại kiên định dị thường. Theo Kim Cô Đồng cái kia kiên định trong thanh âm có thể rất rõ ràng cảm giác được một loại cố chấp cùng tín ngưỡng bị dâm đạp phẫn nộ. Thủy Tôn cũng không có ngừng đầu, túi đầu, tác dụng một loại không biết là cái gì tâm tình thanh âm nói, a à, à thật sự chính là trung thành A Vừa nói xong, Thủy Tôn mạnh mà ngừng đầu, đồng thời tay phải ngược hất lên. Giống như là đập bay một cái con rồi giống nhau đem Kim Cô Đồng trực tiếp đập bay ra ngoài. Thủy Tôn lúc này biểu lộ, âm trầm khiến người sợ hãi. Trên mặt các loại khí quan cũng đã bầm méo Không nói ra được âm tàn tâm tình, căn bản cũng không như là người có thể làm được biểu lộ. Đập bay kim cô bổng, thủy tôn trực tiếp xoay người một phát bắt được tôn ngộ không cổ, đem tôn ngộ không nhắc lên. Tôn ngộ không vốn là bị thường, bị thủy tôn nắm bắt cổ nhắc tới, để cho toàn thân hắn đều tại đau nhức thế nhưng là tôn ngộ không ánh mắt không nửa phần thỏa hiệp cùng khuất phục Có, là một loại lạnh nhạt một loại giống như tả hữu sự tỉnh đều cùng hắn không quan hệ là nhạc. Thủy tôn cũng nhìn thấy tôn ngộ không ánh mắt, tức giận càng tăng lên Đem Tôn Ngộ Không lập tức đã đến trước mắt, Thủy Tôn chậm dãi dơ lên quần trái, thế nhưng là vừa định nện xuống, chuẩn bị cái gì lôi kéo. Quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Kim Cô Đồng Ngọc đã thành một cái đường cong, vừa vặn ôm lấy Thủy Tôn ra tay cánh tay. Rốt củ. Thủy Tôn phẫn nộ, bạo phát. Chính là khí linh, cũng dám ngăn ta. Tức giận. Thủy Tôn trực tiếp buông lỏng ra Tôn Ngộ Không, sau đó chỉ điểm một chút hướng về phía Kim Cô Đồng. Ở Tôn Ngộ Không rơi xuống đất cùng Thủy Tôn chuyển thân lập tức Tôn Ngộ không chứng kiến Thủy Tôn bên trái mặt, xuất hiện một đạo tấp dài miệng vết thương. Thế nhưng là miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, là da thịt xoay tròn, đã có thể chứng kiến khỏa thân răng răng. Bất quá khi Tôn Ngộ không sau khi rơi xuống rất lại đi xem, cái kia vết thương đã không thấy. Sau đó Tôn Ngộ không chỉ nghe thấy Kim Cô Đồng truyền đến một tiếng teo rền, miễn cương quay đầu liền chứng kiến Kim Cô Đồng chính giữa, lại bị Thủy Tôn điểm ra một cái trong suốt lỗ nhỏ, cứng rắn như Kim Cô Đồng. Lại bị Thủy Tôn Chư Thần Chỉ cho điểm ra một cái hố. Thủy Tôn Chư Thần Chỉ thậm chí có uy lực như thế. Bị trư Thần Chỉ trúng mục tiêu, sau đó Chí Tôn lại là một trưởng. Đem Kim Cô Đồng đập bay đi ra ngoài. Sau đó Thủy Tôn lập tức chuyển thân, vạn huyết kích bay đến trong tay hắn. Hai tay nắm chặt vạn huyết kích, Thủy Tôn một tiếng gầm lên, hai tay phát lực, cũng đã đem vạn huyết kích đâm về nằm trên mặt đất Tôn Ngộ Không. Nổi giận bên trong Thủy Tôn đã không có tâm tình lại đi treo đùa hí lộng tôn ngộ không Hắn hiện tại đã nghĩ lập tức tiêu diệt tôn ngộ không sau đó đưa hắn trong cơ thể cái kia hai phần linh cho hấp thu, nói như vậy hắn coi như là chính thức sống lại. Chỉ cần hấp thu cái kia hai phần linh, thủy tôn có thể tiếp tục tiêu diệt bên ngoài những người kia, các loại đem tất cả mọi người linh hồn toàn bộ hấp thu, có thể tiến hành một bước cuối cùng. Đi tìm đến cái kia phần lớn nhất linh, sau đó hoàn thành hắn vĩnh hằng. Tình huống hiện tại, với hắn mà nói đã là thắng, vãn, cũng đã định. Thân quốc người trong liên minh bị ngăn tại vòng phòng hộ bên ngoài căn bản vào không được. Tôn Ngộ không đã trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, liền thừa chờ chết. Loại tình huống này, coi như là xuất hiện kỳ tích cũng không cải biến được tương lai. Cái này vũ trụ, lập tức chính là của hắn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, trong tay vạn huyết kích đã giữ dội đâm tim nữa. Thế nhưng là, lại bị chặn Ngăn trở vạn huyết kích, không phải là người nào, mà là Kim Cô Đồng. Đáng chết, đây bất quá là để cho Tôn Ngộ không sống lâu vài giây mà thôi, ngươi như vậy trung thành kiến cho ngươi cho tôn ngộ không, chôn cùng a. Nói xong, Thủy Tôn hai tay lại lần nữa phát lực, vạn huyết kích phía trên huyết quang đại thịnh, theo Thủy Tôn dần dần phát lực, Kim Cô đồng ngăn trở vạn huyết kích địa điểm, lại bị cứng rắn cắt ra. Vạn huyết kích, không hổ là Thủy Tôn binh khí, hơn nữa là dung hợp chín khối chấn giới thiên bi tạo thành, vậy mà đem dung hợp kim tỷ cùng hoàng kim thụ hơn nữa tôn ngộ không toàn bộ ngũ hành chi lực Kim Cô đồng, cho cứng rắn cắt ra. Muốn biết rõ kim tỷ cùng hoàng kim thụ Vốn chính là hoàng kim vạn huyết kích một bộ phận, nói cách khác bây giờ vạn huyết kích sắc bén đã vượt qua nguyên lai hoàng kim vạn huyết kích. Nhìn kim cô bổng dần dần bị cắt mở, tôn ngộ không tim, tựa hồ cũng bị cái gì ở một chút xé rách. Bi thương hoặc là khổ sở đã không cách nào hình dung bây giờ tôn ngộ không, hoặc là nói đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung, đó là một loại so tuyệt vọng còn muốn tuyệt vọng tâm tình. Thế nhưng là tôn ngộ không tầm mắt ở bên trong, không có bất kỳ nước mắt. Coi chừng đau đã đến nào đó trình độ cũng đã cái gì đều cảm giác không thấy. Giờ khắc này, tôn ngộ không rốt cuộc cảm giác không thấy cánh tay đứt đau, miệng vết thương đau, cũng cảm giác không thấy tim đau. Đã không có bất kỳ cảm giác gì, ở trong tích tắc, tôn ngộ không thậm chí đỉnh chỉ suy nghĩ. Hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, lại đang nơi đây làm cái gì. Chỗ trống, hoàn toàn chỗ trống. Thằng đến bạn huyết kích rốt cục đem kim cô bổng chặt đứt sau đó trực tiếp đâm vào tôn ngộ không lồng ngực. Tất cả suy nghĩ mới lập tức về tới tôn ngộ không trong cơ thể Sau đó, chính là đau đớn kịch liệt. Liên phản phất động lại một chút cũng không có mấy tuổi nguyệt lũ bất ngờ ở lập tức trào lên mà ra, trực tiếp vỡ tung tôn ngộ không tinh thần. Đối với mình chết, tôn ngộ không cho tới bây giờ không cảm thấy có bất kỳ sợ hãi, thế nhưng là đối với kim cô bồng chết. Tôn ngộ không nhưng không cách nào tiếp nhận. Loại cảm giác này, tôn ngộ không thật sự không cách nào tiếp nhận. Thật giống như một người ở bên cạnh ngươi thường ngươi vô số tuế nguyệt thế nhưng là người chưa từng có phát giác người này trọng yếu. Người này đối với người mà nói đã đã trở thành một trùng tập quán. Một loại thật sâu khắc vào linh hồn thói quen. Có một ngày, người bỗng nhiên phát giác được người này tồn tại. Ngay tại người muốn ở về sau thời gian đền bù trước kia đối với người này xem nhẹ thời điểm, người này lại đột nhiên đã bị chết ở tại trước mặt của người. Cái loại này thất lạc, cái loại này hối hận cái loại này hãy nấy, sẽ cho người đến cùng. Tôn nộ không hiện tại chính là như vậy. Cắt thành hai đoạn kim cô đồng, rơi xuống đã đến tôn nộ không hai bên. Rốt cục. Nước mắt tràn mi mà ra, không phải huyết lệ, cũng không phải bình thường nước mắt, tôn ngộ không trong hai mắt chạy xôi mà ra, dĩ nhiên là một loại màu xám trắng chất lỏng, giống như là hôn độn giống nhau. Thủy tôn nhìn tôn ngộ không cái kia sâu sắc tuyệt vọng, nở nụ cười, rốt cục báo thủ, rốt cục tự tay báo thủ, cảm giác này, thật sự không tệ. Đáng tiếc, cái kia tê chiếu đã không dùng đến hắn xuất thủ. Ngay tại thủy tôn muốn quấy vạn huyết kích triệt để cắn nát tôn ngộ không trái tim thời điểm. Đồng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động. Sau đó chính là một tiếng vang trời nổ mạnh. Thủy tôn sững sở, lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến bao phủ toàn bộ lõm vòng phòng hộ. Lại bị đánh ra một cái một cái cao hơn người đại động. Đồng thời rất nhiều người đang theo cái kia đại động chen chúc mà đến. Thủy tôn cơ hồ là lập tức liền thấy được phía trước nhất hai người, dĩ nhiên là sích quân thủ lĩnh tử lăng còn có linh dược đan lão đại, tuần thiên giả. Mà ở hai người bọn họ sau lưng, dĩ nhiên là dẫn theo làm thích hình thiên Lại đằng sau, Thủy Tôn thấy được Sích Quân Diệt Huyền, Nữ Hoa, Sích Long cùng Sích Quỷ. Không chỉ có như thế, còn có mặt khác tám vị tuần thiên giả, Thẩm phán giả, Trừng tội giả, Trước ngục giả, Cùng chiến giả, Vũ binh giả, Khế ước giả cùng Ngự Linh giả. Có thể trông thấy những người này trên người, khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ tổn thương, hiển nhiên là đã trải qua một hồi đại chiến. Ở Sích Quân cùng chấp pháp giả sau lưng thì là thần quốc liên minh mọi người. Mặt khác, Tê Chiếu, Minh Đồng, Lục Nhĩ Mi hầu một đoàn người, Đường Tam Tạng chư bát rơi đám người tất cả đều ở hầu như tất cả còn có được sức chiến đấu người, tất cả đều theo cái kia vòng phòng hộ đại động nối đuôi nhau mà vào. Mà ở trong đám người, Thủy Tôn cũng không có chứng kiến ở Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng màu trắng đóa hoa phía trên, còn ngồi hai cái hầu như giống nhau như đốc tiểu hầu tử. Thủy Tôn nhíu mày, tựa hồ có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Six quân cùng những đan dược kia tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Dựa theo kế hoạch của hắn, Hai nhóm người hiện tại có lẽ tại liều mạng chém giết, nếu như không phải một phương toàn diện, chắc có lẽ không đình chỉ. Nhưng khi nhìn bộ dáng, bọn hắn chẳng những đã đình chỉ chiến đấu nhưng lại đã đạt thành nào đó nhất trí, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Xích quân làm sao có thể cùng những đan dược kia liên thủ? Nhìn đã gần ở chỉ thước tử lăng cùng tuần thiên giả, thủy tôn tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là hắn biết do, chỉ cần mình giết tôn ngộ không hấp thu cái kia hai phần linh, những người này cũng không quá đáng là hắn vật trong bàn tay. Vì vậy thủy tôn không do dự nữa, thủ đoạn dùng sức liền chuẩn bị cắn nát tôn ngộ không trái tim. Thế nhưng là trong lúc đó, trong tay vạn huyết kích vậy mà đã mất đi khống chế, không chỉ có không dựa theo ý chí của hắn cắn nát tôn ngộ không trái tim, ngược lại đột nhiên ngược lại sông mà ra một cỗ sắc bén yêu khí. Cái kia yêu khí trực tiếp đánh về phía thủy tôn, thủy tôn lập tức lui về phía sau. Cái kia yêu khí cũng không có truy kích, mà là đang tôn ngộ không phía trên, nhưng tụ đã thành một cái kỳ lân bộ ráng. Thủy tôn lập tức cũng cảm giác ra cái kia yêu khí dĩ nhiên là linh uy ngưỡng, cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Linh uy ngưỡng không phải đã chết rồi sao? Như thế nào còn sẽ có hắn yêu khí? Chiếm giữ ở tôn ngộ không phía trên yêu khí cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh cũng nặng mới về tới vạn huyết kích chính giữa. Sau đó, vạn huyết kích đông nhiên bắt đầu rung rung, theo rung rung, vạn huyết kích bị một cố nhìn không thấy sức mạnh cho sinh sinh rút ra tôn ngộ không lồng ngực, sau đó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Thủy tôn thẩm nghĩ không tốt, thời khắc mấu chốt này linh uy ngưỡng còn xót lại yêu khí vậy mà xếp đặt hắn một đạo. Vừa định lách mình đi qua nhặt lên vạn huyết kích lại đến một kích, thế nhưng là đã đã chậm. Ba đạo nhân ảnh lập tức liền xuất hiện ở thủy tôn cùng tôn ngộ không tầm đó, đúng là tử lăng, tuần thiên giả cùng hình thiên. Cách rất gần thủy tôn nhìn càng thêm thêm rõ ràng, ba người trên người tất cả đều có bất đồng tổn thương, có lớn có nhỏ. Nhìn ba người, thủy tôn biết mình đã không có cơ hội. Mắt thấy lập tức muốn thành công tuy nhiên lại thất bại trong găng tức, không chỉ có không giết chết tôn ngộ không lấy đi hăn linh, chính mình càng là dùng hiện tại loại trạng thái này muốn tiếp tục chiến đấu, tình huống thoang cái liền trở nên rất không xong bất quá, còn chưa tới không khống chế được tình trạng. Khi sâu một hơi, Thủy Tôn đè xuống phẫn nộ trong lòng, nhìn trước mắt ba người, Thủy Tôn cười nhạo nói, bằng ba người các ngươi loại trạng thái này, chẳng lẽ còn ngấm lại ta khiêu khích. Thủy Tôn vừa nói xong, bỗng nhiên chợt nghe đến cách đó không xa chuyển đến một trận ấm ý. Tử lăng mấy người cũng là nghi hoặc, nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến vậy mà lại xuất hiện một đám người, đang lách vào ở vòng phòng hộ cửa động, tựa hồ là cửa động quá nhỏ bọn hắn người thoang cái lách vào không tiến đến. Chật nghe đến đám người kia một người trong người giận dữ hết, đều cho bố mày tránh ra, lao tử là Ngọc Hoàng Đại Đế, để cho bố mày đi vào trước. chương 770, Diệp Tử đã đến. Tất cả mọi người sững sờ nhìn vòng bảo hộ đại động chỗ, trong lúc nhất thời đều có chút không biết rõ nhìn thấy gì. Tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa, vì cái gì còn có mặt khác một cỗ thế lực. Những người này, rốt cuộc là ở đâu ra? Tất cả mọi người liền chứng kiến một cái trong đó mặc long bảo người trẻ tuổi cùng một cái khác mọc ra đầu bò ra hỏa, hai người lách vào tại vòng bảo hộ đại động phía trên, tựa hồ là bị kẹt ở cái kia đại động kỳ thật có một cái cao hơn người, bất quá rộng cũng chỉ có một người rộng, một cái bình thường hình thể người ra vào lúc không có vấn đề, thế nhưng là cái kia mọc ra đầu bò ra hỏa hình thể có thể tính không hơn bình thường. Cho nên hai người đều chỉ chui vào một cái đầu Hơn phân nửa thân thể vẫn còn vòng bảo hộ bên ngoài Đầu bò Ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra cho ta Liền ngọc hoàng đại đế ngươi cũng dám lách vào Có tin ta hay không khấu trừ quang bổng lộc của ngươi Mạc Long bảo nam tử trẻ tuổi giống dận Cái kêu mọc ra đầu bò người cũng không cam chịu yếu thế Lập tức cũng lớn tiếng nói Ngươi đều hơn 300 năm chưa cho ta phát qua bổng lộc Ngươi khá tốt ý tứ sách Hầu tử thế nhưng là ta cùng ta từ nhỏ lớn lên Cứu hầu tử tự nhiên là nhiệm vụ của ta. Người nhanh đẩy ra, bằng không thì ta san bằng người lăng tiêu bảo điện. Hai người vừa hướng mắng giúp nhau uy hiếp một bên dùng sức đi đến bên trong lách vào, thế nhưng là cửa động liền lớn như vậy, dù thế nào lách vào cũng. D là phí công. Khi hai người bọn họ sau lưng mọi người nhìn nhau, cũng không khỏi tự chủ bưng kín mặt. Đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi, không phải nói tốt rồi muốn dùng rất phong cách phương thức xuất hiện ư. Nhưng là bây giờ như thế nào ngoại trừ mất mặt không những thứ khác cảm giác. Rốt cục, người phía sau thật sự là nhìn không được, phân ra hai người, một trái một phải cầm lấy hai người chân, dùng sức xé ra, hai người liền chu lên bị tách rời ra. Còn lại người tất cả đều là một bộ ta không biết hai người kia bộ dáng, vượt qua nằm dạp trên mặt đất hai người, một tên tiếp theo một tên tiến nhập vòng bảo hộ chính giữa. Các loại tất cả mọi người sau khi đi vào. Cái kia mặc long bảo cùng mọc ra đầu bò hai người, lập tức trên mặt đất vọt lên bắt đầu. Thế nhưng là lại đồng thời lách vào tại cửa động. Hai người tất cả đều là trợn mắt nhìn đối phương, mày may không cho. Thủy Tôn cái chán đại gần chừng nhẹ. Nhìn như cũng bị giáp tại cửa động hai người, khẽ thở dài một cái, tựa hồ cũng có chút nhìn không được, thần niệm khẽ động, vòng bảo hộ lập tức biến mất. Cái kia mặc long bảo nhân hòa mọc ra đầu bò người sững sở, sau đó bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thế nhưng là hai người lập tức liền bắn lên, nhìn cũng không nhìn đối phương, giống như là không có cái gì phát sinh giống nhau, đuổi theo phía trước mọi người. Chờ một đoàn người đi tới gần. Lãng tâm kiếm hào hơi do dự rõ, đối với cái kia mặc long bảo nam tử trẻ tuổi nói, người là, Diệp Tử. Cái kia mặc long bảo nam tử trẻ tuổi nghe thanh âm cũng ngẩn đầu nhìn lại, chứng kiến lãng tâm kiếm hào thời điểm, nhãn tình sáng lên, kích động nói, ha ha, là ta là ta. Kiếm hào A, người cái tên này kinh người còn nhận được ta à? Nói xong, cũng đã bước nhanh chạy tới. Cùng lãng tâm kiếm hào đã đến một cái dữ dội gấu ôm. Không sai, đến người, đúng là bàn cổ giới Diệp Tử một đoàn người. Cùng Lãng Tâm Kiếm Hào gấu ôm về sau, Diệp Tử rất nhanh liền chú ý tới Bị Thủy Tôn bên người Tôn Ngộ Không. Chứng kiến nằm trên mặt đất Tôn Ngộ Không, Diệp Tử cả kinh, bất quá ở cảm nhận được Tôn Ngộ Không sinh mệnh khí tức về sau. Diệp Tử thoáng thở dài một hơi. Không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào nói cái gì, Diệp Tử liền cho Lãng Tâm Kiếm Hào một cái có việc một hồi nói sau ánh mắt. Vẻ mặt cười hì hì nhìn Thủy Tôn, Diệp Tử tiến lên vài bước nói, "Hầu tử, là người đánh chính là?" Thủy Tôn híp mắt nhìn Diệp Tử. Không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì, bất quá vẫn là đáp, không sai, là ta đánh chính là. Các ngươi, là người nào? Kỳ thật không cần hỏi Thủy Tôn cũng biết, đoàn người này nhất định là địch nhân rồi. Thế cục bây giờ, đối với Thủy Tôn mà nói kỳ thật vô cùng bất lợi. Hắn không hấp thu tôn nộ không trong cơ thể hai phần linh, mà địch nhân lại lặp đi lặp lại nhiều lần gia tăng. Thần quốc liên minh tăng thêm sích quân, chấp pháp giả, hiện tại hơn nữa cái này không rõ lai lịch một đoàn người, nhân số đã có 3-40 người. Bất quả Thủy Tôn sở dĩ hỏi ra vấn đề này, là bởi vì hắn ở Diệp Tử cùng mới xuất hiện bọn này khách không mời mà đến trên người, cảm nhận được một điểm bất đồng khí tức. Nếu như Thủy Tôn cảm giác là rất đúng, ý tưởng cũng không sai, tình huống kia sẽ càng thêm không xong Diệp Tử không có trả lời Thủy Tôn vấn đề, mà là quay đầu hướng người đứng phía sau nói, Các vị, chuẩn bị động thủ đi, người này đem hầu tử đánh chính là thảm như vậy, như thế nào cũng muốn để cho hắn trả giá một ít cái giá lớn. Nói xong, hắn lại vừa quay đầu. Đối với Thủy Tôn cười hắc hắc nói, "Đánh hầu tử, ngươi muốn làm tốt bị hắn huynh đệ trả thù chuẩn bị." Diệp Tử vừa mới nói xong, hơn 10 đạo nhân ảnh đã ở Diệp Tử hai bên trái phải siêu siêu siêu liền sông ra ngoài, thẳng đến Thủy Tôn. Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm cả kinh, lập tức lách mình đến Diệp Tử bên người, vội vàng nói, "Diệp Tử, ngươi làm cái gì vậy? Dưới tay ngươi những người này đây là đang chịu chết, ngươi căn bản không biết Thủy Tôn cường đại." Lãng Tâm Kiếm Hào sắc thực nóng nảy, vừa rồi đi theo Diệp Tử đến những người này Kỳ thật tu vị cũng không cao, chỉ có mấy người là thiền tôn sơ cấp tu vị, đại đa số cũng đều là giới chủ đỉnh phong thậm chí còn có một cái là kiểu vân trí tôn. Thực lực như vậy, ở thủy tôn trước mặt cùng với mới sinh hải nhi không có gì khác nhau. Diệp tử thì là vô vô lãng tâm kiếm hào bả vai, nói, ta tuy nhiên không biết thực lực của người này, nhưng là hắn cũng không biết thực lực của chúng ta, yên tâm đi, không có việc gì. Cái này hơn 8.000 năm, chúng ta cũng không phải uống phí. Diệp tử nói xong. Tê Chiếu bỗng nhiên đi tới Diệp Tử bên người, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Tử, nói, các ngươi không phải ở đánh vạn yêu quốc cư Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Diệp Tử nhìn Tê Chiếu, cười cười nói, ta không muốn nói cho ngươi biết. Tê Chiếu lập tức giận dữ, nhưng khi nhìn một chút xung quanh thần quốc người trong liên minh, thực sự không phát tác. Diệp Tử từ khi Tê Chiếu phản bội về sau vẫn rất không chào đón hắn, không trực tiếp ra tay đã là Diệp Tử ở khắc chế. Lãng tâm kiếm hào cũng không nên nói thêm gì nữa. Đành phải nhìn liền sông ra ngoài mọi người. Lúc này thời điểm đi theo Diệp Tử đến những người này đem Thủy Tôn vây lại. Thủy Tôn cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, thực lực của những người này hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, nếu như bị những người này làm bị thương, vậy hắn Thủy Tôn cũng liền không cần sống. Các vinh đệ, để cho mọi người mở mang kiến thức chúng ta tiền vốn. Nói xong, Diệp Tử bỗng nhiên nâng lên tay phải, tác dụng ngón cái ở trên trán dùng sức nhấn một cái sau đó vẽ một cái, liền chứng kiến ở Diệp Tử trên trán Xuất hiện một cái đồ hình, tựa hồ là một ít ngọt lửa, cũng như là một dọt ruộng được tới nước. Sáng màu bạc, tản ra cũng không tia sáng chói mắt. Theo Diệp tử ra lệnh một tiếng, vây thủy tôn tất cả mọi người đều đi theo Diệp tử động tác, vốn là ở trên trán nhấn một cái sau đó một xóa sạch, mỗi người trên chán đều xuất hiện một cái cái loại này nói không nên lời hình dạng đồ hình. Sau đó, tất cả mọi người trên người, tất cả đều bốc cháy lên một tầng sáng màu bạc hỏa diễm. Nói là hỏa diễm cũng không chính xác Bởi vì đó cũng không có bất kỳ độ nóng, chẳng qua là hỏa diễm hình dạng hào quang mà thôi. Theo ngọn lửa kia hình dạng kia sáng búc lên, Thủy Tôn sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Do khiếp sợ đến phẫn nộ, cuối cùng đến không thể ức chế phẫn nộ, Thủy Tôn lập tức liền nổi giận nói, "Các ngươi, các ngươi vậy mà, vậy mà manh liệt phẫn nộ, để cho Thủy Tôn liền còn giữ lại lời nói cũng không có pháp nói ra khỏi miệng." Giận dữ Thủy Tôn, cả người phát ra khí tức càng thêm kinh khủng. Thế nhưng là vây Thủy Tôn mọi người không chút nào không sợ. Nguyên một đám cười hì hì nhìn Thủy Tôn, vậy mà không thèm quan tâm Thế Tôn kinh khủng kia khí tức. Rất nhanh, trên thân mọi người hỏa diễm hình dạng sáng màu bạc hào quang mà bắt đầu biến hóa, nhao nhao căn cứ riêng phần mình bản thể bất đồng, biến thành bất đồng bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Thủy Tôn con mắt đều nhanh chừng phát nổ hầu như chính là một búng máu phun tới. Mạnh liệt phát nộ, để cho Thủy Tôn thân thể bắt đầu run dậy. Nhìn Thủy Tôn dị trạng, tất cả mọi người không rõ ràng cho nên Không biết vì cái gì chứng kiến những người này trên người hào quang, thủy tôn hội khí thành cái dạng kia. Nhưng bất kể thế nào nói, có thể làm cho thủy tôn tức giận như thế sự tình, thật là tốt sự tình. Bất quá vẫn là có người nhịn không được. Đối với Diệp tử hỏi, Diệp tử, chuyện gì xảy ra? N các ngươi trên người quang, có cái gì đặc biệt? Câu hỏi là phá quân. Phá quân cùng lãng tâm kiếm hào tuy nhiên cũng chưa chết, bất quá cũng là bản thân bị trọng thương. Cũng may lúc trước tôn ngộ không cùng thủy tôn thời điểm chiến đấu. Bị tế hát. Vì tôn đã thương người tất cả đều bị cứu được bắt đầu. Bất quá, lãng tâm kiếm hào cùng phá quân cũng không quá đáng là không có chết mà thôi. Hiện tại đã đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Nếu không phải Diệp tử vừa sẽ đem tánh mạng của mình lực phân cho tất cả người bị thương, vừa rồi cùng Diệp tử gấu ôm chỉ sợ cũng muốn lãng tâm kiếm hào mệnh. Bất quá tuy nhiên người bị thương đều tại bị Diệp tử trị liệu, thế nhưng là người chết trận, lại không phương pháp sống lại Vỗ vô phá quân, cảm thụ rõ phá quân thân thể, diệp tử sắc mặt biến đổi nói, phá quân, thân thể của ngươi. Phá quân thì là không sao cả cười cười nói, của chính ta thân thể ta biết rõ, không chết cũng đã là vạn hạnh. Ta không trọng yếu, quan trọng là, thủy tôn đến cùng làm sao vậy? Còn có hầu tử hắn diệp tử vẻ mặt thần bí nói, hầu tử không có việc gì, không chết được, hơn nữa ta cam đoan hắn lập tức sẽ vui vẻ. Về phần cái kia thủy tôn đến cùng làm sao vậy, nói thật ta cũng không biết. Ở nơi này vừa nói lời nói thời điểm, thủy tôn bên kia đã đánh nhau. Mà đám người kia cùng thủy tôn chiến đấu, để cho tất cả mọi người kinh ngạc cái cầm đều muốn rơi xuống đất. Đi theo diệp tử đến, tổng cộng có 8 người. Mà bây giờ 8 người này vậy mà cùng thủy tôn đánh chính là dị thường kích liệt, 8 người liên thủ, thủy tôn vậy mà thoáng đã rơi vào hạ Phong Cái này căn bản là chuyện bất khả tư nghị, 8 người kia, mạnh nhất mới thiên tôn trung cấp, yếu nhất còn chỉ có kiểu vân trí tôn. Thực lực như vậy. Chỉ sợ liền tôn ngộ không đều đánh không lại, không, là khẳng định đánh không lại. Tuy nhiên lại đang cùng thủy tôn trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Đây quả thật là một loại không thể giải thích vì sao tình huống, không chỉ có là thần quốc người trong liên minh, liên tục tử lăng cùng tuần thiên giả đều là T.E.G. N. Mắt há hốc mộm. Bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, 8 người này tuy nhiên thoáng chiếm cứ thượng phong nhưng là muốn đánh bại thủy tôn cũng là không thể nào. Theo 8 người công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Thủy tôn rốt cục bắt đầu thời gian dần qua lui về phía sau. Tám người này phương thức chiến đấu, rất kỳ quái, tất cả mọi người đều là bằng vào cận thân chiến đấu cùng thủy tôn từng chiêu từng thức liều mạng. Đối với cái này tám người công kích, thủy tôn tựa hồ rất kiêng kỵ, có thể trốn liền trốn có thể ngăn liền ngăn cản. Mà thủy tôn công kích rơi vào bọn hắn tám người trên người, cũng không có lúc trước rơi vào thần quốc liên minh người trên người khủng bố như vậy. Cái này rất kỳ quái. Nhìn 8 người cùng Thủy Tôn chiến đấu, thậm chí để cho thần quốc người trong liên minh cũng bắt đầu hoài nghi cái này Thủy Tôn có phải thật vậy hay không có cường đại như vậy, nhưng khi nhìn trên mặt đất đã gần chết Tôn Ngộ Không, rồi lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không phải Thủy Tôn không được, mà là 8 người này có vấn đề. Nhìn trong sân chiến đấu, Diệp Tử cũng tại lặng yên đếm lấy cái gì? Đại khái tổng cộng đã qua có nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Tử bỗng nhiên đình chỉ đếm thầm, sau đó ngẩn đầu đối với đã tiến nhập dị thường chiến đấu kịch liệt trong 8 người lớn tiếng nói. Các vinh đệ, có thể, không thời gian. Theo Diệp tử thanh âm, 8 người kêu bỗng nhiên liền toàn bộ đỉnh chỉ công kích, kia đình chỉ tốc độ cực nhanh làm cho người ta hết sức kinh ngạc. 8 người đồng thời thân hình loại lên, cũng đã toàn bộ về tới Diệp tử sau lưng. Bất quá về, cũng không phải 8 người, mà là 9 người. Thủy tôn cũng là một trận kinh ngạc, toàn thân này sinh hơi thở có chút bất ổn, thở phì phò nhìn về tới Diệp tử sau lưng mọi người, sắc mặt càng phát ra khó coi. Diệp tử nhận lấy Diệp vua ôm ấp tôn ngộ không. Sau đó trong ngực lấy ra một cái bộ dáng bình thường bình ngọc, vạn khai mở cái nắp, ở trong bình ngọc đổ ra một hạt rất tròn màu xanh đan dược. Cái kia đan dược vừa xuất hiện, lập tức thì có một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm mùi thuốc truyền lại mở đi ra. Tất cả mọi người nghe thấy được cái này cỗ mùi thuốc cũng không khỏi được tinh thần chấn động, bị thương, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, không bị thương được linh lực đã ở khôi phục. Không bị thương linh lực cũng không có hao tổn, tu vị vậy mà ở tăng lên. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn Diệp Tử trong tay cái kia hạt đan dược. Cùng mọi người khiếp sợ so sánh với, kể cả Tuần Thiên Giả ở bên trong chấp pháp giả ở đằng kia một hạt đan dược đổ ra đồng sự, 9 người biểu lộ tất cả đều thay đổi. Đặc biệt là Nguyên Giới Giả, thân thể run rẩy hiển nhiên là vô cùng kích động. Nhìn cái kia đan dược, Nguyên Giới Giả trên người lập tức liền dâng lên toàn bộ sát ý, bất quá cũng liền ở đồng thời, hai bàn tay phân biệt đặt tại Nguyên Giới Giả hai bên trái phải đầu vai. Vốn dâng lên sát khí lập tức liền tiêu tán liên tục bên cạnh hắn vài tên chấp pháp giả đều không có phát giác được vừa mới còn có như vậy biến hóa. Khi nguyên giới giả sát ý toàn bộ biến mất, chấp pháp giả những người khác mới quay đầu, dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn nguyên giới giả. Cái kia hai bàn tay, theo thứ tự là tuần thiên giả cùng thẩm phán giả. Cảm nhận được những người còn lại ánh mắt, nguyên giới giả hít sâu một hơi, nói, không sai, chính là cái này. Lời này vừa nói ra, còn lại vài tên chấp pháp giả lập tức liền chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên lại bị Tuần Thiên giả quát bảo ngưng lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ, lao bát bây giờ thân thể cũng không kém, không cần phải làm vì cái kia cùng tất cả mọi người là địch. Đều tỉnh táo, hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất, là Thủy Tôn. Tuy nhiên vừa rồi Thủy Tôn bị 8 người kia đánh cho đã rơi vào hạ phòng, thế nhưng là ai cũng không cảm thấy, Thủy Tôn hội dễ dàng như vậy liền thất bại. Diệp tử tự hồn là cảm nhận được cái gì, dương mắt nhìn thoáng qua chấp pháp giả bên kia, sau đó cười hắc hắc, để cho Diệp vô cậy mở tôn ngộ không miệng. Đem cái kia đan dược, cho ăn. Đi vào. Sau đó vua tôn ngộ không lồng ngực, cái kia đan dược đã lăn xuống đã đến tôn ngộ không trong bụng. Nhìn tôn ngộ không cái kia huyết nhục mơ hồ lồng ngực, Diệp Tử lo lắng nói, này sẽ sẽ không rơi ra đến A A. Tuy nhiên lại không có ai kết minh Diệp Tử mà nói, ngược lại tất cả đều tác dụng đủ loại ánh mắt nhìn Diệp Tử. Diệp Tử phát hiện mình chê cười vậy mà không ai cười, không khỏi xấu hổ nhốn vai, nói, tự giới thiệu bên dưới, ta là bản cổ giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Các người có thể bảo ta diệp tử, đương nhiên, bảo ta ngọc đế ta cũng không phản đối. Là tôn ngộ không anh em kết nghĩa, số trường sinh đại thánh. Diệp tử nói xong, diệp vô nói tiếp, ta là diệp vua, đệ đệ của hắn, tôn ngộ không anh em kết nghĩa, số phần thiên đại thánh, cũng là bản cổ giới trấn chiếu đại tương. Diệp vua nói xong, những người còn lại cũng nhau nhau tự giới thiệu một phen. Ta gọi Ngưu Ma Vương, hầu tử kết bái đại ca, số bình thiên đại thánh, bản cổ giới diệt linh đại tướng. Như ma vương vừa nói xong, diệp tử bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn nhìn tê chiếu, diệp tử sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Bất quá theo diệp tử ánh mắt sung quét qua, lại có chút ít ngạc nhiên. Ta là bằng ma vương, hầu tử anh em kết nghĩa, số hôn thiên đại thánh, bản cổ giới diệt uy đại tướng. Ta là giao ma vương, hầu tử anh em kết nghĩa, số phúc hải đại thánh, bản cổ giới diệt ngưỡng đại tướng. Ta là ngu nhung vương, hầu tử anh em kết nghĩa, số khu thần đại thánh Bản cổ giới Chu Uy đại tướng. Nhị lang thần Dương Tiễn, tôn ngộ không anh em kết nghĩa, đại thánh. Ta là Bát Thần Viêm, đại thánh anh em kết nghĩa, Phong Thiên đại thánh. Bát Thần Viêm nói xong, bỗng nhiên một cái suy yếu thanh âm chuyển tới, ta, ta Diễm Thần, hầu tử anh em kết nghĩa, Điêu Khiển Hỏa, Ngự Hỏa đại thánh. Các loại Diễm Thần nói xong, Tê chiếu sắc mặt đã hết sức khó coi. Quét mắt trước mắt mọi người, Tê Chiêu thanh lạnh lùng nói, Diệp Tử, rất không tồi a, Diệt Linh, Diệt Uy, Diệt Ngư. Trấn chiếu, vừa mới cái kia gọi dương tiễn, hẳn là trấn tê tướng quân A. Diệt Linh ghi ngưỡng, trấn tê chiếu. Diệp tử, ngươi thật đúng là dài ra hơi thở A. Tê chiếu vừa nói xong, chi bác trợt đã đến diệp tử bên người, do xét do tôn ngộ không thương thế, đồng nhiên tác dụng một loại rất kỳ quái ngự khi đối với tê chiếu nói, tê chiếu, ta cảm thấy được, ngươi bây giờ, không phải là loại này bộ răng A. Chi bác vừa nói như vậy, tất cả mọi người bỗng nhiên liền ý thức được, cùng ăn xong hoàng tuyển tạo hóa quả Tôn Ngộ không trọng thương sắp chết, Diễm thần cũng cũng giống như thế, thế nhưng là Tê chiếu. Chương 771, người Háo tím thần bí. Đúng vậy, Tê chiếu hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tôn Ngộ không bị Thủy Tôn đánh chính là bản thân bị trọng thương, dựa theo Hoàng tuyển tạo hóa quả hiệu dụng, Tê chiếu cùng Diễm thần khẳng định cũng sẽ bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Nhưng là bây giờ Tê chiếu, hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, nơi đó có một điểm bị thương nặng bộ dáng, ngược lại là Diêm thần, một bộ lập tức sẽ chết bộ dạng. Tê Chiếu sắc mặt biến đổi, không sai, ta đã cởi bỏ hoàng tuyển tạo hóa quả hạn chế, như thế nào, có vấn đề gì sao? Tê Chiếu vừa nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều là sức sở, đúng vậy à, người ta Tê Chiếu tự mình nghị phương pháp cởi bỏ hoàng tuyển tạo hóa quả liên hệ, cái này có cái gì ngạc nhiên? Ta được đến minh tôn toàn bộ sức mạnh, cho nên liền phá tan hoàng tuyển tạo hóa quả sức mạnh, cái này giải thích, các người thỏa mãn sao? Chỉ bắt nhìn Tê Chiếu, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì cái khác ý tứ hàm Bất quả cuối cùng vẫn còn không có ở nói cái gì, xem như chấp nhận tê chiếu giải thích. Tuy nhiên hiện tại những người này đứng ở một bên ở đối phó thủy tôn, thế nhưng là trên thực tế đám người kia quan hệ rắc rối phức tạp đến cực điểm. Đầu tiên, thần quốc liên minh cùng tê chiếu quan hệ cũng rất chinh lệch, tuy nhiên Linh uy ngưỡng đã chết, nhưng là với tư cách Linh uy ngưỡng đồng lõa, tự nhiên đem đối với Linh uy ngưỡng cửu hận đều chuyển rời đến tê chiếu trên người. Tiếp theo chấp pháp giả cùng thần quốc liên minh quan hệ cũng rất vi diệu còn có chấp pháp giả cùng tê chiếu, xích quân cùng chấp pháp giả. Hiện tại Diệp Tử cái này nhất hỏa nhân xuất hiện, để cho thế cục càng thêm phức tạp, bất quá bây giờ Thủy Tôn vẫn còn, ở Thủy Tôn dưới áp lực, những người này còn có thể tạm thời buông tha cho ân đoán, cùng nhau nghĩ biện pháp đối kháng Thủy Tôn. Thủy Tôn lúc này thời điểm không biết vì cái gì, cũng không có cái gì động tác, là ở khoảng cách tất cả mọi người xa xôi một chỗ không biết ở mưu tìm cái gì. Nhìn thoáng qua Thủy Tôn, Chi Bắc đối với Diệp tử nói Hiện tại có thể nói một chút các người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi à nha. Các ngươi là làm sao tới đến nơi đây, vừa mới cho tôn ngộ không ăn là cái gì. Mấy người bọn hắn trên người quang, lại là chuyện gì xảy ra. Lúc này kể cả Diệp Tử ở bên trong mấy người, trên người quang đã biến mất, tất cả đều khôi phục bình thường bộ dáng. Thế nhưng là vừa mới bọn hắn 8 người đối chiến thủy tôn cảnh tượng. Thế nhưng là để cho rất nhiều người cả đời không quên. Diệp Tử lại kiểm tra một chút tôn ngộ không tình huống, lúc này mới nói. Tình huống của chúng ta có chút phức tạp. Sau đó, Diệp Tử liền kỹ càng tự thuật bọn hắn đoạn đường này trải qua cùng chuyện phát sinh. Nguyên lai, like. ở Vẫn Lạc Chi mộ mở ra một tháng trước, có một đoàn người bỗng nhiên đi tới bản cổ giới. Hơn nữa trực tiếp đã tìm được Diệp Tử. Lúc ấy Diệp Tử còn tưởng rằng những những người này tê chiếu phái tới cùng bọn họ đánh nhau, vội vàng triệu tập tất cả mọi người. Thế nhưng là các loại Diệp vông như ma vương đám người tất cả đều đi tới lăng tiêu bảo điện thời điểm, cái kia một đoàn người chợt nói là đến hợp tác Diệp tử bán tín bán nghi cùng đoàn người này đã tiến hành trường đàm phán về sau, một vòng mật kế hoạch, liền ra đời. Mới đầu Diệp tử cũng không tin tưởng đoàn người này, nhưng khi đoàn người này đều khôi phục bản thể về sau, Diệp tử sẽ tin. Bởi vì này một đoàn người bản thể, tất cả đều là diệt thế cựu đầu xà. Một cái diệt thế cựu đầu xà có thể hủy diệt một phương thế giới. Bây giờ đang ở lăng tiêu bảo điện ở bên trong tổng cộng có 7 người, 7 đầu diệt thế cựu đầu xà, có thể đem bản cổ giới phá hủy cặn bát đều không thừa. Hơn nữa Diệp Tử tại đây đoàn người trên người cảm nhận được cái kia con rắn nhỏ khí thức, cho nên Diệp Tử đã tin tưởng đám người kia. Mà bọn hắn chế định kế hoạch, chính là ở nửa tháng về sau, xuất binh đánh vạn yêu quốc. Đương nhiên, nói là bản cổ giới xuất binh, nhưng trên thực tế bản cổ giới ra người, cũng chính là Diệp Tử Diệp vô mấy người, còn lại người tu vị quá thấp. Phải đi lên bất quá là chịu chết. Tôn nộ không tiến vào vẫn lạc chi mộ suốt 80 năm, ở cao cấp thế giới cùng thần quốc cũng là 80 năm mà trung cấp thế giới thì là đã qua 800 năm. Mà ở bàn cổ giới, tức thì đúng lúc là 8.000 năm. Bây giờ bản cổ giới, quy mô hay là tiểu thế giới, thế nhưng là trên thực tế bản cổ giới cũng sớm đã thoát ly tiểu thế giới phạm chủ Ở Diệp Tử đã trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, bằng vào hắn cường đại năng lực cùng tôn ngộ không lưu lại 9 tôn đại đỉnh, trực tiếp thay thế thiên đạo. Bất quá Diệp Tử cũng không có đem thiên đạo chuyển rời đến trên người của mình, mà là chuyển rời đến cựu đỉnh ở trong. Đây tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người cử động, đem thiên đạo chuyển rời đến 9 tôn đại đỉnh ở trong, cái này tương đương để cho cựu đỉnh đã trở thành bản cổ giới chúa tể. Hơn nữa bởi vì cựu đỉnh là không có có tư duy, cho nên thiên đạo cũng không có ý thức của mình. Làm như vậy trực tiếp kết quả chính là, bàn cổ giới đã mất đi hạn chế. Ở bàn cổ giới, chỉ cần ngươi hấp thu đến đầy đủ linh lực, vậy ngươi có thể một mực không hạn chế đột phá tiếp nữa. Bất quá diệp tử vì rèn luyện tu tiên giả thực lực hay là dựa vào cửu đỉnh cài đặt 9 tầng thiên kiếp bị diệp tử trở thành cửu đỉnh kiếp thành công vượt qua cửu đỉnh kiếp người thực lực chính là cửu Vâní Tôn cho nên hạn chế bản cổ giới nhìn qua tiểu thế giới nhưng là trên thực tế đã là cao cấp thế giới cấp bậc được rồi hơn nữa Tôn ngộ không dùng ngụy thiên bi hấp thu vũ trụ linh lực ban cổ giới tiến hóa làm thần quốc là vấn đề thời gian nhưng là 8.000 năm thời gian hay là quá ngắn ngoại trừ như ma Vương đám người mạnh nhất bất quá là một Văn trí Tôn không chịu nổi trọng dụng Cho nên bản cổ giới cũng chỉ có Diệp Tử các loại 9 người tham dự tiến công vạn yêu quốc chiến đấu. Còn lại, tất cả đều là diệt thế cựu đầu xài nhất tộc tộc nhân, suốt 30 người. Nửa tháng sau, một chi 39 tạo thành tiểu đội liền lặng lẽ xuất hiện ở vạn yêu quốc. Đang nói đến nơi đây thời điểm, Diệp Tử đông nhiên dừng một chút, sau đó cũng không có nói bọn hắn ở vạn yêu quốc sự tình, mà là đột nhiên hỏi Chi Bắc một câu. Chi Bắc, ngươi có hay không nhìn thấy hầu tử bên người có một cái con rắn nhỏ? Chi bác thoáng cái không kịp phản ứng, Diệp Tử lại hỏi một lần, Chi bác mới giật mình, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Diệp Tử thở dài, tiếp tục nói, chúng ta đã đến vạn yêu quốc, vốn là ý định vụn trộm tiến vào đi, tuy nhiên lại bị vạn yêu quốc trấn thủ kỳ lân tộc người cho phát hiện. Cái này thoáng cái trở nên lung túng, cho nên liền đánh nhau. Bởi vì diệt thế cựu đầu xà nhất tộc mọi người hóa thân đã trở thành hình người, cho nên diệt thế cựu đầu xà xuất hiện tức thì thế giới hủy diệt năng lực không thể sử dụng. Đương nhiên, đây là cô ý Mục đích của bọn hắn không phải hủy diệt vạn yêu quốc, mà là đạt được vạn yêu quốc một vật. Bất quá diệt thế cựu đầu xà mặc dù là hình người nhưng sức chiến đấu như cũ cường hãn vô cùng, bởi vì ngay từ đầu vạn yêu quốc kỳ lân nhất tộc cũng không có coi trọng cái này một tiểu đội, cho nên tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau, kỳ lân tộc bắt đầu đã có thương vong. Lúc này thời điểm mới biết được đây chỉ có 39 người tiểu đội đến tột cùng cỡ nào cường hãn. Diệp tử cùng diệt thế cựu đầu xà đám người một đường đánh tới vạn yêu quốc nội địa. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị tiến công vạn yêu quốc hoàng thành thời điểm, một người xuất hiện. Đó là một người trung niên nam tử, một đầu tóc dài màu tím, một bộ màu tím ao dài. Người này xuất hiện về sau không chút lựa chọn trực tiếp đối với diệp tử cùng diệt thế cửu đầu xà đám người phát khởi chung kích, khiến người ngoài ý chính là, cái này tóc tím nam tử vậy mà đang cùng diệp tử đám người vừa mới tiếp xúc. Tiểu lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ đánh bại hai gã diệt thế cửu đầu xà. Bất quá người nọ là đem đối phương đánh bại mà cũng không có hạ sát thủ Cái này tóc tím nam tử, cũng là kỳ lân nhất tộc, theo nam tử kia trên chán hai cây như ẩn như hiện màu tím kỳ lân sừng cũng có thể thấy được. Rất nhanh. Một người tiếp một người, diệt thế cửu đầu xà bị liên tiếp đánh bại. Khi trọn vẹn 20 tên diệt thế cửu đầu xà nằm trên mặt đất kêu rên thời điểm. Cái kêu tóc tím nam tử rốt cục ngừng lại. Lưng đeo hai tay, cái eo thẳng tắp, nhìn còn lại người liếc. Nhàn nhạt nói một câu, ta nghĩ, chúng ta có thể ngồi xuống đến rất tốt mà nói một chút. Diệp tử lúc ấy rung động cực kỳ. Hắn thật sự không thể tưởng được vạn yêu quốc lại vẫn sẽ có cường đại như thế nhân vật. Nhìn cái kia đứng ở nơi đó giống như là một tòa nguy nga núi lớn nam tử. Diệp tử không khỏi hỏi, các hạ là người phương nào? Cái kia tóc tím nam tử lạnh nhạt nói, linh uy tử mạch, kỳ lân tộc tử kim kỳ lân nhất mạch. Ta không biết các ngươi xâm lấn ta vạn yêu quốc có gì ý đồ, nhưng là hiện tại. Các người ý đồ hoặc là kế hoạch, có lẽ có thể bông thà cho. Tuy nhiên ta đã không hề giết người. Nhưng là đem bọn người toàn bộ phế bỏ vẫn là có thể. Tại nơi này trên thân người trong hơi thở, diệp tử có thể cảm nhận được một ít cùng linh huy ngưỡng chỗ tương tự, tuy nhiên lại tuyệt không giống nhau. Cái này linh huy tử mạch rốt cuộc là ai, diệp tử không cách nào suy đoán, chỉ có thể đem người này trở thành vạn yêu quốc gần thế không xuất ra siêu cấp cường giả. Nuốt nước bọn, diệp tử cùng cái này gọi linh huy tử mạch người thần bí, nói bọn họ ý đồ đến. Tác dụng diệp tử nguyên lại nói chính là, chúng ta nhưng thật ra là tới bắt một vật. Nếu như không thể bắt được như vậy thứ đồ vật Cái kia hết thể liền đều đã xong Cái này vũ trụ đều bị hủy diệt Linh uy tử mạch cũng không có mở miệng Như cũ chầm chầm vào Diệp tử xem Bị người này xem thập phần không thoải mái Tựa hồ chính mình hết thể tất cả đều bị nhìn cái thông thấu giống như Được rồi, chúng ta là tới bắt Linh dược đàn Cứu tôn ngộ không Căn cứ người nào đó mà nói Cái vũ trụ này tương lai vận mệnh như thế nào Tất cả viên đàn dược kia phía trên Diệp tử nói lời Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì thật sự ý nghĩa, bởi vì Diệp Tử tuy nhiên nhìn qua rất đu nhược, thế nhưng là hắn nhưng lại có chính mình kiêu ngạo. Không có khả năng bị cái này tím tóc ra hỏa giật mình cái gì nói tất cả. Ngay tại Diệp Tử đã biên tốt rồi kế tiếp mà nói thời điểm, lại chứng kiến màu tím kia tóc người nhẹ gật đầu. Sau đó ngay tại trong ngực móc ra một cái bình ngọc ném cho Diệp Tử, đúng là về sau Diệp Tử lấy ra cứu tôn ngộ không chính là cái kia. Ngọc này trong bình... Chính là một mực bị linh uy ngưỡng bí mật che giấu linh dược đàn, chính là hiện nay chấp pháp giả trong lão cựu nguyên giới giả chính thức thân thể biến thành cái kia một hạt đan dược. Nhưng là bây giờ cứ như vậy lặng lặng yên nằm ở Diệp tử trong tay. Để cho Diệp tử cảm giác hết sức không chân thực. Không đợi Diệp tử nói cái gì đó, cái kia linh uy tử mạch lại lên tiếng, bằng thực lực của các người, căn bản không có biện pháp đem đan dược đưa qua. Kế tiếp ta sẽ tiến đưa các ngươi đi một chỗ, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền đều xem vận mệnh của các ngươi Nói xong căn bản không có cho bất luận kẻ nào một chút xíu phản ứng thời gian, trực tiếp vung lên tay háo, diệp tử các loại chín người nháy mắt cũng đã không thấy. Liên chỉ còn lại trận mắt há hốc mồm diệt thế cựu đầu xà nhất tộc người, đối với những thứ này người, Linh uy tử mạch cũng chỉ nói một câu nói, nói cho các ngươi biết lão đại, ta không phải cái gì bất thông tình lý người, bất quá về sau, không nên lại đến nhiều ta. Nói xong, lần nữa cơ cơ tay háo, diệt thế cựu đầu xà một đoàn người cũng đã biến mất. thân bí này tự xưng linh uy tử mạnh người, thực lực kinh người. Cứ như vậy diệp tử bọn hắn liền không hiểu thấu đã chiếm được cái kia một hạt linh dược đan, mà khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà xuất hiện ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Trong thế giới này, trống rỗng, khắp nơi đều là một mảnh trăng xóa, cảm giác nơi đây tự hồ chỉ là một cái tiểu thế giới, hơn nữa không có bất kỳ đặc biệt thứ đồ vật có thể khiến cho chú ý của bọn hắn. Nhìn trung quanh, lá bỗng nhiên một trận may mắn a đây quả thật là nhặt về một cái mạng. Ai có thể dự đoán được vạn yêu quốc lại vẫn sẽ có khủng bố như vậy cực, giả. Diệp tử không có bất kỳ lý do hoài nghi, vừa mới người nọ nếu muốn giết bọn hắn, tuyệt đối không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Liên hướng về phía vung tay lên thì đem bọn hắn 9LG. thời đưa đến cái này kỳ quái thế giới ra tay đoạn, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng là Diệp tử lục soát khắp trí nhớ, cũng không có nghĩ đến cái kia tự xưng Linh uy tử mạch người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Linh uy tử mạch. Nếu như danh tự ở bên trong cũng có Linh Huy, hơn nữa tự xưng là tử kim kỳ lân nhất tộc, vậy hẳn là cùng với Linh Huy ngưỡng cởi không ra quan hệ, chẳng lẽ lại là Linh Huy ngưỡng cái gì huynh đệ? Cái này cũng không hay, cái kia Linh Huy tử mạch thực lực, sợ là đã đã vượt qua thiên tôn, bất quá đến cùng đạt đến cảnh giới gì, bằng vào vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc Diệp Tử cũng không cách nào phán đoán. Diệp Tử, nơi này là chỗ nào, ngươi nhận thức sao? Diệp Tử đoàn người này, ngoại trừ Diệp vô bên ngoài. Hầu như đều không có rời đi bản cổ giới, cho nên đối với nơi đây tự nhiên là không biết. Diệp tử lắc đầu nói, không biết, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, đúng rồi, các ngươi có hay không cảm thấy nơi đây, có chỗ nào không thích hợp. Ngay tại vừa rồi, Diệp tử đột nhiên cảm giác được, trong thế giới này, tựa hồ có đồ vật gì đó tồn tại, thế nhưng là lại không có biện pháp hình dung, đó là một loại rất huyền diệu cảm giác. Lúc này thời điểm nhị lang thần đống nhiên đem linh hồn toàn bộ phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Tựa hồn là cảm thụ một hồi, sau đó linh hồn trở về cơ thể, có chút không xác định nói. Trong thế giới này, tựa hồ nhiều hơn một loại sức mạnh, loại lực lượng này đối với linh hồn có cảm giác kỳ quái. chương 772, Phượng Hoàng Lạc, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, diệp tử đám người cũng đã phát hiện cái loại này cảm giác kỳ dị nơi phát ra. Đó là nhị lang thần ở một tòa núi lớn chân núi một chỗ hoạt động ở chỗ sâu trong phát hiện tác dụng diệp tử mà nói để hình dung chính là bọn họ thấy được một cố bị hơn 10 đầu vừa thô vừa to xiển xích chỗ hoạt động chỗ sâu một người linh hồn. Nói là linh hồn à, cảm giác có chút không hợp lắm, thế nhưng là vật kia cũng không có thân thể, cho nên ngoại trừ linh hồn cũng không biết làm như thế nào tương hô. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này, cơ bản có thể khẳng định chính là vạn yêu cốc chính là cái kia linh uy tử mạch làm chuyên tốt, cho nên bởi vậy phỏng đoán, người kia đem bọn họ vứt xuống nơi đây tuyệt đối không phải. Ý không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại phát hiện như vậy thứ gì, cái kia tác dụng đầu gối che muốn cũng có thể biết rõ, Linh uy tử mạch mục đích, chính là để cho bọn họ phát hiện người này. Thế nhưng là người này rốt cuộc là cái gì? Mọi người một phen nghiên cứu về sau, hay là Diệp tử nhận ra thứ này, tuy nhiên Diệp tử cũng không phải hết sức chắc chắn, nhưng là tổng so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn cái kia bị khóa ở, màu xanh nhạt người trong suốt ảnh, Diệp tử vướt cầm nói, đây là một bộ phận linh, tuy nhiên không biết là ai. Bất quá cơ bản có thể xác định. Diệp vô nhìn nhìn cái kia màu xanh nhạt bóng người hỏi, ca, ngươi là làm sao mà biết được. Diệp tử như có điều suy nghĩ nói, ở tuần tiên giới thời điểm, ngươi bị đánh tổn thương về sau ta một lòng muốn cho ngươi phục sinh, cho nên ta liền điên cuồng tu luyện linh hồn của mình. Có một ngày, ta phát hiện mình trong linh hồn một thứ gì đó, chẳng bắt đầu thăng hoa. Bất quá cũng chính là tại cái đó thời điểm, xuất hiện, không chỉ có đem ta đã thương còn để cho ta khuất phục tại hắn. Tuy nhiên trong linh hồn thăng hoa cái kia bộ phận biến mất, thế nhưng là ta cũng đối lập nhau, đã chiếm được một ít gì đó. Nói xong, hắn chỉ chỉ bị khóa dây xích khóa lại bóng người, nói, khi hắn trên người, ta có thể cảm giác được cùng lúc trước cùng loại cảm giác, hơn nữa người này ngũ quan, các khí quan trên mặt, cũng không rõ ràng, chỉ có một người ảnh, cho nên ta phản đoán, đây là một người bộ phận linh. Về phần có phải hay không, ta cũng không cách nào xác định. Mà linh xưng hô thế này, Vẫn còn là trong trí nhớ của ta xuất hiện qua một ít. Ở ta mơ hồ trong trí nhớ, tựa hồ có một người, gần chạm vào linh cảnh giới này. Những người khác căn bản cũng không biết rõ đây là cái gì. Cho nên cũng chỉ tốt đem thứ này, trở thành linh. Vì vậy liên hỏi, thứ này, có làm được cái gì? Diệp tử nhữ chắc mày, tựa hồ là ở trí nhớ cố gắng tìm kiếm cái gì, không quá nửa vang về sau. Sắc thực không thu hoạch được gì. Trí nhớ của ta, rất đặc biệt. Từ hồ có một bộ phận trí nhớ bị cái gì cầm giữ, nếu như có thể mở ra cái này giam cầm, ta nghĩ ta có thể biết rõ thêm nữa. Bất quá trước đó, ta cũng cần đi rõ vật kia. Nói xong, Diệp tử căn bản không để ý những người khác khuyên can, thân hình lập lệ tầm đó đã đi tới này bị khóa sát khóa bóng người trước mặt, có chút khẩn trương vương tay, do dự một chút. Cuối cùng Diệp tử hay là hạ quyết tâm tựa như cắn răng một cái, liền trực giác đặt tại này thứ đồ vật trên lồng ngực. Sau đó, Diệp tử cả người chính là cứng đờ. Ở đằng kia trong nháy mắt, diệp tử trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn vô số chi nhớ, tất cả đều là không thuộc về trí nhớ của hắn. Như giật điện vội vàng thu tay về, có lẽ vội vàng lui về phía sau vài chục bước, sau đó lòng còn sợ hãi nhìn cái kia người trong suốt ảnh. Những người còn lại chứng kiến diệp tử bộ dạng, lập tức đụng lên đến đây hỏi thăm, lúc này diệp vô bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Ca, trên trán của ngươi, nhiều hơn một cái đồ án, cái này hình như là, hình như là một cái phượng hoàng." Diệp vô vừa nói như vậy, Diệp tử cũng cả kinh, vội vàng thân thủ tìm chán của mình, cái này một xóa sạch phía dưới, hắn lại là sức sở. Ngay tại tay hắn gần chạm vào cái kia đồ án thời điểm, hắn trong trí nhớ sự việc lập tức sôi trào. Tràn ngập hắn tất cả ý thức. Rất nhanh, Diệp tử cũng đã đem những cái trí nhớ hoàn toàn hấp thu, tuy nhiên hấp thu những cái không thuộc về mình trí nhớ để cho thần trí của hắn tiêu hao rất lớn, thế nhưng là cùng hắn khiếp sợ trong lòng so sánh với, cũng không coi là cái gì. thật lâu Diệp tử mới chậm rãi thở dài ra một hơi, nhìn Diệp vô, lại nhìn một chút người chung quanh, sau đó nói một việc, một kiện về hắn và Diệp vô thân phận chân chính cùng cái kiêng màu xanh nhạt bóng người sự tình. Ở vừa rồi những cái không thuộc về trong trí nhớ của hắn, Diệp tử thấy được rất nhiều thứ. Diệp tử, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bản thể là cái gì không? Diệp vô có chút kỳ quái nói, thất thải hoán phượng song sinh ngô đồng A, làm sao vậy? Diệp tử gật đầu nói, nói không sai. Bất quá căn cứ ta vừa rồi lấy được trí nhớ, chúng ta bản thể, kỳ thật không cứ gọi cái tên này. Chúng ta bản thể chính thức tên là Phượng Hoàng Tê, tuy nhiên danh tự không thế nào khí phách, nhưng đây cũng là chúng ta chính thức danh tự. Sở dĩ ở hai ta trong trí nhớ biến thành thất thải hoán Phượng song sinh ngô đồng, là vì một việc. Ở một cái rất dài dòng buồn chán tuế nguyệt lúc trước, cái này trong vũ trụ, ra đời con thứ nhất Phượng Hoàng, nương theo lấy cái con kia Phượng Hoàng xuất hiện, còn có một khối cây nô đồng. Cái con kia phượng hoàng mỗi ngày liền nghỉ lại ở đằng kia khối cây ngô đồng phía trên, thế nhưng là có một ngày, đồng nhiên một đạo ánh sáng tím hiện lên, vậy mà đem cái con kia phượng hoàng cùng cây ngô đồng một phân thành hai. Thế nhưng là kỳ tích chính là, cái kia phượng hoàng chẳng những không có chết, còn vẽ một cái làm hai, biến thành giống nhau như lúc hai cái. Bất quá danh tự, lại thay đổi, một cái gọi phượng, một cái gọi hoàng. Mà cái kia khỏa cây ngô đồng cũng không có chết, hơn nữa rất nhanh bị phách khai mở cây ngô đồng cây lại sinh trưởng lại với nhau. Nhưng là cây ngô đồng thân cây nhưng không có một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ, bởi vì cái kia phượng cùng hoàng, phân biệt chiếm cứ một nửa cây ngô đồng. Trong đó phượng, chính là bạo phượng nhất tộc bạo thiên phượng thủy tổ, mà hoàng, thì là bạo phượng nhất tộc bạo thiên hoàng thủy tổ. Mà cái kia cây ngô đồng, chính là hai chúng ta tổ tông. Chỉ có điều ở trăm vạn năm trước kia, bạo thiên hoàng ra đi cái này vũ trụ, mà bạo thiên phượng cũng ra đi cây ngô đồng. Về sau, cái kia cây ngô đồng liền không hiểu thấu héo rũ. Các loại lần nữa một lần nữa phục sinh thời điểm, chính là hai chúng ta. Mà thất thải hoán phượng cái tên này, cũng là bởi vì bên trên một đời có thể gọi quay về rời đi bạo thiên phượng. Một hơi nói xong, Diệp tử mình cũng đều có chút không hiểu thấu. Vừa mới mà nói, hoàn toàn là tự động hiện hiện ở trong đầu hắn, hắn bất quá là đem thuật lại đi ra. Nói xong, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Những người khác sở dĩ trầm mặc là hoàn toàn không hiểu Diệp tử đang nói cái gì, Diệp tử cùng Diệp vô trầm mặc là bởi vì hắn đám bọn họ nghĩ tới rất nhiều sự tình. Bọn hắn nhận thức, cho nên biết do Diệm Thần chính là bạo Phượng nhất tộc bạo Thiên Phượng đời sau. Tuy nhiên lại đã không có sau đó, bọn hắn trước kia cũng cùng Diệm Thần cùng một chỗ chiến đấu qua, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Cho nên hai người không biết đoạn này chỉ nhớ đến cùng có làm được cái gì, tại sao phải bị phong ấn. Bất quá Diệp Tử sau đó tiếp tục nói, Bảo Thiên Hoàng rời đi lúc trước, đã tu luyện đến một cái rất không có thể tư nghị cảnh giới, hắn gần chạm vào Linh cho nên hắn đem một bộ phận trí nhớ niêm phong cất vào kho, chỉ có ở chúng ta cũng gần chạm vào linh thời điểm mới có thể cải bỏ. Vừa rồi của ta xác thực đụng vào đã đến linh, bất quá không phải là của mình, cho nên phong ấn, trực tiếp khai mở một nửa. Ta nghĩ nếu toàn bộ cởi bỏ về sau, chúng ta sẽ biết thêm nữa. Diệp tử nói xong, cùng Diệp vô hai người liếc nhau một cái, Diệp vô nhẹ gật đầu. Diệp tử cùng Diệp vô vốn là nhất thể. Lúc trước Diệp tử đụng chạm này màu lam nhạt bóng người về sau chỉ cởi bỏ giống như bị phong ấn trí nhớ, cho nên muốn muốn tới bỏ một nửa khác, có lẽ cần Diệp vô cũng đi đụng chạm cái kia màu lam nhạt bóng người. Diệp vô hít sâu một hơi, vài bước đã đến cái kêu màu lam nhạt bóng người phía trước, vương tay, cũng đặt tại này bóng người trên lồng ngực. Cùng Diệp tử hầu như đồng dạng phản ứng, như giật điện thu tay về, bất quá đã có Diệp tử tiền lệ, Diệp vô cũng không có quá mức kinh hoàng lui ra phía sau vài bước. Sau đó trực tiếp hai mắt nhắm lại bản chân làm được trên mặt đất. Thật lâu, Diệp Vô mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua mọi người, Diệp Vô Đạo, Phượng Hoàng Lạc, là cùng Phượng Hoàng cùng nhau sinh ra đời tại đây trong vũ trụ. Hai người không thể chia lịa, một khi chia lìa tất có một phương sẽ chết. Cho nên ở Phượng cùng Hoàng toàn bộ ra đi Phượng Hoàng Lạc về sau, Phượng Hoàng Lạc cây ngô đồng liền héo rũ. Bất quá bởi vì lây dính Phượng Hoàng không chết lửa cháy mạnh, cho nên ở vô số năm về sau, chết héo Phượng Hoàng Lạc một lần nữa sinh trường cũng chính là bây giờ diệp tử cùng ta. Trọng sinh chi sau làm bọn chúng ta đây, đã không còn là chính thức trên ý nghĩa Vượng hoàng lạc, cho nên không cách nào cùng bạo phượng nhất tộc sinh ra bất luận cái gì đồng cảm. Bất quá loại tình huống này là có thể thay đổi, chỉ cần chúng ta cùng bạo phượng nhất tộc trong co đem linh thăng hoa, có thể cùng đối phương sinh ra đồng cảm. Hoặc là chúng ta làm Vượng hoàng lạc, hoặc là bạo phong nhất tộc người tiến hóa làm phượng hoàng. Cái này màu lam nhạt bóng người, chính là linh, là do vô số người linh tụ tập mà hình thành. Nếu như có thể đem phần này linh hấp thu, có thể đạt được tiến hóa. Sau khi nói xong, Diệp Vô vốn là sương sở, sau đó nhìn Diệp Tử, thời gian dần qua lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười, ca đi tìm đến Diệp Tử A ta nghĩ, đây hết thể đều là vận mệnh, sự hiện hữu của chúng ta, khẳng định có ý nào đó, mà bây giờ, chính là thực hiện cái này ý nghĩa lúc sau. Diệp Tử lập tức liền ý thức được Diệp Vô muốn làm gì, không đợi Diệp Vô có chỗ động tác, cũng đã liên tục huy động hai tay. Đem người bên cạnh toàn bộ đập bay hướng về phía cái kia màu xanh nhạt bóng người. Những người khác tự nhiên không có bất kỳ phong bị, tất cả đều bị đập bay, hơn nữa một cái lần lượt một cái xuyên qua cái kia màu xanh nhạt bóng người. chương 773, Linh uy tử mạch đàm phán. Khi ngoại trừ Diệp tử cùng Diệp vô bên ngoài nói xong tất cả mọi người ở đằng kia màu xanh nhạt bóng người chính giữa xuyên qua về sau, màu xanh nhạt bóng người đã chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Diệp tử tiện tay đối với cái kia màu xanh nhạt bóng người một ngón tay Ở đằng kia màu xanh nhạt bóng người trên người bỗng nhiên toát ra một cây xanh nhạt sắc chạc cây, cái kia chạc cây xuất hiện về sau liền nhanh chóng sinh trường, theo chạc cây sinh trưởng cái kia màu xanh nhạt bóng người lại càng ngày càng nhỏ, rất nhanh, màu xanh nhạt bóng người biến mất, mà cái kia chạc cây đã sinh trưởng vì một cây tiểu thụ. Sau đó diệp tử lấy tay nhấc câu, cái kia tiểu thụ liền trở về diệp tử trong tay. Thuận tay bẻ một cây nhánh cây trực tiếp dung hợp tiến vào diệp vô trong cơ thể, xa. Vũ đó Diệp Tử liền đem còn lại tiểu thụ toàn bộ bỏ vào trong thân thể của mình. Đây hết thể đều là ở trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ kia cực nhanh, để cho tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, kể cả Diệp Vũ ở bên trong. Mà xuyên thấu cái kia màu xanh nhạt bóng người mấy người, trên người bỗng nhiên liền bốc lên một đoàn cùng loại với hỏa diễm hình dáng hào quang, bị mọi người hào quang dẫn động, Diệp vô trên thân thể cũng đằng mà một tiếng xuất hiện ngọn lửa kia hình dáng hào quang. Diệp Tử nhìn mọi người, cười hắc hắc nói, nhanh lên cảm ngộ hấp thu. Đem thứ này dung hợp về sau, các ngươi cũng tìm được ngoại ý muốn lực lượng cường đại. Bất luận là nhị lang thần hay là ngưu ma vương, cũng đã cảm nhận được trong cơ thể nhiều ra đến sự việc, nghe được Diệp tử mà nói, biết rõ đây nhất định là thứ tốt, bởi vậy đều lập tức. Tại chỗ khoanh chân ngồi xuống tiến hành càng ngộ Diệp vô thì là sướng sờ nhìn Diệp tử, muốn nói cái gì, Diệp tử lại trước lắc đầu nói, đừng nhiều lời. Chạy nhanh dung hợp A, lúc này đây, đến lượt ta đến. Nói xong. Diệp tử căn bản cũng không cho Diệp vô cơ hội nói chuyện Cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống Bắt đầu càng ngộ Diệp vô trong ánh mắt phức tạp tràn đầy phức tạp thần sắc Cuối cùng vẫn còn lắc đầu Thở dài một tiếng Cũng bắt đầu tiến hành càng ngộ Cái này một càng ngộ Chính là 7 ngày, 7 ngày sau đó Tất cả mọi người lần lượt tỉnh lại Sau khi tỉnh lại tất cả mọi người nhìn mình Lại nhìn một chút những người khác Tựa hồ cũng không có phát giác được có cái gì khác thường Bất quá khi bọn hắn tâm thần nội thời điểm Lập tức cũng cảm giác được linh hồn chính giữa nhiều ra đến sự việc, đó là một đoàn màu xanh hào quang, theo ý thức điều khiển, cái kêu màu xanh hào quang đống nhiên liền khuyết tán khai mở, sau đó trên người sẽ xuất hiện cùng loại với hỏa diễm hình dáng hào quang. Nếu như lại tiếp tục thúc dục mỗi người trên trán, sẽ xuất hiện bộ dáng đều không giống nhau đồ án. Diệp vô trên trán, xuất hiện là một mảnh lá ngô đồng đồ án. Nhị lang thần thì là khi hắn trên trán con mắt trung quanh, nhiều hơn một vòng màu xanh đường vân. Bắt thần viêm cái trán nhiều hơn một giọt nước đồ án, như Ma Vương chính là một cái đầu bò, bằng Ma Vương cái trán xuất hiện một đôi cánh, Giao Ma Vương trên trán xuất hiện một viên dữ tận, Sư Đà Vương cái trán xuất hiện một cái sư tử móng đuôi sắp bén, ngu Nhung Vương trên trán thì là nhiều hơn một cái cái đuôi đồ án. Tại đây chút ít đồ án hiện hiện về sau, tất cả mọi người cảm thấy trong thân thể cái kia một cổ cường đại sức mạnh. Tất cả mọi người bị lực lượng trong cơ thể rung động. Lúc này Diệp Tử nói, loại lực lượng này không thể thường xuyên sử dụng. Đây là một loại tiêu hao tính sức mạnh, mỗi một lần sử dụng. Thế nhưng là tiếp tục 3 phút. 3 phút về sau phải chấm dứt chiến đấu. Tốt rồi, chúng ta, cần phải đi. Diệp tử vừa nói xong. Tựa hồ là vì nghiệm chứng diệp tử mà nói, một đạo tử kim sắc đại môn. Đống nhiên trống rông xuất hiện tại mọi người cách đó không xa. Đó là một cái do tử kim chế tạo đại môn, cao 7-8 m Hai cánh cửa trên có khắc vẽ lấy hai đầu kỳ lân Đại môn kia xuất hiện về sau. Liên thời gian dần qua tự hành mở ra. Diệp Tử đỗng nhiên cũng có chút kích động, ngay tại những người khác dung hợp cái kia phần linh thời điểm, Diệp Tử tầng rời đi một lần cái không gian này. Hắn sau khi rời khỏi lần nữa về tới Vạn yêu quốc, bất quá hắn xuất hiện địa điểm tựa hồ là một chỗ mật thất, bên trong chỉ có cái kia linh uy tử mạch một người. Diệp Tử cũng không có làm ra bất luận cái gì công kích tư thái, hắn biết rõ cái này linh uy tử mạch tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn không biết người này rốt cuộc là nơi nào đến. Sau đó, Diệp Tử cùng Linh Huy Tử Mạch đã tiến hành một lần thời gian dài nói chuyện, nói chuyện trong, Linh Huy Tử Mạch hầu như nói cho Diệp Tử mọi chuyện cần thiết, những chuyện này có để cho Diệp Tử khiếp sợ, có để cho Diệp Tử không thể lý giải, nhiều nữa thì là một loại kinh hãi. Tại nói chuyện trong, Diệp Tử đã được biết đến Linh Huy Tử Mạch thân phận, có thể nói Diệp Tử là trên thế giới này ngoại trừ Linh Uy ngưỡng bên ngoài, một người duy nhất biết rõ Linh Huy Tử Mạch thân phận chân thật người. Tác dụng Linh Uy Tử Mạch lời của mình mà nói, Hắn là phương này trong vũ trụ, đệ nhất đầu tử Kim Kỳ Lân, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sống bao lâu thời gian. Có thể nói hắn là cái này trong vũ trụ, tất cả Kỳ Lân chính thức thủy tổ, mà ở Kỳ Lân nhất tộc trong lịch sử, hắn cũng sớm đã đã chết, đã chết không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thế nhưng là trên thực tế, hắn cũng chưa chết, mà là dùng một loại rất kỳ quái phương thức tiếp tục còn sống. Loại phương thức này, Linh uy tử mạch cũng không có nói, Diệp tử cũng không có hỏi. Diệp tử biết rõ. Nếu như đối phương cũng không nói gì, đây không phải là đối phương quên, mà là không hy vọng hắn biết rõ, đã như vậy, cho dù hắn hỏi, cũng không có cái gì tác dụng. Trừ lần đó ra, Diệp Tử còn biết một cái không biết có tính không là kế hoạch lớn kế hoạch, kế hoạch này hết thẻ ngọn nguồn, là một con rắn Không sai, chính là một đầu siêu cấp diệt thế cựu đầu xà, cũng chính là đi theo tôn ngộ không đi bản cổ giới cái kia một cái. Cái kia siêu cấp diệt thế cựu đầu xà, hoàn toàn chính xác cùng khai tịch giả nói giống nhau. Đã từng là khai tịch giả sùng vật, hắn tồn tại ý nghĩa, chính là vì khai tịch giả ở phục sinh thời điểm cung cấp một cỗ phù hợp không trí nhớ thân thể. Thế nhưng là rời đi tuần thiên giới về sau, cựu đầu xà bám vào tôn ngộ không trong thân thể đoạn thời gian kia, để cho diệt thế cựu đầu xà tư tưởng, đã xảy ra phi thường lớn cải biến. Hắn ở đây trong đoạn thời gian đó, hiểu được tánh mạng, hiểu được sinh hoạt, đã biết thế giới này không chỉ có chỉ có hủy diệt, còn có rất nhiều rất nhiều mỹ hảo. Bất quá khi đó... Hắn cũng không quá đáng là đúng tại đây hết thẻ có chút lưu luyến mà thôi. Lúc này hắn đã bắt đầu kế hoạch này cơ hội, là cái kia vận mệnh chi long. Cũng chính là bị diệt thế cửu đầu xà ăn tươi cái kia một cái, tại cái đó thời điểm bắt đầu, diệt thế cửu đầu xà, liền thay đổi. Hắn mặc dù không có đạt được khống chế vận mạng sức mạnh, nhưng là hắn nhưng có thể chứng kiến vận mệnh. Loại năng lực này, so chi bác biết trước tương lai, còn cường đại hơn, hơn nữa cường đại hơn nhiều. Cửu đầu xà không cần trả giá cái gì cái giá lớn. Có thể rất dễ dàng chứng kiến tất cả mọi người vận mệnh, không chỉ có như thế, cái thế giới này vận mệnh, thậm chí cái vũ trụ này vận mệnh. Cho nên cựu đầu xà phát hiện, nếu để cho khai tịch giả thành công phục sinh, như vậy phương này vũ trụ cùng phương này trong vũ trụ tất cả sinh linh, tất cả đều chỉ có một kết cục, cái kia chính là diệt vong. Khai tịch giả, đã hoàn toàn bị tham lam căn ướt. Cho nên hắn đi tới vẫn lạc chi mộ về sau, đã tìm được cái kia tiểu hầu tử, ở một phen thăm dò về sau. Hắn biết rõ tiểu hầu tử vậy mà cũng ham sống. Cái này dễ dàng hơn kế hoạch của hắn, ở diệt thế cựu đầu xa cố. Ý cùng vô tình ý quá yếu nhiều phía dưới, khai tịch giả đã chết. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, Linh uy ngưỡng cũng đã chết. Điều này làm cho diệt thế cựu đầu xa hết sức ngoài ý muốn, bởi vì khi hắn thấy vận mệnh trong, Linh uy ngưỡng sẽ không chết, hơn nữa hội thống linh yêu tộc đi đến đỉnh phong. Thế nhưng là, Linh uy ngưỡng nhưng lại không biết vì cái gì chính mình cải biến vận mệnh của mình đúng lúc này Có một người đã tìm được cựu đầu xà, người này, chính là Linh Huy Tử Mạch, đương nhiên, tìm được cựu đầu xà, là Linh Huy Tử Mạch thần niệm mà thôi. Hai người đồng dạng đã tiến hành một phen trường đàm phán. Linh Huy Tử Mạch nói cho cựu đầu xà thân phận của hắn cùng Linh Huy ngưỡng nguyên nhân cái chết, cựu đầu xà tức thì nói kế hoạch của hắn, hai người cuối cùng quyết định hợp tác. Cho nên, ở diệt thế cựu đầu xà nhất tộc cùng Diệp Tử bọn hắn công kích vạn yêu quốc thời điểm, mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bằng không thì làm sao có thể thuận lợi như vậy đạt được Linh dự Đan. Linh Huy ngưỡng, là tự sát Linh uy tử mạch nhìn Diệp Tử, nói như thế. Diệp Tử sướng sở, hắn có chút không thể giải thích vì sao. Hắn không nghĩ ra Linh uy ngưỡng người như vậy, làm sao có thể hội tự sát Mà Linh uy tử mạch sau đó mà nói, để cho Diệp Tử đã trầm mặc. Linh Huy ngưỡng, là vì để cho ta phục sinh. Tử kim kỳ lân nhất tộc thiên mệnh giống như gông cùng siếng xích, khiến cho cái này vũ trụ vô luận như thế nào chỉ có thể tồn tại một đầu tử kim kỳ lân. Nói cách khác, chỉ cần Linh uy ngưỡng còn sống, ta không phương pháp phục sinh. Mà hắn ở đây trước đây thật lâu, ở vừa mới đã được biết đến sự hiện hữu của ta thời điểm, hắn lại bắt đầu một cái dài dòng buồn chán kế hoạch, một cái để cho ta phục sinh kế hoạch. Cho nên, hiện tại hắn hy sinh chính mình. Trên thế giới này cũng chưa có tử kim kỳ lân, cho nên, ta có thể sống lại. Linh uy tử mạch nói xong, Diệp tử rơi vào trầm mặc. Hắn rất khó tin tưởng. Linh huy ngượng dĩ nhiên là cái loại này có thể vì người khác hy sinh người của mình, nhưng là, hắn cảm thấy Linh huy tử mạch, tựa hồ cũng không có lý do lừa gạt hắn. Bất quá Linh huy tử mạch lập tức lại nói, thế nhưng là Linh huy ngưỡng cái kia đứa nhỏ ngốc không biết ta cũng sớm đã không có cách nào khác phục sinh, ai. Thở dài một tiếng, Diệp tử như cũ trầm mặc. Sau đó, Linh huy tử mạch, đem diệt thế cựu đầu xả kế hoạch, kỹ càng cùng Diệp tử, nói một lần. Chương 774, cựu đầu xà kế hoạch. Diệt thế cửu đầu xà tất cả nguyên vẹn kế hoạch, nghe xong được Linh uy tử mạch tự thuật, Diệp tử thật dài mà thở một hơi. Diệt thế cửu đầu xà kế hoạch này, tại khó hiểu kế hoạch này hết thể tất cả về sau, Diệp tử phát hiện đó cũng không phải một cái 100% có thể thành công kế hoạch, tại đây trong đó có quá nhiều chuyện xấu. Bất luận cái gì một điểm rất nhỏ biến thân cũng có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại, mà nếu như kế hoạch này thất bại, cũng liền có nghĩa là, cái vũ trụ này đã xong. Tuy nhiên trong kế hoạch này liên quan đến tất cả mọi người làm, cũng không phải một ít đặc biệt chuyện trọng yếu, nhưng là chính là chỗ này chút ít ở rất nhiều chi tiết trong cải biến, có thể dẫn đến kết quả sau cùng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Diễn thế cửu đầu xả kế hoạch là như thế này. Đầu tiên, chính hắn sẽ đến đến vẫn lạc chi mộ, thông qua một ít chi tiết điều khiển, để cho khai tịch giả phục sinh dùng thất bại chấm dứt, sau đó hắn sẽ đích thân trông coi thủy tôn lớn nhất một bộ phận linh, cũng chính là vẫn lạc chi mộ cái con kia tiểu hầu tử Trước đây, hắn cho có khả năng triệu tập đến tất cả diệt thế cửu đầu xà rơi xuống một cái mệnh lệnh, khiến cái này tộc nhân bất luận sử dụng thủ đoạn gì, phải đem diệp tử cùng diệp vô đưa đến Vạn yêu quốc. Ở thời điểm này, cũng chính là Linh Uy ngưỡng cùng khai tịch giả Đồng Quy vô tận lúc trước, diệt thế cửu đầu xà cũng không biết Linh Uy tử mạch tồn tại, cho nên hắn lúc ban đầu kế hoạch đích thật là muốn cho diệt thế cửu đầu xà tộc nhân đánh Vạn yêu quốc, bằng vào cậy mạnh đạt được cái kia một hạt linh dược đan. Bất quá Linh Uy tử mạch xuất hiện, để cho kế hoạch của hắn sát xuất thành công sâu sắc gia tăng. Diệp Tử đám người không chỉ có tránh khỏi cùng Vạn yêu Quốc chính diện chiến đấu, nhưng lại đã chiếm được linh dược đan. Không chỉ có như thế, linh uy tử mạch xuất hiện, là quan trọng nhất không phải cho Diệp Tử linh dược đan, mà là đưa bọn chúng đưa đến cái kia đặc biệt không gian. Cái kia đặc biệt không gian, là thủy tôn một dương cực kỳ trọng yếu át chủ bài, thế nhưng là không đợi thủy tôn tới kịp lộ ra cái này một lá bài tẩy, cũng đã bị Diệp Tử mấy người cướp đi. Không gian kia chính giữa linh Cũng chính là cái kia màu xanh nhạt bóng người, là Thủy Tôn bỏ ra trăm vạn năm thời gian, mới chế tạo ra. Với tư cách hắn kế hoạch thất bại một cái bảo hiểm biện pháp, Thủy Tôn, với tư cách một phương vũ trụ cao quyền lợi trưởng không giả, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình lâm vào một loại được ăn cả ngã về không hoàng cảnh, hắn nhất định sẽ cho mình lưu một cái đường lui. Mà cái này đường lui, ở cực kỳ lâu trước kia hắn mà bắt đầu chuẩn bị. Cái kia màu xanh nhạt bóng người, đích thật là vô số người linh tụ tập lại. Tại thượng cổ đánh một trận xong, khai tịch giả cùng mình tôn nhau nhau vẫn lạc hơn nữa âm thầm bảy ra bọn họ phục sinh kế hoạch một khắc này bắt đầu, Thủy Tôn đã biết rõ. Hắn bị đoạt đi Linh, đã bị khai tịch giả cùng mình tôn theo dõi, tuy nhiên hắn có rất lớn nắm chắc để cho cái kia Linh rất trở về, thế nhưng là cái này dù sao sẽ có thất bại khả năng, một khi thất bại, cái kia phần Linh bị người khác đặt được, vậy hắn liền đã mất đi tất cả cơ hội. Bởi vậy tại cái đó thời điểm, hắn đem chính mình trong vũ trụ một loại hết sức đặc thù côn tr dẫn tới phương này vũ trụ. Loại này côn trùng, bị gọi phệ linh trùng. Thủy tôn thông qua bồi dưỡng một số người đặc biệt đến chăn nuôi cùng đào tạo loại này côn trùng. Cuối cùng để cho thành thục phệ linh trùng, thời gian dần qua xâm lấn một ít tiểu thế giới, ở tất cả mọi người không phát giác được dưới tình huống, liền cướp đi những người này linh. Phệ linh trùng không phải phương này vũ trụ sinh vật, cho nên rất khó bị phát giác, mà phương này vũ trụ người, còn chưa còn chưa đạt tới có thể phát giác được chính mình linh cấp độ chỉ có một chút chính thức kỳ tài ngút trời mới có thể miễn cưỡng gần chạm vào linh cấp độ. Cho nên, Thủy Tôn kế hoạch vô cùng thành công. Ở sau đó thời gian, Thủy Tôn khẩu vị càng lúc càng lớn, tiểu thế giới, trung cấp thế giới mãi cho đến cao cấp thế giới. Cái loại này phệ linh trùng dùng kinh khủng sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh chóng đem trùng quần mở rộng đã đến một cái khó có thể hình dung trình độ. Số lượng này khổng lỗ phẹ linh trùng. Lam Thủy Tôn góp nhặt càng ngày càng nhiều linh, tuy nhiên mỗi người linh rất nhỏ. Thế nhưng là không chịu nổi vẻ linh trùng khổng lồ số lượng. Ban đầu ở bàn cổ giới bên trong Tôn Ngộ không đánh bại như Lai Phật Tổ, chính là thủy tôn thuộc hạ, bồi dưỡng phệ linh trùng làm thủy tôn thu thập linh người một thành viên trong đó. Mà hồng Hoang cổ giới chính là phần đông bị triệt để cướp lấy linh cao cấp thế giới một trong số đó. Hồng Hoang cổ giới phệ linh hòa thượng. Cũng bởi vì hắn đặc biệt thể chế, đang bị phệ linh trùng nhập vào cơ thể cấp đi linh về sau, thân thể đã xảy ra biến dị, cuối cùng biến thành hiện tại cái gì cũng có thể thôn phệ thể chế. Cũng đang bởi vì Phệ Linh biến dị, cho nên hắn cơ hội là hồng hoang cổ giới cái thứ nhất phát hiện bọn hắn bị đoạt rời đi Linh lời. Bởi vậy cũng liền đã có, Phệ Linh, trình càn cùng giới chủ huyền thiên tử ba người đi hướng huyện trùng cảnh, vì chính là tìm kiếm bọn hắn bị đoạt đi Linh. Đáng tiếc chính là, Phệ Linh trùng bắt được Linh, cũng không có mang về huyện trùng cảnh, mà là toàn bộ bảo tồn tại một cái khắc càng thêm ẩn nấp trong không gian. Cho nên Phệ Linh, trình càn huyền thiên tử ba người, đã thất bại. Bất quá bọn hắn mặc dù không có tìm về Hồng Hoang cổ giới mọi người linh, bất quá bọn hắn lại bởi vậy ở nguyên trùng cảnh ngây người đứng yên quá lâu thời gian, mình cũng nhiễm lên phệ linh trùng đặc tính. Đương nhiên, cái này nói có chút xa, nói về chuyện chính. Linh uy tử mạch đem Diệp Tử đám người đưa đến thần bí kia không gian, để cho Diệp Tử đám người không chỉ có đã chiếm được linh sức mạnh, càng là cởi bỏ Diệp Tử cùng Diệp Vô trong đầu trí nhớ. Căn cứ diệt thế cựu đầu sả kế hoạch, Diệp Tử đám người hội mang theo linh dược đan, tiến về trước vẫn lạc chi mộ mà tiến vào vẫn lạc chi mộ cửa vào, là diệt thế cửu đầu xà cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở vận mệnh lực lượng dưới ảnh hưởng, diệt thế cửu đầu xà thấy được tôn ngộ không thất bại thậm chí tử vong tương lai. Hơn nữa đây là một loại tất nhiên, nói cách khác, bất luận như thế nào điều khiển, bất luận như thế nào xếp đặt thiết kế, tôn ngộ không đều bị thủy tôn đánh bại, khác biệt duy n. Hất chính là tôn ngộ không có thể hay không bị giết chết. Bị giết chết, hết thảy liền đã xong, không có bị giết chết, liền còn có thể. lúc này thời điểm Diệt thế cựu đầu xả trong kế hoạch một cái khác hoàn, bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này một câu, chính là hình thiên. Hình thiên là cùng còn lại 12 tổ vưu cùng nhau đi tới vẫn lạc chi mộ. Biểu hiện ra, hắn và mặt khác tất cả tổ vưu giống nhau, tất cả đều bị thủy tôn đã không chế. Thế nhưng là thủy tôn loại này điều khiển, không chỉ có một lần ở một ít đặc biệt người trên người đã mất đi tác dụng. Đầu tiên chính là đường tam tạng. Đường tam tạng là thông qua độ hóa hoa đem chính mình độ hóa phương thức thoát khỏi thủy tôn không chế mà hình thiên, Càng thêm bá đạo, hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình đối với chiến đấu khát vọng, cưỡng ép đột phá thủy tôn điều khiển. Hình thiên, được xưng là chiến thần, chiến đấu, chính là của. Hắn hết thảy. Tất cả cùng chiến đấu không quan hệ sự tình, với hắn mà nói cũng không có đủ nặng nhẹ, cho nên khi hắn tiếp thu đã đến thủy tôn truyền đạt để cho tất cả tổ vu bảo hộ hậu nghệ thời điểm, hình thiên liền khiến cho đối với mệnh lệnh này mâu thuẫn mà đã phá vỡ điều khiển. Với lúc đó, diệt thế cửu đầu xà đã tìm được hắn Vốn dựa theo hình thiên tính cách, hắn là sẽ không để ý tới diệt thế cựu đầu xà, bất quá diệt thế cựu đầu xà hứa hẹn, chỉ có hình thiên đáp ứng hắn một việc, hắn khiến cho hình thiên cùng hai cái so với hắn còn cường đại hơn người, đại chiến một trận chương 775, hình thiên chiến đấu. Có một câu cách ngôn nói rất có lý, đều muốn khống chế một người, phải bắt ở hắn uy hiếp. Hình thiên uy hiếp là cái gì? Chính là chiến đấu. Càng cường đại người đối với hắn lực hấp dẫn lại càng mạnh mẽ. Hình thiên chính là chỗ này sau một cái hiếu chiến như mọi người. Cho nên, hình thiên đã đáp ứng diệt thế cựu đầu xà, ở tiến vào vẫn lạc chi mộ về sau. Nếu như gặp được tử lăng cùng tuần thiên giả, hơn nữa phát hiện hai người kia thật sự cùng diệt thế cựu đầu xà nói như vậy cường đại, hắn sẽ đem diệt thế cựu đầu xà nói cho hắn biết mà nói, truyền đạt cho hai người kia. Diệt thế cựu đầu xà mà nói, cũng không phức tạp, nhưng là rất hữu hiệu. Vốn thế như nước lửa đã bắt đầu gạch ngói cùng tan hai nhóm người đang nghe được hình thiên truyền đạt lời nhắn về sau thật sự đình chỉ chiến đấu, ngược lại đem mọi ánh mắt đều tập trung vào thủy tôn trên người, mà hình thiên thì là bởi vì đã biết thủy tôn so tử lăng hai người bọn họ còn cường đại hơn, cho nên cũng đi theo tử lăng cùng tuần thiên giả, đã tìm được thủy tôn. Cũng đang bởi vì như thế, tử lăng cùng tuần thiên giả mới có thể ở thời khắc quan trọng nhất đi đến, do đó cứu được tôn ngộ không một mạng. Nếu như không phải tử lăng cùng tuần thiên giả xuất hiện, tôn ngộ không đã bị chết, nói như vậy hết thể cũng không kịp. Như vậy... Diệt thế cửu đầu xà trong kế hoạch hai cái chút, cũng đã hoàn thành. Mà cái này, chẳng qua là diệt thế cửu đầu xà kế hoạch một bộ phận mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, vốn có vận mệnh chi lực về sau, diệt thế cửu đầu xà dự đoán tương lai toàn cục khống chế bên trên, đã vượt qua chi bắc, bất quá chi bắc tồn tại, vẫn như cũng là thập phần trọng yếu. Kỳ thật nếu không phải vì hầu tử, như vậy kế hoạch, ta sẽ không đồng ý trên thế giới này đáng giá ta đi hy sinh, một cái là đệ đệ của ta, cái khác, chính là hầu tử Ở để lại một câu nói như vậy về sau, Diệp Tử rời đi rồi. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ diệt Thế Cựu đầu xà kế hoạch tiếp theo. Nếu như Diệp Tử có thể biết Chi Bắc lúc trước dự đoán, sẽ phát hiện, diệt Thế Cựu đầu xà cùng Chi Bắc hai người mong muốn thực hiện tương lai, thật không ngờ tương tự, đều muốn hy sinh rất lớn một nhóm người, mới có thể thắng lợi. Đang cùng lãng tâm kiếm hào bọn người nói những điều này thời điểm, Diệp Tử tránh khỏi một sự tình, nhưng là trên cơ bản nói tất cả. Chắc không được bọn hắn tám người, có thể cùng Thủy Tôn đánh cho ngang tay. Vậy kế tiếp, chúng ta phải đánh thế nào? Lãng tâm kiếm hào nói xong, Chi bác nhìn thoáng qua Diệp Tử. Diệp Tử vừa vận cũng nhìn về phía Chi Bắc, hai người đối mặt. Đồng thời hơi không thể tra giúp nhau nhẹ gật đầu. Lập tức hai người cơ hội là trăm miệng một lời nói, cho hầu tử tranh thủ thời gian điều kiện tiên quyết, tận lực tiêu diệt Thủy Tôn. Kỳ thật, bất luận là nhìn thấu vận mạng diệt thế cửu đầu xà hay là biết được tương lai Chi bác Cũng không biết vì cái gì bọn hắn thấy tất cả tương lai, đều muốn đem hết thảy đặt ở tôn ngộ không tê giờ. Ên người. Tôn ngộ không tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không phải thủy tôn đối thủ, điểm này đã vừa mới chứng minh là đúng đã qua. Thế nhưng là bọn hắn lại nguyện ý tin tưởng cái này nhìn qua vô cùng không hợp lý vận mệnh hoặc là tương lai. Hơn nữa nếu như như vậy đem hết thảy đều đặt ở tôn ngộ không trên người tương lai thật sự, mà tôn ngộ không cũng không phải thủy tôn đối thủ, duy nhất để cho hai điểm này không mâu thuẫn phương pháp chính là do bọn hắn đối với Thủy Tôn tiến hành suy yếu. Tựu như cùng Chi Bắc kế hoạch lúc trước giống nhau. Tuy nhiên Chi Bắc kế hoạch bởi vì Tôn Ngộ không xúc động mà phá hủy, dứt khoát Diệp Tử đã mang đến Linh dược đan, bọn hắn còn có một lần cơ hội. Hơn nữa lúc này đây, không chỉ có chỉ có thần quốc người trong liên minh, nơi đây đã tụ tập phương này vũ trụ cường đại nhất chiến lực, Tuần Tiên giả, Sích Quân, thần quốc liên minh, Tê Chiếu, Diệp Tử một đoàn người. Cho nên một trận chiến này thắng bại, hiện tại còn không cách nào kết luận tác dụng tốc độ nhanh nhất cùng với dễ dàng nhất lý giải thuyết pháp chi bác nhanh chóng ở tất cả mọi người trong đầu một lần nữa bố tri tác chiến phương án đương nhiên chi bác chiến đấu phương án cũng không phải tất cả mọi người tiếp nhận nhưng là đại bộ phận người vẫn còn là trong đầu cho cùng chi bác khẳng định trả lời thuyết phục chi bác hiển nhiên dự liệu được điểm này cho nên toàn bộ chiến đấu phương án trong mấu chốt bộ phận đều là do người em Mtê nhà tiến hành ví dụ như chấp pháp giả nhiệm vụ Bất quá là hiệp trợ công kích mà thôi. Lúc này Thủy Tôn như cũ đứng ở tại chỗ, theo như ma vương đám người lui lại hơn nữa mang đi Tôn Ngộ không về sau. Thủy Tôn liền đứng ở tại chỗ không có bất kỳ cử động, cũng chính là như vậy mới cho Diệp Tử vừa rồi tự thuật thời gian. Ở Chi Bắc Bố trí xong công kích thứ tự về sau, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, sau đó, xích quân tất cả mọi người, bay thẳng đến Thủy Tôn liền song ra ngoài. Rốt cục, Thủy Tôn triển khai. Không chạy trốn. Thủy tôn dưới chân đạp mạnh cũng hướng về phía sích quân mà đến. Sích quân người, bao gồm tử lăng, hình thiên, nữ hoa, diệt huyên, sích long cùng sích quỷ. Lúc trước chiến đấu, sích long cùng sích quỷ đều bị tổn thương, cho nên lúc này đây cũng không phải chủ lực, công kích chủ lực, là tử lăng cùng hình thiên. Thủy tôn dương một tay lên trong vạn huyết kích, đã đẩy ra hình thiên đánh xuống làm thích. Sau đó vạn huyết kích khác một bên chém xéo một điểm, đem tử lăng một quần chặn Lúc này, nữ hoa cùng diệt huyên công kích cũng đã đến Thủy Tôn vừa định lần nữa huy động vạn huyết kích, tuy nhiên lại phát hiện vạn huyết kích lại bị Hình Thiên cùng Tử Lăng một mực giam cầm ở vạn huyết kích không thể di chuyển, Thủy Tôn lập tức bỏ quên vạn huyết kích, hai tay thay đổi trưởng, ngay tại tất cả mọi người hội cho rằng Thủy Tôn hội ngăn cản Nữ Hoa cùng Diệp Yên công kích thời điểm, Thủy Tôn trợn một trái 1,2 trưởng vỗ vào Tử Lăng cùng Hình Thiên lồng ngực. Mà Nữ Hoa cùng Diệp Yên công kích đã ở cùng một thời gian rơi xuống Thủy Tôn trên người. Thế nhưng là sau một khắc, Tử Lăng cùng Hình Thiên mạnh mà bay ngược mà ra. Sau đó Thủy Tôn vung trong tay vạn huyết kích đem nữ hoa cùng Diệp Huyên bất lui Thủy Tôn trên người không xuất hiện nửa điểm vết thương bất quá khi hắn trước người có thể cờ hở nJ kiến 2 tờ hầu như trong suốt màn hào Quang tâm tâmrán Thủy Tôn phòng hộ màn hào quang một loại khác vận dụng phương pháp trọng điểm phòng ngự lúc trước mở rộng toàn thân là toàn mới là phòng ngự nhưng là bây giờ thực lực của hắn cùng thể lực cùng với màn hào Quang đã không cách nào trèo chống toàn bộ Phương vị phòng ngự nhưng là hiện tại loại này cục diện trọng điểm phòng ngự đã đầy đủ Tử lăng cùng hình thiên lập tức bị thương, thế nhưng là càng làm cho người bất ngờ chính là, hình thiên thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung đình chỉ, tố sau cả người ở giữa không chung một cái xoay tròn, đã lần nữa đánh về phía thủy tôn. Đồng thời, một mặt khéo leo tâm chắn đã xuất hiện ở tay trái của hắn trên cánh tay. Chiến thần hình thiên, gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, liền tử lăng đều bị thủy tôn một trường đánh lui, thế nhưng là hình thiên lại lập tức lại vọt lên. Thủy tôn có chút ngoài ý muốn đồng thời, phẫn nộ lại một lần nữa bộc phát. Một cái bị hắn điều khiển tiểu nhân vật, bây giờ lại dám cùng hắn chính diện giao phong, đám người kia đến cùng đem hắn Thủy Tôn xem thành cái gì. Tức giận, Thủy Tôn trong tay vạn huyết kích mang theo một đạo huyết quang, đã trực tiếp cắt về phía hình thiên trái chân. Hình thiên không sợ chút nào, vừa mới một trường kia tự hồ một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thân hình luôn xuống, đã dùng tay trái hình thiên lá chắn chặn vạn huyết kích, đồng thời thân thể mạnh mà về phía trước xuống lên, một búa tử, dữ dội mà bổ về phía Thủy Tôn đầu vai. Thủy Tôn tốc độ So Hình Thiên phải nhanh, cho nên Hình Thiên một đứ tử còn không có rơi xuống, Thủy Tôn đã phía bên trái lóe lên tránh thoát một kích này, đồng thời một tay nắm vạn huyết kích, thân hình một cái tia chấp hình đã văn về thân đã đến Hình Thiên đang phía trước, tác dụng bả vai hướng lên một chống đỡ, đã đem Hình Thiên cánh tay phải lập tức, đồng thời chỉ điểm một chút tại Hình Thiên bên trái bụng dưới. Cái này một ngón tay, tự nhiên ẩn chứa chư thần thương sinh bí quyết sức mạnh, cho nên cái này một ngón tay trực tiếp đem Hình Thiên bụng dưới đã phá vỡ một cái lỗ máu. Sau đó bà vai về phía trước va chạm, đã đem hình thiên bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau. Rất rõ ràng, cái này tiếp xúc thủy tôn cùng hình thiên ở giữa thực lực sai biệt, cũng đã rất rõ ràng. Thế nhưng là bị bị đâm cho quay ngược lại hình thiên trợt ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười, tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng. Đây mới là chiến đấu, chỉ có không ngừng mà cùng cường giả chiến đấu, hắn mới có thể càng ngày càng mạnh. tựa hồ không thèm để ý bụng dưới chạy xuôi theo máu tươi miệng vết thương, hình thiên lần nữa xông về thủy tôn Đồng thời, trong tay làm thích đã xẹt qua một đạo đường vòng cung, bị hình thiên quăng đi ra ngoài. Thủy tôn là hơi nghiêng thân cũng đã tránh khỏi. Chính là tại đây hơi nghiêng thân lập tức, hình thiên thân hình đống nhiên loay lên, dĩ nhiên cũng làm đột nhiên xuất hiện ở thủy tôn bên trái. Thực lực hơi có chút kinh ngạc, hình thiên tốc độ, vậy mà gia tăng lên. Vừa rồi giao thủ, thủy tôn có thể rất xác định, hình thiên tuyệt địa không nửa phần lưu thủ, bất luận là tốc độ hay là công kích đều là đinh phong. Thế nhưng là vừa rồi tốc độ của hắn ít nhất bạo tăng gấp đôi, bất quá thủy tôn cũng không hoảng loạn, không kịp chém ra vạn huyết kích, thủy tôn tay phải khủy tay trực tiếp đánh tới hướng bên cạnh thân. Hình thiên lập tức tác dụng hình thiên lá chắn ngăn trở, đồng thời cũng là một quyền đánh tới hướng thủy tôn eo chắc. Không chỉ có như thế, ở thủy tôn sau lưng, làm thích đã bay một vòng về sau đã nhắm ngay thủy tôn hậu tâm, bay nhanh mà đến. Thủy tôn không chút nào không để ý tới sau lưng làm thích, kích thước lưng áo về phía sau khẽ cong, tránh khỏi hình thiên một quyền Đồng thời vạn huyết kích dùng một cái rất quỷ dị cực góc độ, vậy mà ở hình thiên phía dưới đem hình thiên trái chân đại chân trô trực tiếp mở ra một đạo kinh khủng miệng vết thương. Mà làm thích thì là bị tâm chắn thay đổi hộ thuẫn, hoàn toàn chạn. Lần thứ hai chính diện giao phòng, như cũ dùng hình thiên bị thương chấm dứt. Thế nhưng là hình thiên như cũ không nửa phần buông tha cho hoặc là sợ hai ý tứ, cũng mặc kệ bắt đầu phún huyết khủng bố miệng vết thương, hình thiên trái chân nhanh chóng nâng lên, trực tiếp đánh tới thủy tôn bụng dưới Thủy Tôn cũng không có để ý một cách này, bởi vì hắn trước người, mặt khác tấm chắn thay đổi hộ thuẫn đã xuất hiện, Thủy Tôn càng quan tâm, là như thế nào nhanh hơn nhanh chóng giải quyết hết hình thiên. Cho nên Thủy Tôn tay khẽ với, đã điều khiển vạn huyết kích ở hình thiên sau lưng, hướng về hình thiên hậu tâm đâm tới đây, mà chính hắn thì là lập tức dùng hai tay cố định trụ hình thiên. Thế nhưng là sau một khắc, Thủy Tôn chợt nghe một trận chói hai thúy nứt ra tiếng răng rác, tựa hồ là hoàn toàn không dám tin, Thủy Tôn lập tức túi đầu. Vậy mà chứng kiến cái kia một mặt hộ thuẫn thay đổi hộ chiếu trợn bắt đầu vỡ vụn. Thủy Tôn thật sự không thể tưởng được, hình thiên vậy mà có thể tay không liền đánh nát hắn vòng bảo hộ. Tuy nhiên lúc trước hắn đem vòng bảo hộ khuyết tán đến toàn bộ lõm thời điểm, bị người đánh vỡ qua một lần, thế nhưng là tay kia vòng bảo hộ bởi vì phạm vi quá lớn lực phòng ngự tự nhiên có chỗ hạ thấp. Nhưng là bây giờ, hộ thuẫn lực phòng ngự bởi vì thu nhỏ lại đã sâu sắc tăng cường, cái này hình thiên một kích, dĩ nhiên cũng làm đánh nát Nhìn hình Thiên đầu gối che đã phá vỡ hộ thuẫn liền vọt tới hắn bụng dưới, Thủy Tôn biết rõ cái này Hình Thiên chỉ sợ có vấn đề, không cứng rắn ngăn cản, mà là lập tức lui về phía sau tránh ra. Thủy Tôn tránh khỏi Hình Thiên một cách này, thế nhưng là trong lòng nhưng không có tránh thoát đâm về hậu tâm hắn vạn huyết kích. Không biết vì sao, Hình Thiên tựa hồ căn bản cũng không có né tránh hoặc là phòng ngự ý thức, cái kia vạn huyết kích không chỉ có đã đâm chúng Hình Thiên, càng là trực tiếp đông thấu mà qua. Hình Thiên lực phòng ngự, kinh người thấp. Hình Thiên ba lượt công kích không có thương tổn đến Thủy Tôn, ngược lại chính mình gặp trọng thương. Nhưng lại nhưng tất cả mọi người có chút không thể giải thích vì sao nhưng là, hình thiên cười ha ha, triệu hồi làm thích, vậy mà lần nữa hướng về Thủy Tôn vào tới. chương 776, Chiến thần hình thiên. Gặp Thủy Tôn ba lượt công kích, người bình thường cũng sớm đã đã chết, thế nhưng là hình thiên lại như cũ cùng thiếu, toàn thân tản ra lệnh thấu xương chiến ý, xông về Thủy Tôn. Thủy Tôn sắc mặt tâm trầm, hắn ghét nhất, chính là hình thiên người như vậy, rõ ràng thực lực rất kém cỏi Lại luôn không chịu vương thà cho. Đối với cái này dạng người, sẽ không nên có bất kỳ thương cảm, có lẽ tác dụng cường đại nhất công kích, một kích phá hủy. Cho nên nhìn hình thiên lại một lần lao đến, thủy tôn xoáy lên trong tay vạn huyết kích, đem chư thần thường sinh quyết sức mạnh quán chú đến vạn huyết kích chính giữa, dùng vạn huyết kích sắc bén tăng thêm chư thần thường sinh quyết lực phá hoại, một kích này, nhất định đem hình thiên triệt để hủy diệt. Giống giận, hai người đã lập tức đụng vào nhau, thủy tôn trường kích giống như một cái huyết Long Mấy cái chuyển hướng về sau đã nhắm ngay hình thiên trái tim, đâm thẳng hạ xuống. Mà hình thiên còn không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự hoặc là né tránh, hay dùng ngực đón tạm ra vô tận tia máu vạn huyết kích về phía trước vượt mạnh, đồng thời trong tay cán thích cũng đúng thủy tôn eo bụng dữ dội bổ bổ tới. Thủy tôn cảm thụ được cán thích bên trên ẩn chứa khủng bố công kích, lại nghĩ lại tới vừa rồi hình thiên một kích đánh nát hắn tâm chắn vòng bảo hộ, lập tức ngay tại cuối cùng trước mắt biến chiêu. Tuy nhiên hắn biết rõ, chính mình một kích tiếp nữa Tất nhiên có thể muốn hình thiên tánh mạng, thế nhưng là hắn không dám cam đoan chính mình vòng bảo hộ có thể nờ dê. Ăn trở hình thiên cán thích. Cho nên ở cuối cùng một khắc, hắn buông tha cho công kích hình thiên, mà là thu hồi vạn huyết kích, chắn bên cạnh thân. Cái này là hình thiên phương thức chiến đấu, tốt nhất công kích chính là phòng ngự. Điểm này, hình thiên quán triệt vô cùng chết để. can thích trực tiếp trảm tại vạn huyết kích phía trên, lập tức một trận kim loại giao kích thanh âm nổ vang. Sau một khắc, tất cả chứng kiến cuộc chiến đấu này người Tất cả đều trận mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ chứng kiến hình thiên cái này một búa tử, vậy mà trực tiếp đem thủy tôn chạm bay ra ngoài. Thủy tôn cả người tiểu tựa hồ bị một cố cực lớn vô cùng căn bản không thể ngăn cản sức mạnh đánh chúng, trực tiếp bay ngược mà gian nện vào trên mặt đất. Phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn giữa không trung não nghệ mà đứng hình thiên, thủy tôn sắc mặt gần như văn mẹo. Vậy mà đã thương hắn, đáng chết này, con sâu cái kiến giống nhau nhân vật vậy mà đã thương hắn Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó, hình thiên buộc phát ra sức chiến đấu, để cho hắn không thể giải thích vì sao. Mà nhìn đây hết thể trách nhiệm, cũng đều thật lâu im lặng. Cái này hình thiên, thậm chí có cường đại như vậy sao? liền tôn ngộ không cũng không có có thể không biết làm sao thậm chí thiếu chút nữa bị giết chết, thế nhưng là hình thiên vậy mà đem thủy tôn đà thương. Thời gian dần qua đứng người lên, thủy tôn nắm vạn huyết kích hai tay miệng hổ, đã bị đánh rách tạ tơi. Vô cùng phấn nộ. Để cho thủy tôn phát ra liên tiếp gào thét Tùy cơ hội thủy tôn cả người khí thế tăng vọn, khi hắn sau lưng, bắt đầu xuất hiện vô số nhan sắc không đồng nhất đường vân, thần bí dị thường. Cựu tác quyết, pháp tác tấn về ta trưởng. Lời còn chưa dứt, thủy tôn khí thế trên người lại một lần nữa gia tăng, khi hắn sau lưng ngưng tụ ra một viên quái thú đầu lâu, lập tức, quái thú kia đầu trực tiếp đánh về phía hình thiên. Hình thiên dẫn theo cán thích. Vậy mà nở nụ cười chuẩn bị ngạnh kháng lần này, khí thế ngưng tụ thú đầu trực tiếp xuyên qua hình thiên. Sau đó chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Lại nhìn tính đưa vào, toàn thân bắt đầu xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết máu, nhưng là cũng không có bị bất kỳ ngoại thường, phòng ngoại trừ lúc trước sở thụ tổn thương như cũ đang không ngừng mà đổ máu, hình thiên trên người, ở làn da bên trong bắt đầu thấm ra đại lượng đạt được máu tươi, trong chớp mắt cũng đã đem hình thiên nhuộm thành một cái huyết nhân. Hình thiên cuồng tiếu như trước, chút nào không cảm giác được hắn sau khi bị thương nên có suy yếu. Sau một khắc, Thủy Tôn hai tay nhanh chóng giao nhau tung bay. Theo hai tay của hắn lật qua lật lại, một đạo màu tím sậm đường vân khi hắn sâu cạn xuất hiện. Xuất hiện về sau thủy tôn âm tàn cười, sau đó đối với cái kia màu tím sậm đường vân con ngón búng ra, màu tím sậm đường vân lập tức hóa thành một đạo dây nhỏ, cắt qua không gian, ở hình thiên vai trái chỗ vượt qua, đồng thời. Hình thiên cánh tay trái tính cả trên cánh tay hình thiên lá chắn lập tức bay lên. Hình thiên cánh tay trái, bị tức mất. Vốn là ý định dùng lôi đình một kích trực tiếp hủy diệt hình thiên, thế nhưng là vừa rồi Thủy Tôn cải biến chủ ý, hắn quyết định tác dụng tàn nhận phương pháp, từng điểm từng, hiểm chậm rãi giết chết Hình Thiên. Thế nhưng là bị lột bỏ cánh tay trái Hình Thiên, như cũ lên tiếng cùng thiếu. Thủy Tôn lúc này cũng không nóng nảy, hắn đó có thể thấy được bây giờ Hình Thiên đã không có cái gì lực công kích, xem ra vừa rồi một kích kia đã là cực hạn của hắn, không chỉ có như thế, Thủy Tôn có thể cảm nhận được Hình Thiên sinh mệnh chi hỏa suốt nhanh chóng tiêu đốt, đã sắp dập tắt. Không dùng được bao nhiêu thời gian cho dù hắn không hề ra tay, Hình Thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá để cho Thế Tôn có chút nghi hoặc chính là, hắn vừa rồi công kích, có lẽ không đủ để cho Hình Thiên tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lột bỏ Hình Thiên một tay, Thủy Tôn không chút nào dừng lại, vạn huyết kích trước người vũ động một vòng, sau đó bị Thủy Tôn trực tiếp ném ra ngoài, hơn nữa sau đó lập tức phát động cứu tác quyết thứ bảy quyết, giam cầm, phong bế Hình Thiên tất cả động tác. Cái này một kích, Thủy Tôn cũng không có nhắm chúng Hình Thiên trái tim, mà là nhắm ngay Hình Thiên phải chân Thế nhưng là ngay tại Vạn Huyết Kích sắp gần chạm vào Hình Thiên lập tức, Hình Thiên cả người trợn hồ bị một cô không hiểu sức mạnh đột nhiên xé ra, cả người trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng có người muốn cứu Hình Thiên thời điểm, lại phát hiện vẻ này, lôi kéo sức mạnh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất. Hơn nữa bởi vì Hình Thiên thân hình hạ xuống, vốn là đâm về hắn phải chân Vạn Huyết Kích lại trực tiếp cắm ở bộ ngực của hắn, Hình Thiên trên người không có bất kỳ phòng ngự, cho nên Vạn Huyết Kích không chỉ có xuyên thủng Hình Thiên ngực. Chúng chi đem hắn đại bộ phận nội tạng đều mang đi. Đã mất đi tim phổi cùng đại bộ phận nội tạng, Hình Thiên lập tức liền phún ra một miệng lớn huyết, tiếng cuồng tiếu cũng đình chỉ. Nhưng là Hình Thiên nụ cười trên mặt, cái loại này được ăn cả ngã về không cuồng tiếu, nhưng không có biến mất. Ngay tại vạn huyết kích vừa mới thoát ly Hình Thiên thân thể lập tức, Hình Thiên cả người bỗng nhiên ở giữa không trung bộc phát ra một trận khó có thể hình dung khủng bố tốc độ, ở tất cả mọi người, kể cả Thủy Tôn cũng không kịp phản ứng lập tức, Hình Thiên đã ở cường đại động lực phía dưới. Lập tức đã đến thủy tôn trước người Đồng thời trong tay cán thích Đối với thủy tôn chính là toàn lực vừa bổ Có thể thấy rõ ràng Theo cán thích huy động quy tích Vẫn lạc chi mộ không gian đều bị kéo lê Một đạo đen kỳ khe hở Mang theo vô cùng lực đạo Trực tiếp chém vào thủy tôn giao nhau ngăn tại trước người trên hai tay Rồi sau đó chợt nghe đến một tiếng thanh Thúy tiếng răng rắc Thủy tôn trước người tâm chắn vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn Sau đó cán thích liền giữ rồi đem thủy tôn bổ đi ra ngoài Cùng lúc đó Đối tôn vạn huyết kích đã ở hình thiên sau lưng tha một vòng, do trái hướng phải liền chứng kiến huyết quang lóe lên, Hình Thiên bị vạn huyết kích chặn ngang mà chém. Theo sát thủy tôn, Hình Thiên cũng rơi xuống đã đến trên mặt đất. Hai người chiến đấu, kỳ thật là mấy cái ngay lập tức cũng đã đã xong, kết quả như vậy, tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới lại tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ. Ngờ tới là Hình Thiên thất bại, không nghĩ tới là Hình Thiên cường đại sức chiến đấu. Vừa rồi một kích cuối cùng, Hình Thiên buộc phát lực công kích đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước kể cả Thủy Tôn, đặc biệt là Hình Thiên công kích buộc phát kịp kia đột nhiên, trước một khắc đã trọng thương sắp chết, hạ xuống một khắc lại đột nhiên bộc phát. Cái này chính là Hình Thiên thiên Phú năng lực, chính thức trên ý nghĩa gặp mạnh tức thì mạnh mẽ. Hình Thiên thiên Phú năng lực giải đọc đi ra, chính là chỉ cần hắn bị thương, hội căn cứ hắn bị thương trình độ làm cho mình thực lực đạt được bất đồng trình độ gia tăng. Lúc trước lần thứ nhất bị thương, để cho tốc độ của hắn bạo tăng gấp 2, lần thứ 2 bị thương, thực lực của hắn bạo tăng 4 lần. Lần thứ ba bị thường thực lực bạo tăng 8 lần, cũng chính là tại cái đó thời điểm hắn đánh nát thủy tôn tâm chắn vòng bảo hộ. Mà ở thủy tôn khí thế thú đầu cắn nuốt hình thiên, sau đó vạn huyết kích xuyên thủng bộ ngực của hắn về sau, bởi vì nhận được đủ để uy hiếp tánh mạng để cho hắn thuận tiện gần chết tổn thương. Hình thiên sức chiến đấu, bạo tăng 16 lần, nhưng là, cũng chỉ có sức một mình, một kích về sau sẽ khôi phục nguyên dạng. Đây cũng là hắn lần thứ ba công kích về sau thủy tôn cho là hắn đã mất đi sức chiến đấu quan hệ Sử dụng cường đại như vậy năng lực, cũng không phải là không cái giá lớn, cái kia chính là cần hắn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa này đầy sinh mệnh lực là nguyên thông qua kịch liệt thiêu đốt để kích thích nào đó năng lực, sinh mệnh chi hỏa dập tắt, người cũng liền đã chết. Ở năm đó, hình thiên bởi vì si vưu bị hoàng đế giết chết, dưới sự phân nộ, một người, một chút đua trực tiếp giết thiên đình, hoàng đế thấy thế, cầm trong tay thiên viên kiếm tới đại chiến. Hai người đại chiến mấy ngày, thiên hôn địa ám Nhật vô Quang Một mực ở Thiên đỉnh giết thưởng Dương Sơn khu vực, sau Hình Thiên rốt cục không địch lại, bị hoàng đế một kiếm chém tới đầu lâu, thế nhưng là đúng lúc này, Hình Thiên thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đúng lúc này thiên phú của hắn thần thông bị kích phát, đầu lâu bị chạm nhưng không chết, cùng sử dụng hai nhũ làm hai mắt, tác dụng rối làm miệng do đó phục sinh. Cho nên, Hình Thiên chính là vì chiến đấu mà sinh, hắn không sợ chết, duy nhất e ngại nếu không có địch nhân. Hình Thiên cái tên này ý tứ chính là thiên ngợi, điên cũng, hình người Lục úng. thiên chính là thiên đế, hình thiên liền tỏ vẻ thể lục thiên đế dùng báo thủ. Hình thiên vũ khí cán thích, nhưng thật ra là hai kiện binh khí, làm, vi thuẫn, thích, thị vi bữa Cho nên thường xuyên hội xưng là hình thiên phụ lá chán. Trong sách đem can thích coi là bữa lá chán tức thì tên là hình thiên lá chán, do gió chú thích. chương 777, kia hy vọng thắng lợi. Bị vạn huyết kích chém ngang lưng hình thiên, ở vừa mới rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm, tiểu chết rồi. Căn bản là chưa kịp để cho bất luận kẻ nào cứu hắn, sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, cho dù diệp tử đến cỡ nào khổng lồ sinh mệnh lực, cũng không cách nào cứu sống hình thiên. Dự như cùng một cái không nắm chắc, không biết trước vặt nước, người là điền bất mãn. Hình thiên thi thể trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất. Cán thích cùng hình thiên lá chán, phân biệt rơi vào hắn hai bên. Có lẽ, đây đối với hình thiên mà nói, là kết cục tốt nhất à, tuy nhiên bên trong cũng không phải bền chắc như thép, nhưng dù sao một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm th Tại cái khác người tất cả đều từng cái chết trận về sau, cũng chỉ thừa một mình hắn, còn sống. Đã không có quá lớn ý nghĩa. Có thể dùng loại phương thức này chết ở chỗ này, hẳn là hình thiên đã sớm nghĩ kỹ Hôm nay, hắn cũng coi như tâm nguyện được đền bù, chỉ bất quá hắn chết kiểu này, có chút không đẹp. Ở cuối cùng, liền cái toàn thây đều không có. Đương nhiên, cho dù thủy tôn không đưa hắn chém ngang lưng, hắn như cũ không toàn thây, dù sao đầu lâu của hắn, vẫn còn thường dương sơn bên dưới đâu. Tất cả mọi người im lặng im lặng, tại đây cuối cùng trong chiến đấu, tựa hồ tất cả mọi người thưa thích loại này một đấu một phương thức chiến đấu. Linh uy ngưỡng là như thế, tôn nộ không là như thế, hình thiên cũng là như thế. Tựa hồ đối với những người này mà nói, đây là bọn hắn duy nhất có thể dùng nhận đồng phương thức chiến đấu. Hình thiên chết, để cho một loại bi ai trộn lẫn tâm tình bắt đầu ở mọi người tầm đó lan tràn. Đúng lúc này, xa xa một chỗ hố to ở bên trong, đồng nhiên truyền đến một người kịch liệt tiếng ho khang, thanh âm kia, là Thủy Tôn Sau đó liền chứng kiến Thủy Tôn một thân là đất ở đằng kia bị hắn ném ra đến bên trong hố to, bỏ lên đi ra. Lúc này Thủy Tôn, không còn có lúc trước cái loại này đại chiến về sau góc áo ngẫu nhiên bất loạn thong rong. Hắn 3 lần vòng bảo hộ, đã toàn bộ bị. Kỳ thật nói thật ra, Thủy Tôn vòng bảo hộ, cũng không phải cao cỡ nào rõ ràng ra tay đoạn, duy nhất ưu điểm chính là lực phòng ngự rất cao. Nếu như công kích của ngươi không thể vượt qua vòng bảo hộ kia phòng ngự, vô luận ngươi là tác dụng cái gì công kích, rơi xuống thủy Tôn trên người đều là phi công. Thế nhưng là một khi công kích của người vượt qua vòng bảo hộ phòng ngự giới hạn giá trị, cái kia hộ thuẫn cũng liền không đáng giá nhất tới. Cho nên, Thủy Tôn cuối cùng hai tầng vòng bảo hộ bị hình thiên tác dụng càng thêm công kích, phá hủy. Lại ho khan vài tiếng, Thủy Tôn đã leo ra hồ to. Ngay tại hắn bỏ ra tới lập tức, một trái 1.2 đạo nhân ảnh dùng Thủy Tôn làm giao điểm lập tức chợt lóe lên. Thủy Tôn thân hình liền sáng ngời, đã tránh khỏi cái kia hai đạo nhân ảnh. Cái kia hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua sau đó rơi xuống đất, đúng là xích quân trong tay tử lăng cùng chấp pháp giả thủ lĩnh. Ở hình thiên sau khi chết, tử lăng cùng tuần thiên giả trước tiên liền triển khai. Chiến đấu mới vừa rồi, hai người bọn họ không đúng tay, đó là cho một cái chiến sĩ cuối cùng tôn trọng. Mà bây giờ hai người bọn họ liên thủ công kích, là đứng đây cái vũ trụ này góc độ, mà không phải cá nhân. Vốn chi bắt kế hoạch, tiếp tục lúc trước dùng suy yếu thế tôn làm chủ chiến đấu kế hoạch, thế nhưng là ở hình thiên chết trận về sau. Tất cả mọi người sớm đã là trong cơn giận giữ nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù hắn đám bọn chúng nội tâm đối với Thủy Tôn như cũ tồn tại sợ hãi, nhưng khi sợ hãi tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền biến thành ý chí chiến đấu. Mà trước hết bục phát, hay là tử lăng cùng tuần thiên giả. Hai người ở động thủ lúc trước cũng không có bất luận cái gì trao đổi, thế nhưng là vừa rồi công kích hai người không có ảnh hưởng chút nào đến đối phương. Tử lăng vừa mới rơi xuống đất, đã ở trong chốc lát nhanh chóng chuyển thân lần nữa hướng phía Th Mà Tuần Thiên Giả, thân hình chấp liên tục, thế nhưng là hắn không phóng tới Thủy Tôn, mà là sông về tử lăng. Rất nhanh, Tuần Thiên Giả cũng đã vọt tới tử lăng sau lưng, hai người thân hình, vậy mà dần dần, đến cuối cùng căn bản là rốt cuộc nhìn không thấy Tuần Thiên Giả thân hình. Thủy Tôn trên người có rất nhiều địa điểm đều bị tổn thương. Bất quá nặng nhất tổn thương hay là hắn hai tay cánh tay. Bị cán thích trực tiếp trúng mục tiêu, hai tay cánh tay đã nghiêm trọng vặn vẻo biến hình. Không trực tiếp bị chém đức đây đã là Thủy Tôn thân thể lực phòng ngự cứng hãn. Hai tay cánh tay hoàn toàn gãy xương, hai tay cũng liền cơ bản phế bỏ. Cho nên bây giờ Thủy Tôn, thực lực đã bị suy yếu rất nhiều. Nhìn Tử Lăng nhớ hắn điên cuồng sông mà đến, Thủy Tôn hít sâu một hơi, chân trái mũi chân nhấc câu, vạn huyết kích đã bị hắn câu đi lên, sau đó nhảy lên hung ác lực một đá, vạn huyết kích trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang sông về Tử Lăng. Tử Lăng phản ứng cực nhanh. Đạn ấn Thất trọng thất trọng đạn ấn đã đầy đủ để cho Tử Lăng tránh đi cái kia bay tới vạn huyết kích. Thế nhưng là ở Tử Lăng thân hình nhảy lên thật cao thời điểm, phía sau hắn Tuần Thiên Giả lại bị bại lộ đi ra. Thủy Tôn là quét mắt qua một cái cũng đã thấy được Tuần Thiên Giả trong mắt kinh ngạc, không đợi Thủy Tôn cười lạnh lên tiếng, lại chứng kiến ở đã trúng mục tiêu Tuần Thiên Giả lồng ngực về sau dĩ nhiên cũng liền như vậy chui vào Tuần Thiên Giả thân thể chính giữa, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy. Thủy Tôn đã có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, chính là chỗ này trong nháy mắt Từ Lăng đã từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Chỗ chống lăng thân hình ở chỗ cao nhất rơi xuống thời điểm, có thể chứng kiến tử lăng tóc cùng làn ra, đột nhiên bắt đầu trở nên đỏ thấm. cái loại này màu đỏ, cực kỳ thuần túy, không một kia những thứ khác nhan sắc, thế nhưng là cái loại này màu đỏ, không phải là huyết hồng cũng không phải hỏa diễm nhan sắc, chứng kiến cái này một xóa sạch màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cảm giác càng giống là một vì sao rơi. Thủy Tôn hai tay thôi phí, mà vạn huyết kích lại bị Tuần Thiên giả cho thu vào cái nào đó thời gian. Cho nên Thủy Tôn lúc này nếu như không muốn chết, vậy hắn chỉ có một phương pháp, liền tránh lẽ. Trên thực tế Thủy Tôn cũng xác thực bắt đầu tráng lẽ. Thế nhưng là từ trên cao rơi xuống công kích, ngoại trừ có thể cho công kích uy lực bởi vì trọng lực mà gia tăng bên ngoài, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể thấy rõ ràng phía dưới người tất cả động tác, bất luận người kia hướng về phương hướng nào tránh lẽ, Tử Lăng cũng có thể lập tức biến hóa mục tiêu cho cùng rất chính xác đả kích. Rất nhanh, Tử Lăng đã rơi xuống đến khoảng cách mặt đất chỉ có trăm mét không được độ cao. Đúng lúc này, Tử Lăng bỗng nhiên cong lên tay phải của hắn, liền chứng kiến khi hắn về phía sau co lên tay phải ra tay khuỷu tay đằng sau, đột nhiên xuất hiện một đạo thập phần trưởng, màu đỏ thám hoa mỹ đôi lửa, cảm giác thật giống như Tử Lăng sau lưng xuất hiện một cây màu đỏ thám vượng hoàng lông đuôi, bất quá điều này hiển nhiên cùng phượng hoàng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cái thật dài màu đỏ thắm hào quang theo Tử Lăng tiếp tục rơi xuống, trên không trung để lại một đạo ngưng mà không tán ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, Tử đã rơi xuống thủy tôn đỉnh đầu. Tuy nhiên Thủy Tôn đã hết sức chống tránh, thế nhưng lạ như cũ không tránh đi, tử lăng một quyền, đánh vào Thủy Tôn trên vai trái. Nếu như không phải cuối cùng một khắc Thủy Tôn kịp thời hướng quê, hải di động nửa bước, lần này sẽ ở giữa Thủy Tôn đầu. Thế nhưng là tử lăng một quyền này đang rơi xuống Thủy Tôn vai trái lập tức, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Lúc này, tử lăng đống nhiên ngẩn đầu nhìn Thủy Tôn, nói một câu nói, tử lăng thanh âm cũng không lớn, không có ai nghe rõ tử lăng đến cùng nói gì đó. Liền chứng kiến tử lăng nói dứt lời kế tiếp lập tức, cái kia bị tử lăng kéo tại sau lưng thật dài màu đỏ thám ánh mắt xéo qua, trong chốc lát vậy mà có rút lại. Cái này rất giống là cái kia thật dài màu đỏ thám hào quang bị tử lăng thân thể cho hấp thu, quá trình này hết sức nhanh, ngay tại màu đỏ thám hào quang toàn bộ lùi về đã đến tử lăng cánh tay ở trong đồng sự, cái kia chống đỡ tại thủy tôn đầu vai nắm tay phải, ẩm ẩm nổ. Đây là một lần thập phần quỷ dị công kích, nhìn qua tử lăng công kích cũng không phải tới từ ở hắn một quyền Quả đấm của hắn bất quá là một cái chất dẫn, chính thức tạo thành tổn thương, là cái kia kéo thật dài lại lập tức có rút lại sau đó ở tử lăng trên nắm tay về phía trước tạc liệt màu đỏ thám hào quang. Thủy tôn cả người dùng một loại vô cùng quái dị tư thế, cả người nằm trên đất. Cái kia nhìn qua cực kỳ giống bị cự truy đem một tảng đá trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Bất quá như vậy hình dung, cũng không quá chuẩn xác, bởi vì thủy tôn gặp công kích, bất luận là tốc độ hay là lực đạo, cũng đã đã đến một cái cực hạn Không cách nào hình dung tốc độ cùng công kích rơi vào thủy tôn trên người, để cho thủy tôn thân thể căn bản phản ứng không kịp nữa. Nói đúng là hắn vai trái bị cực lớn lực đánh vào chi hôn tạm nền hướng phía dưới, thế nhưng là hắn vai phải còn bảo trì bất động ngạch tư thái, bởi vậy thủy tôn mới có thể dùng một cái vai trái kéo vai phải kỳ quái. Tư thế rơi đập trên mặt đất. Chương 778, chọn lựa. Hoàn thành một kích này về sau, tử lăng thân hình có chút hoàng hốt, bất quá lúc này hắn một thân màu đỏ thám, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra cái gì Sích quân tử lăng, biết rõ lúc này mới chính thức minh bạch, xích quân hàng nghĩa. Trên người màu đỏ thám hào quang chẳng nhưng không có yếu bớt, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Tử lăng, cũng rốt cục liều mạng, lúc trước cùng tuần thiên giả thời điểm chiến đấu, tử lăng cũng không có dùng ra toàn lực, trên thực tế tuần thiên giả cũng không có. Thân hình chậm rãi bay xuống, màu đỏ thám hào quang quay trung quanh ở tử lăng trung quanh, nhìn qua rất giống là mặc một thân màu đỏ thám ao giáp, mà phía sau hán, cũng nhiều một kiện do ánh sáng màu đỏ ngưng tụ thật dài áo rơi xuống thủy tôn lại ném ra hố to bên cạnh, Tử Lăng cũng không có ngừng, vài bước bước ra đã lơ lửng tại cái kia hố to phía trên, sau đó, Tử Lăng giơ lên cao hai tay của mình, liền chứng kiến khi hắn trên hai tay ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, rồi sau đó lập tức kích xạ dựng lên. Cái kia ánh sáng màu đỏ theo Tử Lăng hai tay một mực hướng lên, trọn vẹn lên tới gần vạn mét không trung, mới rốt cục đình chỉ. Đồng thời, Tử Lăng khẽ quát một tiếng, xích vẫn kích, gấp 10 lần. Theo Tử Lăng thanh âm rơi xuống, Cái kia lên cao đã đến vạn mét ánh sáng màu đỏ trong chớp mắt hạ xuống, ngay tại hạ xuống đến tử lăng đỉnh đầu thời điểm, ở tử lăng dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn pháp trận cái này pháp trận phía trên đường vân phức tạp, hơn nữa cùng sở hữu 9 đầu trận tuyến, hình tròn pháp trận chính giữa, có một cái sâu sắc mạnh mẽ chữ, mạnh mẽ ấn, cựu trọng, lại là quát khẽ một tiếng, vốn là kéo dài đi ra ngoài vạn mét cao ánh sáng màu đỏ, đã hạ xuống đã đến tử lăng trong cơ thể, sau đó lại thông qua tử lăng thân thể. Khi hắn dưới chân lập tức bắn ra, hơn nữa còn là xuyên thấu qua này hình tròn pháp trận hướng về tử lăng dưới chân hố to vanh kích mà ra. Ở đằng kia ánh sáng màu đỏ lẽ lên rồi biến mất về sau, tất cả mọi người cảm giác được đại địa một trận lay động, dùng tử lăng làm trung tâm, phụ cận vạn mét mặt đất cũng bắt đầu cổ động, giống như là dưới mặt đất có đồ vật gì đó sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Mọi người thấy thế, vô cùng kinh hãi. Đồng thời cũng lập tức bức ra trở ra, trong chấp mắt đã đẩy ra 2-3 ngoài Đúng lúc này lui ra ngoài mọi người liền chứng kiến bọn hắn lúc trước chỗ địa điểm đại địa toàn bộ bị từng cổ một ánh sáng màu đỏ pha tan cái kia từng đạo ánh sáng màu đỏ rất nhanh liền dung hợp đã trở thành một cây đường kính vạn mét màu đỏ thám cột sáng cực lớn cột sáng phóng lên trời Một mực hướng lên đem vẫn lạc chi mộ tối tăm mở mịt bầu trời đều đánh ra một cái vạn mét đại động đồng thời ở toàn bộ vẫn lạc chi mộ trong tất cả vong linh tất cả đều bắt đầu kêu rên lập tức từng lợn quỷ khóc chuyển khắp khắp nơi Trấn nhiếp nhân tâm cũng bắt đầu tăng giả Cái kia cột sáng rằng coi đại khái cái hô hấp thời gian mới thời gian dần qua tiêu tán, cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt nổ vang, chỉ có yên lặng yên diệt. Khi cột sáng hoàn toàn tiêu tán về sau, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia đường kính vài mét, sâu chỉ sợ có mấy vạn thức cực lớn hố sâu, thật lâu im lặng. Vừa rồi cái kia màu đỏ thắm cột sáng mặc dù không có trong tưởng tượng bạo tạc nổ tung, nhưng là ẩn chứa yên diệt chi lực lại đem trọn cái đại địa đều cho tan dã. Mọi người nhao nhao cùng nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xích quân Tử Lăng, vậy mà khủng bố như vậy, tất cả bất luận là quen thuộc Tử Lăng hay là chưa quen thuộc, tất cả đều ở trong lòng sinh ra một loại tuyệt đối kinh hãi. Cho tới nay Tử Lăng chưa bao giờ triển lộ bất luận cái gì một tia loại này kinh khủng năng lực, liên tục xích quân người, kể cả nữ hoa cùng diệt Liên cũng không biết Tử Lăng thực lực chân tránh. Thật không ngờ cường đại. Khiếp mắt nhìn cái kia sâu không thấy đáy đại động, Tuần Thiên Giả cũng là rung động liên tục. Cái này là tử lăng che giấu sức mạnh như đây chính là hắn xích linh lực cường đại ư. Mọi người đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn còn Tuần Thiên Giả cùng thẩm phán giả mấy người phân phó vài câu về sau, thân hình lập lệ tầm đó, đã dán chặt lấy cái kia đại động thành động, hướng về đáy động mà đi. Nhìn Tuần Thiên Giả đi xuống, thần quốc liên minh cùng xích quân mấy người cũng kìm nén không được, thoáng thương nghị một phen về sau, có tất cả một nửa người cũng đi theo người Tuần Thiên Giả đi hướng đại đáy động bộ phận. Bọn hắn phải đi xác nhận do kết quả còn giữ lại một nửa người thì là ở lại phía trên để phòng bất chắc. Diệp tử cũng không có tiếp nữa, hắn và Ngưu Ma Vương tăng thêm chư bắt giới đám người. Đang đem tôn ngộ không bao bọc vây quanh, do đường tam tạng làm tôn ngộ không trị hết. Hơn nữa dùng chính mình độ hóa chi lực ra tốc tôn ngộ không đối với linh dược đan hấp thu. Thuốc kia linh đan tuy cường đại, có được người đần độn thì xương trắng hiệu quả. Thế nhưng là bởi vì dược lực khổng lồ hơn nữa tôn ngộ không hôn mê, chỉ có thể bị động hấp thu dược lực. Cho nên nếu các loại tôn Ngộ không tự hành hấp thu không có 5 năm cũng phải 3 năm hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy chậm rãi các loại cho nên đành phải do đường tam tạng ra tay bởi vì Tôn ngộ không thương thế dần dần ổn định Diễm thần tình huống cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp hơn nữa Diệp tử bất kể bất luận cái gì hậu quả làm Diễm thần chuyển vận sinh mệnh lực Diễm thần tốc độ khôi phục thậm chí còn vượt qua Tôn ngộ không Dù sao Tôn Ngộ không là trực tiếp bị thương mà hắn chỉ là bởi vì hoàng tuyển tạo hóa quả liên hệ quá liên quan đến mà thôi Cho nên ở tôn ngộ không như cũ lúc hôn mê, Diệp thần đã tỉnh lại, tuy nhiên vẫn là hết sức suy yếu, chứng kiến Diệp thần rốt cục tỉnh lại, Diệp tử cùng Diệp vô tất cả đều thở dài một hơi. Hầu tử, thế nào? Diệp thần cô hết sức chuyển đầu nhìn mọi người xung quanh. Diệp tử nhìn Diệp thần nói, lúc trước ngươi không phải là không có ngất đi ư. Như thế nào chúng ta đến một lần ngươi liền cho luôn? Hầu tử tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm, do tam tạng sư phụ cho hầu tử trị liệu, không có gì đáng ngại. Chữ diệp từ bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, diễm thần khi đó hay là thanh tỉnh, vẫn còn như ma vương đám người giới thiệu chính mình thời điểm chen lời miệng, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì hắn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên càng thêm suy yếu sau đó liền hôn mê. Nghe được tôn ngộ không tánh mạng không lo, diễm thần có chút buông lòng Mà ở lúc này, tuần thiên giả đã rơi xuống cái kia đại động đáy động, nguyên gốc mảnh đèn kịt đại động theo tuần thiên giả trên tay tia sáng sáng lên, dần dần sáng ngời. Mà bắt đầu. Ở hào quang tràn ngập toàn bộ đại động về sau, tuần thiên giả lập tức liền thấy được ở khoảng cách hắn đại khái 2.000-3.000 thước địa điểm, có hai người, một cái trong đó nửa quỷ trên mặt đất, cái khác thì là đứng vững. Nhìn kỹ lại, có thể chứng kiến nửa quỷ là thủy tôn, mà đứng đứng thẳng, thì là tử lăng. Chỉ có điều lúc này tử lăng tựa hồ đã đến rồi hết đèn tắt trạng thái, sinh mệnh lực hết sức yếu đất. Nhìn tử lăng, tuần thiên giả cũng không có trước tiên đi qua cứu hắn, bây giờ thủy tôn cũng có thể nguyên khí đại th cho dù không gần chết nhưng là cũng không tốt đến đi đâu, theo hắn hỗn loạn khí tức cùng trên người khắp nơi đều là máu tươi có thể phán đoán. Mà Tử Lăng càng là giàu hết đen tắt, bất luận Tuần Thiên Giả là lựa chọn công kích Thủy Tôn hay là Tử Lăng, chỉ cần hắn ra tay, cái kia nhất định có thể đánh chết một cái. Giết Thủy Tôn, vậy hắn Tuần Thiên Giả liền trở thành tiêu diệt ác ma anh hùng, có thể đạt được vô số chỗ tốt cùng lợi ích. Nếu như hắn lựa chọn giết Tử Lăng, vậy cũng không có gì không đúng. Tuy nhiên chấp pháp giả cùng Sích Quân tạm thời liên hợp, thế nhưng là cái này dù sao cũng là tạm thời. Cho dù ở hình thiên trong miệng tuần thiên giả biết rất nhiều sự tình, cũng biết chấp pháp giả cùng sích quân hiểu lầm, nhưng là dù sao đối với chỉ nhiều năm như vậy, hắn và tử lăng tầm đó cũng sớm đã là thế như nước lửa, cái đó và sích quân cùng với chấp pháp giả không có sao, là hắn và tử lăng ở giữa ấn oán Ở thấy được tử lăng cái kia che giấu sức mạnh về sau, tuần thiên giả đối với tử lăng kiên kỵ, đã nghiêm trọng đã đến một cái tương đối tình trạng, cho nên hiện tại, Chỉ sợ là hắn đời này một lần duy nhất, có thể không tốn sức chút nào hơn nữa thiết thực giết chết tử lăng cơ hội. Thế nhưng là, tuần thiên giả cũng không có lập tức ra tay, hắn do dự. Nhìn đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống những người khác, tuần thiên giả biết do hắn chỉ sợ chỉ có một kích cơ hội, một kích này, đến cùng lựa chọn tử lăng hay là thủy tôn. Bất đồng lựa chọn, có lẽ sẽ mang đến hoàn toàn khác nhau hậu quả. Bất quá tuần thiên giả ra tay, hay là triển thai. Khi hắn đầu ngón tay, đông nhiên bắt đầu có một chút hắc tụ Cái kia hắc quang rất nhỏ, chỉ có cây kim đại, thế nhưng là theo màu đen kia quang điểm xuất hiện, tuần thiên giả trô đứng lập địa điểm cũng bắt đầu sụp xuống, bất quá cũng không có sụp xuống quá nhiều khoảng cách tiểu đình chỉ. Nhìn đầu ngón tay hắc quang, tuần thiên giả cái chán cùng chóp mũi, đã bắt đầu thấm xuất mồ hôi nước, rất rõ ràng, cái này nhìn qua chỉ có cây kim lớn nhỏ màu đen quang điểm cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Rất nhanh, khi màu đen kia quang điểm ngưng tụ đã đến đầu nành hạt lớn nhỏ thời điểm, tuần thiên giả ánh mắt ngưng trọng hít sâu một hơi Sau đó nhắm ngay cái kia vừa đứng một quỷ hai người một cái trong đó, con ngón đúng ra, liền chứng kiến màu đen kia quang điểm dùng một cái cũng không phải rất nhanh tốc độ, một người ngực, sau đó hắc quang lập tức mở rộng, đem đụng chạm lấy hết thảy, lập tức thôn phệ không còn. Lúc này, sau đó chạy tới thần quốc liên minh đám người cũng nhao nhao đi đến, nhưng khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, màu đen kia quang điểm đã biến mất, bọn hắn sau đó liền chứng kiến, một cỗ thi thể, bị một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn bộ lồng ngực đã đã thành một cái trống rỗng. Người, đã chết không thể chết lại. Nhìn đây hết thảy, tất cả xuống người tất cả đều sứng suốt, không biết nên làm ra phản ứng gì. Chương 779, Bất Tử Tuần Thiên Giả màu đen quan điểm, chúng mục tiêu, là Thủy Tôn. Cuối cùng, Tuần Thiên Giả hay là lựa chọn Thủy Tôn, tuy nhiên hắn đối với tử lăng ân oán đã sâu đậm, thế nhưng là hắn còn không có bị ân oán làm cho hôn mê ý nghĩ. Tử lăng cơ hội là dùng tánh mạng đổi lấy tuyệt hào cơ hội, hắn làm sao sẽ cứ như vậy lãng phí. đồng thời Tuần thiên giả cao ngạo cùng tự tôn, cũng làm cho tuần thiên giả khinh thường tại loại này sau lưng đánh lén ra tay đoạn. Cho dù hắn đã giết tử lăng, chỉ sợ hắn ở về sau trong năm tháng, cũng sẽ không tha thứ chính mình. Điểm trọng yếu nhất, hắn không biết là tử lăng hội chết như vậy đi. Tử lăng chết kiểu này, chỉ có một, cái kia chính là bị thân thủ của hắn giết chết. Vừa rồi cầm đen kịt quan điểm, là tuần thiên giả có khả năng phát ra, công kích mạnh nhất. Màu đen kia quan điểm, là bị tuần thiên giả áp xúc đến một loại cực hạn lỗ đen Nhưng lại không chỉ là một cái. Vô số lô đen thông qua tuần thiên giả vô thượng thần thông, bị dung hợp sau đó áp súc. Tác dụng loại phương pháp này giết chết thủy tôn, chỉ sợ là đối với thủy tôn lớn nhất châm trọc A. Bởi vì những cái lô đen, chính là thủy tôn cái vũ trụ kia người muốn vào nhập phương này vũ trụ mà mở ra không gian đường hầm, chỉ có điều bởi vì này những người này thực lực không đủ, cho nên toàn bộ dùng thất bại chấm dứt, mà thất bại không gian đường hầm cuối cùng sẽ trở thành lô đen. Lô đen chỗ liên thông tất cả đều là một ít cực độ quỷ dị lại kinh khủng vũ trụ nhưng là người nhưng không cách nào thông qua lỗ đen tiến hành hai cái vũ trụ di động tất cả lỗ đen chỉ biết đem phương này vũ trụ vật chất càng không ngừng hấp hướng những cái không biết tên trong vũ trụ xuống nhân chung bao gồm là Trần thiên thương đám người còn có hắc khôi cùng với chi bác nhìn đã ngã trên mặt đất đã mất đi tất cả cánh mạng đặc thù Thủy Tôn thi thể tất cả mọi người tâm lý đều dâng lên từng đợt không chân thật cảm giác cương đại như Thủy Tôn Nam cứ như vậy bị giết chết Cứ như vậy thất bại. Chiến đấu, cứ như vậy đã xong. Hầu như tất cả mọi người không dám tin, Thủy Tôn vậy mà thật sự bị giết chết. Tuy nhiên trong nội tâm tất cả đều không thể tin được, thế nhưng là sự thật trước mắt lại hướng tất cả mọi người chứng minh. Thủy Tôn thật đã chết rồi. Nếu như các ngươi lại ngẩn người, thử lăng, không hy vọng. Tuần Thiên giả phát ra vừa rồi một kích kia về sau. Thân thể cũng hết sức suy yếu, một kích kia rút sạch hắn đại bộ phận thể lực cùng linh lực. Bất quá. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn tử lăng, Tuần Thiên giả lạnh lùng nói. Xích quân trong xích long cùng xích quỷ cũng đi theo ra rồi. Nghe được Tuần Thiên giả nhắc nhở lập tức liền phản ứng tới đây. Vội vàng chạy mau vài bước đã đến tử lăng bên người. Hai người một trái một phải đèm tử lăng trống bắt đầu. Cùng chi bắt đám người chào hỏi liền trực tiếp bay lên trời. Tử lăng hiện tại cần có nhất. Là trị liệu, bằng không thì thật sự sẽ chết. Các loại xích long cùng xích quỷ hai người ly khai. Tuần Thiên Giả mới rốt cục đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thủy Tôn trên thi thể. Không hề ngoài y mướn, Thủy Tôn đã triệt để tử vong. Đối với cái này một điểm, Tuần Thiên Giả kỳ thật cũng không có quá nhiều ngoài ý mướn, bởi vì hắn vừa rồi một kích kia y lực, hắn biết rõ, nhìn qua tựa hồ y lực quá bình thường, thế nhưng là lực phá hoại tuyệt đối cùng tử lăng một kích kia tương xứng. Chỉ có điều Tuần Thiên Giả vì không sợ hai thế giật mình tục, đem tất cả lực phá hoại toàn bộ tập trung đến một điểm mà thôi. Những người còn lại lúc này thời điểm cũng đều phản ứng tới đây, cho dù vẫn có loại như rơi trong ngộng cảm giác. Thế nhưng là Thủy Tôn thi thể là ở chỗ này. Lạc Trần cùng thiên thương hai người lướt nhau, giúp nhau nhẹ gật đầu, sau đó Lạc Trần xuất ra thừa ảnh hàng quang, nắm chặt trong tay, cùng rác loạn một trái một phải cẩn thận hướng về Thủy Tôn thi thể nhích tới gần đi qua. Những người còn lại cũng đều không khỏi khẩn trưng lên, nếu như Thủy Tôn thật đã chết rồi, cái kia hết thảy, tựa hồ cũng đã đã xong. Chỉ có chi bác Nhìn thủy tôn thi thể. Chào mày. Ở vẫn lạc chi mộ bên kia, diệt thế cửu đầu xà vốn đang tại một chỗ trong đầm sâu cùng một cái hoa ban đại mãng nhàn nhã đùa dợ nước. Đống như liền, diệt thế cửu đầu xà thân thể cứng đở. Sau đó chí N cái đầu rắn toàn bộ chuyển hướng về phía cùng một cái mục tiêu. Sửng suốt nửa ngày, diệt thế cửu đầu xà bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bi thương. Bi thương âm thanh cũng không có tiếp tục quá lâu. Chín cái đầu rắn như là đồng thời nghĩ tới điều gì, lập tức loạn cả một đoàn có phía bên trái có hướng phải, thậm chí còn có một cái đầu rắn hướng về đáy nước chui đi qua. Bất quá hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu, liền toàn bộ thay đổi đã đến cùng một cái mục tiêu, sau đó thân rắn bãi xuống đã phóng lên trời, chỉ để lại trong đầm nước hoa ban đại mãng không biết xảy ra chuyện gì. Diệt thế cửu đầu xà hấp thu vận mệnh chi lực, hắn đã có thể tối tâm đang lúc cảm nhận được hắn chú ý tới người vận mệnh. Trước đây, hắn đem chính mình đại bộ phận lực chú ý, đặt ở ba người trên người. Tôn ngộ không? Đường tam tạng cùng tiểu hầu tử. Cái này tiểu hầu tử cũng không phải thông bối viên hầu vì hệ, N nó tất tử, mà là vẫn lạc chi mộ tiểu hầu tử, cũng chính là thủy tôn lớn nhất cái kia một bộ Phật linh. Ngay tại vừa rồi, hắn chợt thấy hạ phổ hầu tử vận mệnh đã xảy ra kịch liệt biến hóa, loại biến hóa này đối với Tôn Ngộ không mà nói là cực kỳ bất lợi. Lại trở lại cùng thủy tôn chiến trường, cái kia vạn mét hố to chính giữa, Lạc Trần đã cùng Thiên Thương đi tới thủy tôn bên cạnh thi thể, khẩn trương nuốt nước bọt. Lạc Trần cẩn thận từng ly từng tí ngồi sổm người xuống, nói chuyện đàm phán thủy tôn trên cổ mạch đầu. xác thực đã không có nhảy lên, lại kiểm tra một chút thủy tôn trong cơ thể sinh mệnh lực, đích đích xác xác đã tiêu hao không còn. Lạc Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn thiên thương liếc, nhẹ gật đầu. Đã xác nhận không thể nghi ngờ, thủy tôn, thật đã chết rồi. Lạc Trần cùng thiên thương đứng người lên, vừa mới chuyển qua thân không đợi phóng ra một bước, đồng nhiên, Lạc Trần trong lòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên thiên thương Liền chứng kiến thiên thương lồng ngực chỗ, một cái tràn đầy máu tươi cùng nội tạng ra tay, cũng thành trưởng đã xuyên qua thiên thương thân thể. Mà ở thiên thương sau lưng, đứng đấy một người. Khi nhìn rõ này người này hình dạng trong ngáy mắt, Lạc Trần chỉ cho là chính mình gặp được quỷ. Bởi vì hắn thấy được Thủy Tôn, Thủy Tôn vậy mà lông tóc không tổn hao gì lại đứng lên, lồng ngực đại động đã không thấy, nhưng là quần áo hay là rách dưới. Vạn yêu phá thiên quyết, tàn vỡ chi chảm. Âm trầm thanh âm, ở Thủy Tôn trong miệng lên Lạc Trần trong lòng kinh hãi, thế nhưng là thân thể của hắn, đã khi hắn ý thức kịp phản ứng lúc trước, trước làm ra phản ứng. Không trốn, cũng không có đi, mà là nhắc tới trong tay thừa ảnh hàm quang, lập tức rơi lên cao tại đỉnh, sau đó cả người nhảy lên thật cao, khi hắn nhảy đến trăm thức cao thời điểm, trong tay thừa ảnh hàm quang lập tức chém xuống. Dung quang pháp kiếm, chém giết. Một tiếng ở hết hầu ở chỗ sâu trong gào thét ra gào ghét Lạc Trần toàn thân linh lực lập tức ngưng tụ tại thừa ảnh hàm quang phía trên, sau đó Kiếm trong tay hắn biến mất, thay vào đó thì là một thanh dậy mấy chục mét cự kiếm. Một chiêu này, Lạc Trần từng tại cùng tôn ngộ không thời điểm chiến đấu dùng qua, chỉ có điều khi đó cùng hiện tại hoàn toàn vô pháp so sánh. Cực lớn pháp kiếm, mang theo Lạc Trần phẫn nộ, đột nhiên đánh xuống.